Đồng dạng ngồi ở một bên chơi di động tài xế đại ca, biểu tình một lời khó nói hết, vội vàng lấy ra di động, cho hắn lao bản phát tin tức phung tạo. Tần tiểu thư vừa rồi cùng tô tổng nói, nàng lao bản người thực hảo, nàng công tác thực nỗ lực, thỉnh mấy ngày giả lao bản sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Phần 51. Chu lao bản, chúng ta không tốt. Tần tiểu thư công tác sát thật thực nỗ lực, gần nhất cấp sòng bạc bắt nhiều ít quỷ. Dạy không ít kỹ xảo cho chúng ta người, thỉnh mấy ngày giả ta sao có thể không đồng ý. Tài xế đại ca, tốt lão bản, quấy rẫy Kia thật là thật tốt quá, vậy ngươi xác định một chút thời gian. Tô vãn tâm tình thực hảo, đi chỗ nào, chờ ta trở lại lại thương lượng. Tốt. A sân trả lời. Tô vãn khỏe môi cong cong, quải điện thoại phía trước, nàng nói một câu. Sáng nay đồ ăn, đặc biệt hợp ăn uống. Thần sân, ngươi làm đồ ăn khẳng định có ma lực, ăn sau mỗi ngày đều sẽ cảm giác tâm tình vui sướng. Thần sân, thật là một cái thần kỳ nữ hài. Đúng rồi. Ta hôm nay không thế nào vội, hẳn là rất sớm tan tầm, ngươi ở địa phương nào đi làm, ta lại đây tiếp ngươi, thế nào? A Sơn ngắm mắt chỉnh gian văn phòng, cùng với nàng trước mặt máy tính, chung quanh một đống đồ ăn vặt, còn có một vị xem phát sóng trực tiếp khái hạt dưa tải xế đại thúc. cuối cùng nói, tốt. Ngươi đem địa chỉ chia ta đi, ta vừa lúc cũng tới các ngươi công ty nhìn xem, giúp ngươi khảo sát một chút cái này công ty tiền cảnh thế nào. Tô và nghĩ nghĩ nói, nếu là tiền cảnh không được, liền tới ta tô thì đi. Một bên học tập một bên tiến bộ. A sân méo méo trong tay còn không có lột ra kẹo, như cũ vô cùng nhàn nhạt trả lời. Ần, kia phiền thoái ngươi, Tô Vãn. Không phiền thoái, ta còn chờ ngươi buổi tối làm mỹ vị đâu. Điện thoại cắt đứt sau, A sân đem kẹo lột ra bỏ vào trong miệng, cùng bên kia chơi di động tài xế đại ca nói, Tô Vãn buổi chiều muốn tới tiếp ta về nhà. Ta đây không cần đưa tần tiểu thư sao. Tài xế đại ca hỏi, ý tứ là, hôm nay không cần lái xe. Ăn mặc Tây Trang đi dạo chợ bán thức ăn, bị rất nhiều người vây xem sao. A Sơn ngật đầu, điểm một chút con chuột, làm phim truyền hình tiếp tục truyền phát tin, ngươi không cần đưa ta, bất quá nàng muốn đi lên xem công tác của ta hoàn cảnh, khảo sát công ty tiền cảnh. Tài xế đại ca đột nhiên cảm thấy đầu đau quá. Ta lập tức đi ăn bài. A Sơn nhật nhạt cười, phiền thoái ngươi nha. Không, không phiền thoái, một chút đều không phiền thoái, vì tần tiểu thư phục vụ đó là hẳn là. Tài xế đại ca đầy mặt tươi cười trong miệng phát khổ nói, cái này văn phòng muốn một lần nữa bố trí một chút, muốn xem lên đặc biệt chính quy, đặc biệt có tiền cảnh bộ dáng. Buổi chiều, tô vãn rất sớm tan tầm, quả nhiên lái xe đi A-Sân cho nàng địa chỉ địa phương. Đi vào kia gian đã sớm chuẩn bị tốt văn phòng, lại biết đây là chú thị danh nghĩa công ty, thoạt nhìn còn đặc biệt chính quy, nàng cứ yên tâm, cuối cùng đem A-Sân nắm đi rồi. Lên xe lúc sau, tô vãn còn có chút ngoài ý muốn. Ngươi cư nhiên ở chú thị tập đoàn công ty đi làm. Đúng rồi. Chú thị không tồi. Tô Văn nói, có thể tiến chú thị danh nghĩa công ty, xem ra tần sân ngươi năng lực cũng không tệ lắm. Kia cái này công ty có tiền cảnh không có nha, Tô Vãn. A Sân hỏi. Tô Vãn bật cười, tiền cảnh đại đại, khó trách ngươi nói làm hảo, đối phương sẽ phân ngươi cổ phần. Này ở chú thị thật đúng là không kỳ quái. Cái này ta yên tâm, ngươi hảo hảo làm, có bản lĩnh người, ở chú thị sẽ không bị bạc đãi Đi trước chợ bán thức ăn đi Đi vào chợ bán thức ăn A sân đã là nơi này khách quen Rất nhiều bán đồ ăn láo bản nhìn đến nàng Theo bản năng quét bên người nàng người Thấy hôm nay không phải một cái xuyên tây trang nam nhân Ngược lại biến thành một cái phi thường xinh đẹp có khí chất Vừa thấy liền không phải dạo qua chợ bán thức ăn nữ nhân Tấm tắc bảo lạ Tô ván trước nay cũng chưa đã tới chợ bán thức ăn Toàn bộ hành trình chỉ có thể đủ quan vọng Có đôi khi nhìn đến một ít không quen thuộc lại tò mò đồ ăn A sân thuận miệng là có thể đủ giúp nàng giải thích nghi hoặc. Nhìn đến bình thường ăn đồ ăn, cư nhiên lớn lên là cái dạng này, nàng cũng tới hứng thú, đi theo phân biệt. Cái này chính là ta ngày hôm qua ăn cái loại này canh nguyên liệu. Tô vãn chỉ chỉ kia hai căn đồng cốt, này vẫn là nhận ra tới. A sân gật gật đầu, đúng vậy. Ta nhắc tới một ít đi. A sân không cự tuyệt, chia sẻ một bộ phận cấp tô vãn. Tô vãn dẫn theo một túi đồ ăn, này thể nghiệm thật đúng là chính là thần kỳ. Trở lại biệt thự nàng toàn bộ hành trình vây xem nấu ăn nhìn đến vị mỹ vị hình thành quá trình nàng đối a sân có chút bội phụ muốn nàng tới khẳng định tất cả đều không thể đủ ăn hai người ăn cơm thời điểm tô vãn điện thoại lại vang lên tới tô tổng tấn tổng có chuyện gì sao tô vãn cắn đồng cốt vừa nói lời nói đây là nàng từ trước sẽ không làm sự đơn giản là này hương vị thật sự là thật tốt quá tô tổng tới bệnh viện một chuyến đi thiểu ca nàng muốn gặp ngươi tô vãn to tong toi benh vien mot chuyen đi tieu lại cau mày Tần tổng, ngươi không có chiếu cố hảo người bạn gái, tiểu ca nàng nói muốn gặp ngươi, không thấy được ngươi liền cùng ta xạo, ta cũng không nghĩ ngươi tới, nhưng nàng một hai phải, ta đành phải cho ngươi gọi điện thoại. Tần Phong thở dài một hơi nói, nếu là ngươi không tới, ta sợ tiểu ca sẽ không nghĩ ra. Nàng vừa rồi đều thiếu chút nữa mở ra cửa sổ nhảy xuống đi. Như vậy sao? Tô Văn nhếch môi, vung chén đũa, dừng một chút nói, hảo, ta lập tức lại đây. Tô Văn cắt đứt điện thoại, nhìn trong chén canh, thập phần tiếc nuối. Đợi chút lại muốn nhiệt một lần. Ta giúp ngươi ôn đi, hiện tại còn không có lượng. A sân nói, liền đem tô vãn luyện bắt được phòng bếp đi. Tô vãn ngưng A sân bóng dáng, cầm lấy bao bao đi đổi giày. A sân, ta đi rồi. Thấy trong phòng bếp đi ra tiểu cô nương, trong lòng có một loại không thể hiểu được xúc động, liền nàng chính mình đều không làm rõ được cảm giác, thực mau trở lại. Nàng cũng không biết, vì cái gì muốn bổ này một câu. Nếu diệp tiểu ca muốn gặp nàng, kia nàng liền đi gặp đi vừa lúc ba người đều ở bên nhau cũng hảo giải quyết rất này đoạn đã trở thành qua đi thức cảm tình hảo vậy ngươi sớm chút trở về tô vãn cười một chút mở cửa đi ra ngoài nàng cảm thấy hiện tại nhật tử liền không tồi là khi nào bắt đầu nàng sinh mệnh có thể không có diệp tiểu ca đâu là tần sân xuất hiện lúc sau nàng đối diệp tiểu ca chấp nhất tựa hồ ở chậm rãi giảm bớt đến bây giờ hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận nàng lái xe thời điểm liền suy nghĩ lấy tần phong tính cách cũng sẽ không chủ động kêu nàng đi gặp diệp tiểu ca Lấy Diệp Tiểu Ca tính cách, cũng sẽ không hướng Tần Phong xảo muốn gặp nàng, nàng liền có chút tò mò, đến tổt cùng là chuyện như thế nào. Cái kia hạng mục quan trọng nhất giao thiệp vào ngày mai, hậu thiên, hy vọng không phải cùng nàng tưởng giống nhau đi. Tiểu Ca, cuối cùng một lần, đừng làm cho nàng thất vọng, nếu không nàng chỉ có thể đủ đem Diệp Tiểu Ca người này vĩnh viễn vứt bỏ ở sinh mệnh ở ngoài. Đi vào bệnh viện, nàng gặp được Diệp Tiểu Ca. Tần Phong, người đi ra ngoài đi, ta muốn cùng vãn vãn đơn độc nói chuyện Diệp tiểu ca thoạt nhìn sắc thật thực tiểu tụy, còn thua dịch, vì chờ tần phong xem nàng, nàng dược cũng chưa ăn, dẫn tới bệnh tình tăng thêm. Tô vãn đi đến diệp tiểu ca trước mặt, vẫn là có vài phần quan tâm hỏi, thân thể thế nào, có khỏe không? Đã khá hơn nhiều. Diệp tiểu ca giũ con ngươi, khẽ cắn môi, kia muốn nói lại thôi bộ dáng, phai nhặt tô vãn trên mặt quan tâm, tựa hồ do dự hồi lâu. Diệp tiểu ca rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn thẳng tô vãn, vãn vãn, ngươi thật sự như vậy thích ta sao? Tiểu ca hỏi cái này chút, là tưởng được đến cái dạng gì đáp án. Tô vãn không trả lời, ngược lại hỏi. Diệp tiểu ca nắm chặt tuyết trăng trăn, hít sâu một hơi, vãn vãn, ta có thể đáp ứng cùng ngươi ở bên nhau. Tiểu ca, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Tô vãn cười hỏi, trong lòng đã không có bất luận cái gì chờ mong, ta nói rồi, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Diệp tiểu ca lắc lắc đầu, vãn vãn, ta hiện tại mới biết được, tần phong công ty ra vấn đề, tuy rằng hắn không có cùng ta nói nhưng phía trước hắn ở bên ngoài gọi điện thoại ta tưởng cái nào nữ cho hắn gọi điện thoại chờ nghe lén đến sau mới biết được là hắn công ty ra vấn đề trước mắt có một cái hạng mục liền ở mai kia muốn ra kết quả cuối cùng ta nghe nói tần thị lớn nhất người cạnh tranh là tô thị cho nên diệp tiểu ca cắn chặt rằng cho nên vãn vãn ta và ngươi ở bên nhau ngươi từ bỏ cái kia hạng mục có thể hay không tô vãn biểu tình nhàn nhạt, nhạt khoe miệng tươi cười cũng đã biến mất nàng nhìn thẳng diệp tiểu ca cặp kia nhu nhược đáng thương con ngươi Đến gần hai bước, tiểu ca, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta biết, vãn vãn, ta không nghĩ nhìn đến tần phong xảy ra chuyện, hắn công ty bắt không được cái này hạng ngục, liền sẽ xuất hiện nguy cơ. Vãn vãn, ngươi giúp ta một lần, ta đều nguyện ý đáp ứng cùng ngươi ở bên nhau, ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ một hai phải nhìn tần phong công ty sụp đổ, ngươi mới cam tâm sao? Vãn vãn, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi? Tô vãn đôi mắt hiếp lại, ngươi cứ thế cấp tìm ta tới Chính là vì làm ta từ bỏ cái này hạng mục Tiểu ca, ngươi có phải hay không xem nhẹ cái gì Cái này hạng mục đối tần phong rất quan trọng Đối ta tô thị cũng vô cùng quan trọng Vì cái này hạng mục Ta tô thị giai đoạn trước không biết đầu nhập vào nhiều ít Ngươi nói một câu từ bỏ ta liền phải từ bỏ Bởi vì ngươi một cái diệp tiểu ca Ta tô thị sở hữu công nhân liền phải thừa nhận thật lớn nguy hiểm Tuy rằng thích quá ngươi Thậm chí vì ngươi đã làm rất nhiều không thanh tình sự Nhưng lúc này đây ta vô pháp đáp ứng ngươi ta thân là tô thị người phụ trách cần thiết phải vì sở hữu viên trước suy xét vãn vãn ta cầu ngươi diệp tiểu ca làm bộ phải quỳ xuống lúc này tần phong từ bên ngoài vọt vào tới vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực nhẹ giọng nói tiểu ca ngươi quán gốc ta không cần ngươi dùng như vậy đại giới đổi lấy cái kia hạng mục cái kia hạng mục nơi nào có ngươi quá ngốc, ta khong can nguoi dung tô Tổ tổng còn thỉnh ngươi đi ra ngoài đi tần phong lạnh lùng quét mắt tô vãn tô vãn nguyên bản mặt vô biểu tình bộ dáng trở nên rất là khổ sở Nàng thật sâu mà nhìn mắt Diệp Tiểu Ca, nói một tiếng, hảo, ta đi. Nghèo túng rời đi bộ dáng, thực sự có vài phần đáng thương, ở người nhìn không tới địa phương, khỏe miệng nàng cong cong. Đang ở ăn cơm A-Sân, đột nhiên thu được tần phong điện thoại, người hiện tại có thể thu thập hành lý rời đi, nhớ kỹ, nhất định phải nàng nhìn ngươi rời đi, tốt nhất lại châm chọc trọc nàng vài câu. A-Sân hồi tin tức, tốt. Chương 43 chúng ta là ngẫu nhiên gặp được. 6. Tô vãn đẩy cửa vào nhà, đi vào nhà ăn. A sân ngồi ở bàn ăn bên ăn canh, ngẳng đầu đối nàng lộ ra một cái tươi cười, hỏi, nhanh như vậy sao? Ân, không có gì đại sự. Tô vãn buồn bực tâm tình trở thành hư không, khỏe môi châm chọc bởi vì A sân tươi cười, biến thành nhàn nhạt cười, ta đi xem ta canh thế nào. Kia bảy năm, coi như bị cầu. Nếu không phải tần sân xuất hiện, trong lúc vô tình khiến nàng vượt qua thành tỉnh như ý hơn 10 ngày, hôm nay phải trải qua cái kia trường hợp, sợ là sẽ điên. Tô vãn mở ra nổi. Bưng phía trước chỉ ăn hai khẩu canh, nghe mùi hương đi ra. Trải qua A sân bên người, thấy di động sáng, hỏi, đã trễ thế này, ai cho ngươi tin tức? Nàng dứt khoát đem canh chén đặt ở A sân bên cạnh, ngồi xuống, cũng không có lại nhìn chầm chầm di động giao diện nhìn. A sân nghe được tô văn nói, đưa điện thoại di động hướng nàng trước mặt đầy. Tô vãn cái này mới nghiêm túc nhìn, nhìn đến mặt trên nội dung, thần sắc cổ quái. Càng cổ quái chính là, trước mặt cái này tiểu cô nương thế nhưng vẻ mặt nghiêm túc làm nàng xem nếu không phải nàng hiểu biết tần sơn lại là đối phương chủ động cho nàng xem tin tức hơn nữa nàng đầu góc thanh tỉnh bị những người khác báo cho tin nhắn bên trong hết thảy nàng khả năng thật sự sẽ hiểu lầm tần sơn nhớ tới tần phong vẻ mặt ta ác sắc mặt phát tin tức những câu đều lộ ra huy hiếp nói nàng không nhịn không được mặt chiều bên cạnh xì một tiếng cười tô vãn ngươi cười cái gì a sơn hỏi tô vãn lắc lắc đầu sờ sờ a sơn đầu thanh âm mềm nhẹ ta đang cười có một số người nhân mô cẩu dạng Loại sự tình này đều có thể đủ làm được. Nàng ngắm di động giao diện thượng tin tức. Tần Phong, tô vãn đã trở lại sao? Nàng thoạt nhìn thế nào? Ngươi mau chóng nít người, làm tốt này hết thảy. Ta làm ngươi hổi tần ra, tương lai các ngươi mẹ con cái gì đều không cần sầu, có thể vĩnh viên ở tại tần gia. Hiện tại muốn như thế nào tan gia hien Tần Sơn tan san dam đem này đó cho nàng xem, khẳng định là có chính mình chuẩn bị. Cái này tiểu cô nương, thông minh đâu? Tần Phong sợ là không thể tưởng được, sẽ bị bãi một đạo. A sân nói, ngươi ăn cái gì đi, ta sẽ xử lý này đó. Hành, ta đây ăn trước. Ngày hôm qua liền nhớ thương, hôm nay thiếu chút nữa bị chậm trễ, may mắn trở về sớm. Tô vãn phi thường đói, tần sân có ý nghĩ của chính mình, nàng liền không nhúng tay. A sân trở về tần phong tin tức, nàng thoạt nhìn rất suy sụt, hốc mắt hồng hồng, trên mặt còn có nước mắt, trang đều hoa, tóc có chút hôn độn. Đẩy cửa ra tiến vào thời điểm, nàng tùy ý đem dày đá đến một bên, liền trần chùi chân đi vào ra. Đem túi sách ném ở một bên, nằm xoay trên trên sofa, hai mắt thất thần nhìn phía trước, cả người phảng phất mất đi sở hữu hy vọng. Tô vãn lơ đáng thoáng nhìn, nhìn đến như vậy một đại đoạn hình dung nàng không tốt lời nói, thiếu chút nữa phun ra tới. Tân Sân, một cái thần kỳ nữ hài, nàng đều có thể đủ não bổ ra bản thân khổ sở hình ảnh. Phần 52 Tân Phong, thực hảo, hiện tại ngươi liền đi thu thập hành lý, dựa theo ta nói làm. Tô vãn ăn một miếng thịt, bĩu môi, lê tởm nam nhân. A sân tiếp tục hồi tin tức, nàng cầm rất nhiều địa, nhìn dáng vẻ là tính toán xe rượu. A sân hồi xong câu này lúc sau, vội vàng chạy tới phòng bếp, tô vãn có điểm tò mò nàng muốn làm gì, không một lát liền thấy nàng dẫn theo vài chai bia ra tới, đặt ở nàng ngồi vị trí. Tuy ý đem bia đẩy, chai bia siêu siêu vẻo vẻo đảo. Ở tô vãn không thể tưởng tượng dưới ánh mắt, nàng lấy ra di động đối với nơi đó chính là một phách, lại sau đó ngẩng đầu đối nàng nói, tô vãn, ngươi đừng ngồi như vậy chính, thả lỏng chân lười nhác nằm xoài trên ghế trên là được a sân cắn khai một chai bia đem này đổ một bộ phận ở trong bùn lại đưa cho tô vãn cầm nó rũ tay bộ dáng ta chụp một chương ngươi tiếp tục ăn tô vãn luyến tiếp trong chén canh đành phải dùng tay trái rũ nắm lấy bia một bên mị tư tư uống canh cả người thả lỏng lại chân bộ sủi lơ một ít a sân tìm một cái tốt góc độ đối với chính là một phách. nàng voi qua nhìn mắt trong lòng đều cười điên rồi tần sân ngươi thật đúng là cái đứa bé lanh lợi cứ nhiên nghĩ ra như vậy biện pháp tần phong khẳng định sẽ bị hố hắn nơi nào sẽ đoán trước đến thành thật nhát gan lại chất phác tần sân sẽ hô hắn a sân đem hai bức ảnh phát qua đi tần phong nhìn đến sau cười to hắn quả nhiên suy đoán không có sai tiểu ca đối tô vãn đả kích rất lớn hôm nay tô vãn say rượu ngày mai hơn phân nửa khởi không tới lại đến một cái tần sân bỏ đá xuống giếng đối phương sẽ hỏng mất về cái kia hạng mục ngày mai chính là rất quan trọng một vòng tần phong nào biết đâu rằng Tại đây Trương chỉ chụp tới tay cùng chân, chai bia ảnh chụp thượng nửa bộ phận, là tô vãn Mỹ tư tư gặm canh xương hầm hình ảnh. A Sơn cuối cùng còn đem hoàn chỉnh hình ảnh cấp chụp một trường, tồn tới tay cơ. Tân Phong, ngươi liền không cần lo cho nàng, đi thu thập hành lý, lập tức rời đi. A Sơn, rời đi có thể, ta có một điều kiện. Tân Phong nhìn đến những lời này, ngây người một chút, cái kia nhát gan yếu đuối nữ hải, cư nhiên dám cùng hắn để điều kiện. Tân Phong, ngươi nghĩ muốn cái gì? a tiền. Đã trễ thế này, ta lại không có tiền, ngươi làm ta rời đi liền rời đi. Giúp ngươi làm nhiều như vậy, dù sao cũng phải có điểm chỗ tốt. Tần phong sắc mặt tâm trầm, thật không nghĩ tới, ở thời điểm mấu chốt, cư nhiên sẽ bị cắn một ngụm, muốn nhiều ít. Mười vạn khối có đủ hay không? A Sơn nhợt nhạt cười, giật giật ngón tay, mười vạn khối, tống cổ tiểu cầu sao. Một ngàn vạn, coi như dùng một lần mua đức, ta cũng họ tần, tần ra vốn dĩ nên có ta một phần. Nếu ta thật muốn so đo, Như thế nào đều phải phân ta không ngừng một ngàn vạn, ngươi nguyện ý cấp không muốn cấp, đó là chuyện của ngươi. Ngươi cho, ta lập tức đi. Ngươi không cho, xin lỗi, ta cho rằng tô vãn biệt thử trụ lên tương đương thoải mái, cũng không nghị chuyển đến dọn đi. Phát xong một đoạn này lời nói, A Sơn liền bắt đầu tức trái cây, di động tùy ý ném tới trên bàn không quảng. Tô vãn ngắm an tĩnh tức trái cây nữ hài, trên mặt nàng treo nhàn nhạt tươi cười, rõ ràng là quy quy củ củ ngồi ở chỗ kia, bộ dáng ngoan ngoãn. Lúc này đây nàng nhìn ra một ít không giống nhau đổ vợ. Cái này nữ hải vẫn luôn ở bị người khi dễ, nhưng nàng nội tâm trước nay đều không có quá tư bỏ. Nàng lúc này đây liền bắt lấy một cái tuyệt diệu cơ hội, đối tần phong tiến hành hoàn mỹ phản kích. Một ngàn vạn, cũng đủ nàng an an ổn ổn quá cả đời, mà tần thị cổ phần, tô vãn túi đầu cười cười, chờ cái này hạng mục bị nàng tô thị tập đoàn bắt lấy, tần thị gặp phải vấn đề nhưng không ngừng một chút. Tần sân ở ngay lúc này, hỏi tần phong muốn một ngàn bạn. Này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Vốn lưu động, trước mắt Tần Phong không dám động công ty, này một ngàn vạn, khẳng định là hắn tiểu kim cố Lấy Tần Phong đối cái này hạng mục coi trọng trình độ, hắn khẳng định sẽ cho. Nàng ý tưởng này vừa mới rơi xuống, di động lại văng lên, Tần Phong tin tức chuyển đến, Ngươi trước rời đi, hiện tại đều buổi tối, lớn như vậy một bút số lượng, chuyển không được cho ngươi, ngày mai lại cho ngươi. A-Sân cầm lấy di động, hồi, ngươi là Tần Thị Tổng Tài, chính là khuyết khoát, tưởng chuyển điểm tiền còn không phải nhẹ nhàng. Tới rồi ngày mai, ta sợ một ngàn vạn là một giấc mộng. Đại ca, ta đánh không lại ngươi, mụ mụ cũng hướng về ngươi, ta chỉ nghĩ đòi chút tiền, ngươi cho, ta đêm nay liền rời đi thành phố này. Qua hồi lâu, Tần Phong trở về, hảo, cầm tiền, lập tức dựa theo ta làm, lăn rất xa. Từ những lời này có thể thấy được Tần Phong nào nào? Hắn sợ thất bại trong gắng tuc vạn nhất không trả tiền, A A-san sẽ đem âm mưu của hắn báo cho Tô Vãn, kia mục đích của hắn liền không đạt được. Tần thị gần nhất rất nhiều hạng mục, đều tao ngộ các loại khó khăn, tứ phía là địch, cái này hạng mục đối hắn quan trọng nhất. Không bao lâu, A-Sân thu được tiền, cấp tần phong hồi một câu, lập tức thu thập hành lý rời đi. Tô Văn hỏi, thật sự phải rời khỏi. A-Sân đi lên đêm đã sớm thu thập tốt dương hành lý mang xuống dưới, thuận tiện đem điện thoại đính phiếu giao diện cấp Tô Văn xem, cười nhạt nói, không phải nói đi du lịch sao. Hiện tại có một ngàn vạn, chúng ta có thể đi xa một chút, người vẽ máy bay ta đính chính là ngày kia. Lúc ấy ngươi hẳn là có giành đi. Ta đi trước, tô vãn ngươi vội xong rồi lại qua đây. Tô vãn ngươi người, ta ngày kia sát thật không sai biệt lắm, có thể đi. Hiện tại ta có tiền, lần này du lịch phí dụng ta thỉnh ngươi đi, coi như lần trước ngươi tặng cho ta bánh sinh nhật. A sân con ngươi tất cả đều là cười, tô vãn cũng không biết nên nói cái gì hảo. Tần phong không chỉ có bị tần sân cấp hố, còn hố như vậy hoàn toàn. Hắn làm tần sân rời đi nàng, tần sân thật sự rời đi nàng biệt thự. Nhưng hắn không biết cái này rời đi là đi du lịch, còn giúp nàng cũng đính ngày kia vẽ máy bay, dùng vẫn là tẩn phong tiền đi du lịch. Nghĩ nghĩ, tô vãn trong lòng chính là một trận hạ giận Thực hảo, nàng đặc biệt vui vẻ. Hảo, ta vội xong liền tới đây. Ấn đâu, nếu là không đổi kịp, liền cho ta gọi điện thoại, ta giúp ngươi sửa thêm. Tô vãn theo bản năng nói, ta đưa ngươi đi. Ngươi như thế nào có thể đưa ta? A Sơn nói, ngươi bị ta châm chọc một đốn, ở trong phòng uống rượu chết lặng chính mình đâu. Tô Vãn, đều đến cái này phần thượng, kế tiếp hết thảy, ngươi hẳn là minh bạch như thế nào làm đi. Tô Vãn vô ngữ lắc lắc đầu, được, nàng đây là bị so nàng còn muốn nhỏ 2 tuổi tiểu cô nương xem thường, hành, ta biết như thế nào làm, yên tâm đi, lúc này đây ta nhất định hố Tần Phong quần cục đều không dư thừa hạ. Từ hôm nay Tần Phong cho nàng gọi điện thoại, nói Diệp Tiểu ca cần thiết thấy nàng, nàng liền đoán trước đến này hết thảy không đơn giản. Tần Phong cố ý làm Diệp Tiểu ca biết tần thị xảy ra vấn đề. Lấy Diệp Tiểu Ca kia đầu góc, nhất định sẽ tìm nàng, cầu nàng từ bỏ hạng ngụ. Tần Phong Phi thường minh bạch, liền tính nàng lại thích Diệp Tiểu Ca, cũng sẽ không từ bỏ cái này hạng ngụ, nhưng bởi vì Diệp Tiểu Ca biểu hiện, nhất định sẽ thương thấu nàng tâm, nàng sẽ mất mát rời đi. Tần Phong tính toán cho nàng cuối cùng một kích, Tần Sân đương trường rời đi, nhất định sẽ làm nàng chưa gượng dậy nổi. Này nam nhân, thật đúng là chính là hảo tính kế A. Đáng tiếc đối phương tính suốt một người, Tần Sân, cái này mặt ngoài yếu đối tiểu cô nương Trong lòng sớm đã có tính toán trước, không chỉ có không có dựa theo hắn nói làm, còn bạch hố hắn một ngàn vạn. Ấn, đi du lịch, còn muốn mang theo nàng Tô Vãn, nghĩ liền nhịn không được cười ra tiếng. Đã đã khuya, ta sợ ngươi không an toàn. Ta phía trước liền hướng ta láo bản mượn tài xế đại ca, hắn ở bên ngoài chờ ta. Tô Vãn yên tâm, hảo, ngươi đi đi, ta còn phải ở biệt thự khổ sở đâu. Hai người nhìn nhau cười, A sân lôi kéo dương hành lý đi ra biệt thự. Lên xe sau, cấp tần phong phát tin tức. Tỏ vẻ nàng đã rửa theo hắn làm làm được, hiện tại Tô Vãn thoạt nhìn càng không hảo. Phát xong tin tức, nàng đem tạm cấp ném, thay tân, cấp Tô Vãn đã phát một tin tức, tỏ vẻ đây là nàng tân tạm từ tài xế đại ca kéo đi sân bay. Càng không hảo Tô Vãn, thu được tin tức lúc sau, Mỹ tư tư uống canh, gặm sân cốt, cuối cùng ăn uống no đủ, lại ăn 2 khôi A sân thiết trái cây. Nhớ tới vừa rồi hết thảy, khoe miệng nàng đổ cung liền không có san bằng quá. Như xuong cot cuoi cung an uong no đu lai an hai khoi Tô Tổng còn chưa tới. Có phải hay không có cái gì khẩn cấp sự, tạm thời không rảnh đến nơi đây tới. Tần Phong nhìn đến Tô Vãn không có tới, trong lòng vung lỏng, tuy rằng bị Tần Sân hố một số tiền, cũng may sự tình là làm tốt. Đã mau 10 điểm chung, hứa Tổng, chúng ta Tổng không thể đủ vẫn luôn chờ Tô Tổng, bởi vì nàng một người chậm trễ đại gia thời gian đi. Hứa Tổng nhìn một chút thời gian, trên mặt treo cười, không nóng nảy, chúng ta tam phương ước định chính là 10 giờ rưỡi, Tô Tổng cũng không có đến chế. Hán tầm mắt dừng ở Tần Phong trên mặt. Đốn một giây nói, nếu tần tổng chờ không kịp, có cái gì suốt ruột sự, ta cũng không để ý ngươi hiện tại rời đi. Tần Phong lúc ấy sắc mặt liền thiếu chút nữa thay đổi, này xích quả quả và mặt, có phải hay không thật quá đáng chút? Hắn đã sớm biết, hôm nay một khi tô muộn, hứa tổng nhất định sẽ lựa chọn tô thị. Vị này hứa tổng, vẫn luôn đều thực xem trọng tô vãn. Nhưng hôm nay tô vãn ra chẳng hướng, liền tính hứa tổng lại xem trọng tô vãn, trang huong lien đỉnh không được này công ty áp lực. Bọn họ hai bên làm được phương án nói đến cùng tô thị liền so với bọn hắn tần thị ưu tú một chút tô thị không có tham dự tiến vào đối phương công ty lựa chọn tần thị hợp tác cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn ta đương nhiên không có chuyện chỉ là ở lo lắng tô tổng tình huống tần phong nỗ lực khống chế được mặt bộ biểu tình không có nói cái gì nữa hứa tổng uống ngụm nước trả lao thần khắp nơi một chút đều không nóng nảy nếu không phải sinh tử kiếp nạn tô vãn nhất định sẽ đến nói không chừng còn sẽ cho hắn một kinh hỉ đến nỗi tần phong xin lỗi Hắn sắc thật đối người này có thanh kiến, không chỉ có đôi tần phong có thanh kiến, đôi toàn bộ tần thị đều có thanh kiến. Thời gian một phút một giây quá khứ, mắt thấy còn có năm phút càng nhiều, trái lại To Thị tập đoàn bên này có mấy giây quá khứ, mắt thấy còn có 5 phút liền đến 10 giờ rưỡi, tần phong tươi cười càng ngày càng nhiều, trái lại tô thị tập đoàn bên này có mấy người sắc mặt liền không quá đẹp. Hứa tổng lại nhìn thoáng qua đồng hồ, như cũ bình tĩnh tự nhiên. Nếu thật sự ra cái gì chẳng uổng, hắn chỉ có thể đủ tỏ vẻ thật đáng tiếc. Cái này ý tưởng vừa mới rơi xuống, phòng họp môn bị đẩy ra. Một thân màu xám âu phục tô vãn đi vào tới, này trợ lý ôm một cái phồn đờ, bước nhanh đi theo nàng phía sau. Nàng đối với mọi người cười, xin lỗi, làm các vị đợi lâu. Nàng nhìn một chút đồng hồ, nói, còn kém 2 phút mới đến ước định thời gian, cho nên, hứa tổng, ta hẳn là không tính đến chế. Hứa tổng vẻ mặt tươi cười, đương nhiên, tô tổng thực đúng giờ, còn trước tiên hai phút. Mọi người đều thân thiện cười, vì hứa tổng hài hước. Tần phong lúc này đây là không chê không được biểu tình. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn tô vãn từ hắn bên người trải qua, nàng từ trợ lý trong tay lấy quá kia phân văn kiện, đưa cho hứa tổng. Kỳ thật hôm nay làm hứa tổng chờ lâu như vậy, là bởi vì ta ngày hôm qua nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng phía trước lấy ra tới phương án còn chưa đủ hoàn mỹ, tiêu phí một buổi tối, sửa chưa không hoàn mỹ địa phương. Ta tin tưởng hứa tổng xem qua cái này phương án lúc sau, sẽ không chút do dự lựa chọn chúng ta tô. Thị Nga Nguyên lai chân tướng là như thế này hứa luôn có chút ngoài ý muốn. Đồng thời lại tại dự kiến bên trong, hắn đã nói rồi, tô vãn nữ nhân này, nhất định sẽ cho hắn mang đến kinh hỉ, hắn tiếp nhận văn kiện, ta đây liền phải nhìn xem làm tô tổng như vậy ái xinh đẹp nữ sĩ, nguyện ý hy sinh toàn bộ buổi tối sửa chữa ra tới phương án. Phòng họp than tính lại, tô vãn mang theo nhàn nhạt tươi cười ngồi ở một bên, trong lúc lơ đáng quét mắt bộ mặt giữ tợn tần phòng, khóe môi giơ lên, trắng đêm sửa đổi phương án. Đó là không tồn tại, cái này phương án nàng chính là tiêu phí một tháng thời gian nghiên cứu ra tới đến nỗi phía trước lấy ra tới cái kia bất quá là một cái cờ hiệu làm tần thị cho rằng bọn họ tô thị chỉ có như vậy một chút năng lực tần phong cho rằng sẽ nằm chắc thắng lợi an bài nhiều như vậy như thế nào sẽ đoán trước đến không chỉ có không có thành công cuối cùng còn thành nàng hoàn mỹ đã cây chân một tiếng rơi sau hứa tổng ngẩng đầu lên xem tô vãn là tươi cười đầy mặt hắn đứng lên tô vãn cũng vội vàng đứng lên hắn vươn tay tô tổng hợp tác vui sướng hứa tổng hợp tác vui sướng mãi cho đến kết thúc tần phong phảng phất đang nằm mơ hắn trừng mắt tô vãn bộ dáng dữ tợn hứa tổng chỉ còn con khỏe miệng cùng tô văn nói cuối cùng xác định xuống dưới tô tổng bận rộn một đêm vẫn là muốn nhiều chú ý thân thể chúng ta cái này hạng mục còn phải tô tổng nhìn đa tạ hứa tổng quan tâm tô thị có một đám năng lực thực ưu tú viên chức bọn họ sẽ nghiêm túc đi làm mỗi một sự kiện sẽ không làm hứa tổng thất vọng tô vãn trên mặt treo cười nhạt tô thị là sở hữu công nhân tô thị mà không phải ta một cái tô vãn là có thể đủ căng lên tô vãn vì muộn tới bồi tội mời hứa tổng đi tiểu lầu ăn cơm hai bên người đều đi rồi chỉ có tần thị người cùng tần phong còn ở cái kia trống trơn phòng họp hai mặt nhìn nhau sắc mặt cực kỳ khó coi tần phong đột nhiên nhớ tới cái gì vội vàng lấy ra di động cấp há sân gọi điện thoại thực xin lỗi ngài gọi điện thoại đã tắt máy tần phong không tin tả lại đánh một lần như cũng là tắt máy trạng thái cuối cùng hắn hung hăng đưa điện thoại di động hướng trên mặt đất một tạp hắn răng nói ra hai chữ, Tần Sơn. Phần 53 Nhưng hiện tại hắn đã không có tinh lực đi tìm A Sơn phiền thoái, mất đi cái này quan trọng hạng mục, bọn họ này mấy tháng chuẩn bị cùng trả giá cơ bản đồn phí. Lúc này trợ lý đi lên đối hắn nói một câu, Tần Tổng, du thuyền tri dạ tổ chức phương đã xác định, chúng ta bị đào thải, chú thị bắt lấy lúc này đây tổ chức tư cách. Lan, đều cút cho ta. Trợ lý bị đẩy một phen, Tần Phong đi nhanh rời đi. Tần thị người lẫn nhau nhìn mắt bộ dáng thực trầm mặc. Vốn tưởng rằng tần phong là láo tần tổng nhi tử, hổ phụ vô khuyến tử, hiện tại xem ra còn hơi kém hơn không ít hỏa hậu, liền một cái hai mươi ngôi đầu tô vãn đều so bất quá. Tô vãn đồng học, biệt lai vô dạng. Tiểu lâu phòng, hứa tổng tươi cười đầy mặt nói, nhiều năm như vậy qua đi, tô vãn đồng học vẫn là cùng từ trước giống nhau, không đánh không chuẩn bị trượng. Hôm nay xem tần phong thần sắc, tựa hồ tần thị muốn so trong tưởng tượng xuất hiện nguy cơ lớn hơn nữa. Nói lên cái này hứa tổng cười càng thêm cao hứng giống như tần thị lập tức liền phải phá sản. Hứa đồng học cũng cho ta thực ngoại ý muốn tô văn nói, năm đó hứa ra bị thua, rời đi nơi này, nghe nói ngươi xuất ngoại, không nghĩ tới sẽ lấy như vậy thân phận trở về. Dừng một chút, nàng tiếp tục, nếu hôm nay ta không có đổi kịp, hứa đồng học hẳn là sẽ không lựa chọn tần thị đi. Tự nhiên, hứa tổng lý sở hẳn là nói, ta trở về chính là vì phá đổ tần thị, sao có thể làm cái này hạng mục dừng ở bọn họ trong tay, năm nay dù thuyền chi dạ bị chu thị cầm đi. Bọn họ lại mất đi cái này không màng tất cả tưởng bắt lấy hạng mục, kế tiếp tần thị nguy cơ lớn. Hắn cười lạnh một tiếng, chờ phá sàn đi. Tô vãn hiếp hiếp mắt, hứa đồng học đây là có bị mà đến A. Vẫn là cùng tô đồng học học nói nơi này, hắn hỏi, chẳng qua tô đồng học năm đó làm hết thể nỗ lực, giống như đều thất bại. Hắn quan sát đến tô vãn sắc mặt, thấy đối phương khuôn mặt bình tĩnh, tô vãn, người buông diệp tiểu ca. Buông xuống, tô đi to van hip hip mat nhẹ nhàng nói, nhấp một ngụm diệu, thích một cái không ruou thich mot cai khong thich ta trước nay đều không có suy xét ta cảm thụ người nhiều mẹ ta vậy là tốt rồi hứa tổng thân sắc thả lòng nói có chút tò mò ngươi là đi như thế nào ra tới năm đó ngươi ái diệp tiểu ca ái như vậy si mấy năm trước còn nghe nói ngươi vì cho nàng chuẩn bị quà sinh nhật không tiếc bay đến các quốc gia liền vì chuẩn bị độc nhất vô nhị lễ vật ta đều cho rằng ngươi điên rồi lại nói tiếp ngươi khả năng không tin ta chỉ dùng hơn 10 ngày liền buông xuống diệp tiểu ca tô vãn đôi mắt nhẹ mị kia hơn mười ngày Ta quá đặc biệt nhẹ nhàng, mỗi ngày sáng sớm, ở văn phòng ăn cơm sáng, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, quên suy nghĩ diệp tiểu ca. Có một ngày nàng đột nhiên cho ta gọi điện thoại, mới bừng tỉnh mười mấy ngày nay đều không có suy nghĩ nàng, không có nàng nhật tử. Ta thế nhưng quá như vậy hảo, thật là trân trọng. Gần nhất ngươi có rảnh sao? Hứa Tổng nói, ta muốn ở bên này ngốc một thời gian, nơi này người đều không quen thuộc, tưởng thỉnh ngươi làm dẫn đường. Kia thực xin lỗi lạc, ta không có không tôi vãn nhớ tới hậu thiên muốn bay đi a sân địa phương ta cùng bằng hữu ước hảo đi chơi nàng đều đem vé máy bay cho ta đính hảo hứa đồng học thật sự thực xin lỗi a ta thời gian là thực quý giá tiếp theo ngươi tưởng ước ta nói phiền toái trước tiên một ít hứa tổng bất đắc dĩ nói vậy quên đi đứng rồi ước ngươi đi chơi là bạn gái sao không không phải Tô vãn ngây người một chút vội vàng trả lời là một cái 18 tuổi tiểu cô nương vẫn là từ bên ngoài nhặt về tới hứa tổng thân sắc cổ quái chút phải không? tô vãn, ngươi xác định ngươi là cái loại này sẽ tùy tiện nhặt người trở về, là một cái thân thế thực đáng thương, lại rất thông minh có khả năng tiểu cô nương tô vãn giải thích, hôm nào có cơ hội, ta giới thiệu cho ngươi nhận thức, ngươi nhưng đừng nói bậy, nàng hẳn là cùng ta không giống nhau, ta nhưng không có hứng thú lại đi treo chọc cùng ta không phải đồng loại người, hào đi, nhưng là hắn tổng cảm thấy, tô vãn đối cái kia tiểu cô nương có chút đặc biệt a, đặc biệt là nói lên đối phương cái gì, cười vẻ mặt ôn nhu là cái quỷ gì hy vọng tô vãn đường học có thể tránh được thật hương định luật đi vài ngày sau tô vãn xuống máy bay đi ra ngoài liếc mắt một cái nhìn đến chờ ở trong đám người a sân nàng lôi kéo dương hành lý bước chân bay nhanh đi đến nàng trước mặt đều nói ta lớn như vậy một người không cần tới đón người đi chơi hảo không quan hệ một người không thú vị a sân muốn tiếp nhận tô vãn dương hành lý tô vãn vội vàng cự tuyệt không nặng ta chính mình kéo người cái kia tế cánh tay tế chân nhi vẫn là tính a sân vùi đầu Nhìn mắt chính mình mảnh khảnh thủ đoạn, trả lời, hào đi. Nàng sức lực rất lớn, đem tay hám bẻ gãy cũng không có vấn đề gì. Nhưng tô ván kia vẻ mặt sợ đem nàng mệt bộ dáng, nàng thực thích. Tần sân, ta cùng ngươi nói, ngày đó ở phòng họp, tần phong thiếu chút nữa khí điên rồi. Tô ván túi đầu tiến đến A sân bên thay nói, hắn xong việc điên cuồng đánh điện thoại, kết quả là đánh không thông, còn đem điện thoại cấp quăng ngã. Bất quá, hắn hẳn là sẽ ở mụ mụ ngươi nơi đó nói cái gì sau khi trở về ngươi khả năng có phiền thoái a sân khuôn mặt nhàn nhạt, nhạt bọn họ có rảnh tìm ta phiền vai sao hy vọng dư mỹ vân nữ sĩ có thể nhanh chóng khởi tố ta chờ nàng không có công tác năng lực sau ta sẽ dựa theo pháp luật quy định mỗi tháng chi trả nàng phụng dưỡng phí làm dư mỹ vân nữ sĩ thân sinh nữ nhi ta sẽ không làm nàng đói chết ở đầu đường chỉ là ta năng lực hữu hạn hàng xa xỉ châu báu trang sức định chế quần áo căn phòng lớn là không có cách nào thỏa mãn nàng Hy vọng nàng có thể nghĩ đến minh bạch. Tô vãn ngẩn ngơ, đi lên nắm lấy A sân tay, nhà của ta, chính là nhà của ngươi, ngươi tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu. Tô vãn, ta đem tiền tồn tại ngươi chỗ đó đi. Tô vãn nghĩ nghĩ, cũng hảo, ta giúp ngươi tồn, trở về sau kết hôn lại cho ngươi. A sân túi đầu cười nhạc, kết hôn, đời này đều không thể kết hôn. Trường 44 chúng ta là ngẫu đau cuoi nhat ket hon đoi nay gặp được, 7. Thật lâu trước kia, ta liền tưởng đứng ở như vậy cao địa phương thể nghiệm một chút từ trên cao rơi xuống cảm giác tô vãn ngẩng đầu nhìn cách đó không xa nhảy cực tháp đừng nhìn ta cái gì đều không sợ kỳ thật có một chút không cao một người không dám đi lên sau lại cũng không có tìm được cùng ta cùng nhau hai người nhảy cực người a sân cũng ngẩng đầu nhìn mắt mặt trên nghe được ngẫu nhiên truyền đến thất thường tiếng thét trói thai hỏi hiện tại còn tưởng sao thường a tô vãn hâm mộ nhìn hai cái cùng nhau rơi xuống xuống dưới người chưa từng có thể hội quá đồ vật luôn là sẽ có chút tò mò Muốn đi làm sự, vẫn luôn không làm, trong lòng khẳng định sẽ có tiếng mới Tựa như buổi tối mơ thấy muốn ăn đồ ăn, ngày hôm sau đi tiệm cơm đi mua, bị lao bản báo cho về sau vĩnh viễn đều không làm món này, trong lòng khẳng định là mất mát mà tiếng đối. Tô vãn muốn ăn cái gì đồ ăn? A sân hỏi, cái gì đồ ăn ta vừa học liền biết, ngươi muốn thật sự mơ thấy cái gì đặc biệt muốn ăn, có thể nói cho ta, sẽ không làm ngươi có tiếng đối. Tô vãn ngần ngơ, nhìn bên người vẻ mặt nghiêm túc nữ hài, không nghĩ tới. Nàng một cái so sánh, cư nhiên sẽ được đến như vậy trả lời, túi đầu cười một chút, ta không có gì đặc biệt muốn ăn đồ ăn, tần sân ngươi làm đồ ăn đều ăn rất ngon, hiện tại ta đều đã cự tuyệt tiêu quán cơm gia đình đồ ăn, bọn họ đỉnh cấp đầu bếp tay nghề đều không có ngươi hảo. A sân gật đầu, nga nàng đem ánh mắt chuyển hướng nhảy cực thấp thượng, muốn hay không đi lên nhảy. Bị dây thừng chói buộc đi xuống rơi xuống, cũng không có trong tưởng tượng tự do, đặc biệt là ở rơi xuống đi xuống, dây thừng lặc khẩn mấy mắt, mang theo người ở không trung đảo quanh cũng không dễ chịu nhưng cái này linh hồn tựa hồ rất muốn đi thể nghiệm một chút như vậy cảm thụ nàng đương nhiên muốn nổi. tô vãn phản ứng lại đây ngươi không sợ cao không sợ rơi xuống xuống dưới nháy mắt sao má nàng phiếm nhàn nhạt hồng mỗi một lần muốn đi thời điểm trong đầu đều sẽ miên man suy nghĩ ta có thể hay không là cái kia dây thừng sẽ đột nhiên đoạn rất kẻ xui xẻo ta còn trẻ so với tìm kiếm kích thích càng hy vọng tồn tại chỉ có ở ngay lúc này mới có thể đủ đầy đủ thể hiện ta thật sự rất sợ chết ta không sợ A sân trả lời, dây thừng sẽ không đoạn, dễ dàng chặt dây tắc đều là không định kỳ an kiểm, nhân viên công tắc không phụ trách. Muốn thật sự chặt đức, có nàng ở, tô vãn cũng sẽ không chết, muốn hay không đi thử thử. Tô vãn có chút do dự, nhưng thấy trước mặt nữ hài đạm nhiên tự nhiên bộ dáng, trong lòng tức khắc dâng lên hào khí. Một cái so nàng nhỏ 2 tuổi nữ hài đều không sợ cao, nàng vì cái gì muốn sợ. Cái này nữ hài bình tĩnh ánh mắt, tổng có thể làm nàng nội tâm vững vàng, đầu góc thanh minh. Vậy đi nàng giơ giơ lên mày tươi cười tươi đẹp sán lạ ngự khí mang theo vài phần ngạo kiểu đợi chút đứng ở mặt trên ngươi nhưng đừng khóc ta sẽ không khóc a sân trả lời nàng nhìn mắt bắp chân đều có chút run lên tô vãn khỏe miệng có một mặt nhàn nhạt cười bắt lấy tô vãn cánh tay đi thôi lập tức liền có thể đi làm ngươi đã từng muốn làm sự tô vãn bước chân thong thả cơ hồ là bị a sân mang theo đi lên nghĩ đợi chút muốn đứng ở như vậy cao địa phương nàng tim đập mau chân cũng ở run càng la tiếp cận nàng trong lòng không khỏi sinh ra một tia hối hận cậy mạnh liền nàng cậy mạnh trộm ngắm ngắm nện bước vững vàng biểu tình đều không có biến một chút a sân nàng ho nhẹ một tiếng cũng ngẩng đầu đỡ ngực đi lên đi không bao lâu hai người đã cột chắc dây thừng đứng ở cầu nhảy thượng tô vãn theo bản năng ôm chặt trước mặt dán nàng a sân qua cao đầu đều có chút vựng chung quanh cái gì đều không có này cùng đứng ở cao lầu bên cửa sổ hoàn toàn không giống nhau nàng trong lòng hiện tại là lại hoảng lại loạn còn đặc biệt khẩn trường Lòng bàn tay đều là mồ hôi, so nàng lúc trước tiến tô thị ngày đầu tiên còn muốn đáng sợ. Tô vãn, khẩn trương sao? A sân âm điệu vững vàng hỏi. Tô vãn hít sâu một hơi, tuyệt đối không thể đủ làm cái này so nàng tiểu nhân nữ hài xem thấp, còn... Con hảo. Chính là kia phát run thanh tuyến, lại như thế nào có thể che giấu trụ nàng nội tâm khẩn trương đâu. Nàng ôm lấy A sân thân thể, ngón tay gắt gao bắt lấy đối phương xiêm ý để, đều veo trắng bệnh. Không khẩn trương, mới là lạ. Nàng đều khẩn trương, sợ hãi đã chết hảo sao. Nhưng nàng chính là tô thị tập đoàn tô tổng A, là cái sẽ không nhận thua nữ nhân. A sân cũng ôm lấy tô vãn thân thể, ở dùng sức ôm chặt mấy mắt, mặc danh làm tô ngủ ngon tâm, liền nghe được A sân nói, ta có chút khẩn trương, nhìn không cao, vọng đi xuống đầu vẫn là có chút vựng có điểm hối hận lên đây. Ta đây ôm chặt ngươi, ngươi không phải sợ. Tô vãn nghe A sân nói như vậy, trong lòng về điểm này hoảng loạn đều không có, tái nhuật mặt dần dần khôi phục hưởng nhuận. Dùng sức ôm lấy Arson, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp ở nàng bên thay nói, không cần sợ, thực mau, thực mau liền đi qua. Người muốn thật sự sợ hãi, liền lại ôm chặt một ít, nhắm mắt lại, không cần đi xem phía dưới. Dây thường đã kiểm tra qua, sẽ không có vấn đề, còn như vậy thôi, nhất định không có vấn đề. Nàng nhẹ nhàng mà vô bối, bản thân khẩn trương cũng một chút đều không có, ở ngay lúc này, nàng có chút tưởng bảo hộ cái này đối nàng nói khẩn trương nữ hài. Arson trong mắt có điểm điểm ý cười cung nàng ánh mắt tương đối vấn luyện viên, cũng đối nàng lộ ra một mặt hữu hào tươi cười. tiếp theo gật gật đầu. mà tô vãn bên này còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác được thân thể ở hướng phía dưới rơi xuống. nàng ngắn ngủi hét lên một tiếng, đột nhiên nhớ tới a sơn nói có chút khẩn trương sự, một lần nữa dâng lên khẩn trương cùng khủng hoảng biến mất. bị dây thừng lay động ở giữa không trung thời điểm, nàng trong đầu chỉ nghĩ một sự kiện, ôm chặt cái này sợ hãi cao nữ hải, trấn an đối phương không phải sợ, nếu nàng biểu hiện sợ hãi, đối phương khẳng định sẽ càng sợ. Ở tương ngộ ngày đó, nàng liền theo bản năng cho rằng đây là một cái hẳn là bị bảo vệ lại tới tiểu cô nương. Nàng tô vãn tốt xấu cũng gặp qua các loại sóng to gió lớn, còn không phải là nhảy cái cực sao. Cũng không phải nhiều đáng sợ sao, còn không có đi gặp vượt quốc hợp tắc công ty láo tổng tới khẩn trương. Nàng mở mắt ra, tỉ mỉ thưởng thức phía dưới biển rộng, cùng với nơi xa kim sắc bờ cát, đảo ngắm phong cảnh thời điểm, có khác một phen cảm giác. Thần sân, ngươi mở mắt ra nhìn xem. Tốt! Có phải hay không rất đẹp? Đẹp. Còn khẩn trương sao? A sân cười trả lời, không khẩn trương. Vậy là tốt rồi. Tô vãn thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt treo thỏa mãn tươi cười, kỳ thật cũng không phải như vậy đáng sợ, đúng hay không? A sân mi mắt cong cong, nhẹ giọng đáp, đúng vậy, không thế nào đáng sợ. Chúng ta đây có rảnh lại đến thử xem. Hảo A. Một năm tới hai lần, thế nào? Lần sau chúng ta chơi đơn người nhảy, người dám không dám? A sân trả lời, người dám ta liền dám. Ta khẳng định dám, căn bản là không đáng sợ. Tô Văn Ngữ khí nhẹ nhàng nói, ước định Hảo, nửa năm sau chúng ta tới chơi đơn người nhảy, ai không dám nhảy ai chính là người nhát gan. Hảo Nha! Hai người bị buông xuống, tay kéo tay đi ra ngoài, so với mặt khác khuôn mặt còn mang theo hương phấn cùng khẩn trương người, các nàng thoạt nhìn cùng tiến vào thời điểm không sai biệt lắm. Phần 54 Cái kia tiểu một chút nữ hải lá gan thật đại. Một cái khác nữ hải đi lên thời điểm, ta liền phát hiện, nàng thực sợ hãi. Kết quả cái kia tiểu một chút nữ hài nói nàng thực sợ hãi, một cái khác nữ hài ngược lại không sợ, còn an ủi nàng. Các nàng chẳng lẽ là tình lữ? Khó trách hiện tại nam nhân đều tìm không thấy lá bà, xinh đẹp nữ hài giống như càng nguyện ý cùng xinh đẹp nữ hài trở thành ái nhân. Nhẹ cực ngày hôm sau, các nàng cùng đi chơi lướt sóng. Sau lại mấy ngày, các nàng lại lục tục chơi qua rất nhiều giải trí đeu tim khong thay lao ba xinh đep nu hai mục. Đừng nhìn tô vãn ra thế hảo, hiện giờ vẫn là tô thị tô tổng. Trên thực tế nàng rất ít có thời gian ra tới như vậy chơi. Sơ chung trước kia, nàng mỗi ngày đều là các loại bài đẩy chương trình học, mỗi tháng là có như vậy mấy ngày thả lỏng thời gian, nhưng hoàn toàn so ra kém sau khi thành niên tự do. Từ sơ trung bắt đầu, nàng nhàn dội thời gian, tựa hồ đều cho Diệp Tiểu Ca. Giúp Diệp Tiểu Ca bổ nhược thế khoa, múc cơm, thời thời khắc khắc đều phải đi giữ gìn Diệp Tiểu Ca, sợ đối phương bị người khi dễ. Chứ bỏ này đó, nàng như cũ có rất nhiều yêu cầu học tập chương trình học. Thượng cao trung, càng không có thời gian đi lãng phí, nàng vẫn luôn là vẫn duy trì niên cấp trước một vài danh. Đến đại học, nàng liền bắt đầu tiến tô thị tập đoàn học tập. Nàng đi học sớm, Diệp Tiểu Ca đi học cũng sớm, trên thực tế Diệp Tiểu Ca thành tích cũng không tệ lắm, liền bởi vì không tồi, cha mẹ nàng quyết định làm nàng nhảy lớp. Lại nghe nói mỗi sơ trung có thể lấy học đồng, đốc xúc Diệp Tiểu Ca thi được này sở sơ trung, đáng tiếc liên tục nhảy lớp vài lần Diệp Tiểu Ca, tại đây sở sơ trung, đã không có nhiều ít ưu thế Lại bởi vì nàng tuổi con nhỏ, gia cảnh không tốt, ở lúc ấy xuyên quá hạn lại khó coi quần áo, giữa trưa còn mang cơm tới ăn, bị rất nhiều người xem thường. Lúc ấy nàng liền cảm thấy nữ hải kia thật đáng thương, đối phương mỗi ngày ăn cơm, liền tránh ở phòng học một góc đọc sách. Có một lần, rời đi trường học tương đối chế, đi ngang qua diệp tiểu ca phòng học, nghe được đối phương ở khóc, không nhịn xuống đi vào dò hỏi. Lúc ấy gây yếu diệp tiểu ca ngầm đầu, một đôi như con thỏ giống nhau mắt đỏ nhìn nàng, nhu nhược đáng thương bộ bo dang Tiêu nàng trái tim run rẩy, Diệp tiểu ca nghẹn ngào. Ta cảm giác học kỳ này vào không được niên cấp trước năm, lấy không được học đồng, giảm miễn không được học phí. Nhà ta nghèo, không có học đồng, lại vô pháp giảm miễn học phí, ta khả năng muốn gặp phải bỏ học. Ta sợ ta cùng một cái biểu tỷ giống nhau, sơ trung bỏ học, người trong nhà liền gấp không chờ nổi an bài đối phương kết hôn sinh hài tử. Còn không đến mười tám tuổi, liền có hai tu con khong đen 18 nhỏ. Ta không nghĩ quá cuộc đời như vậy, ta tưởng khảo cao trung, tưởng vào đại học. Nghĩ tới không giống nhau nhân sinh, tưởng có một ngày có thể nắm giữ chính mình vẫn mệnh, không hề vì tiền tài mà phiên áo. Ta chỉ là nghĩ tới hảo một chút, đột nhiên phát hiện hảo khó. Ta không nghĩ bị tùy tiện gả cho một cái không thích người, ta tưởng ở tương lai tìm được một cái chúng ta lẫn nhau thích người ở bên nhau cả đời. Lúc ấy, nàng đã bị xúc động, từ đó về sau cùng Diệp Tiểu Ca tiếp xúc càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu nàng phien nao ta chi không có mặt khác ý tưởng, chỉ là tưởng trợ giúp cái này đáng thương lại kiên cường Tiểu Nữ Hài. Sau lại Diệp Tiểu Ca thi đẩu cao trung, lại như nguyện thượng một khu nhà không tồi đại học, cũng nhận thức nàng bạch mã vương tử. Ở trong nháy mắt kia, nàng cảm thấy có cái gì sụp đổ. Nàng trả giá nhiều như vậy, giúp Diệp Tiểu Ca thay đổi nhiều như vậy, cuối cùng bị vứt bỏ. Hiện tại quay đầu lại lại đây, tô vãn chỉ là thoải mái cười, kỳ thật ở Diệp Tiểu Ca cùng nàng nhận thức không hai năm, cùng nàng tham gia quá các loại nhà giàu thiên kim tụ hội sau. Diệp Tiểu Ca... Đã không phải nàng ở phòng học góc phát hiện cái kia vì vận mệnh khóc thút thít nữ hài. Từ diệp tiểu ca mỗi một lần cố ý vô tình cùng nàng biểu lộ, nàng bằng hưu xa lánh đối phương thời điểm, hết thể đều thay đổi. Nàng những cái đó bằng hưu, không thèm để ý diệp tiểu ca là cái gì xuất thân, chỉ cần là nàng tô vãn mang đi ra ngoài người, không có người dám coi khinh, đều sẽ cấp vài phần mặt mũi tuyệt đối sẽ không công nhiên đối diệp tiểu ca thế nào, nịnh bỡ đều không kịp. Là diệp tiểu ca nội tâm tự ti, hư vinh tổng cảm thấy kẻ có tiền đều xem thường nàng chẳng sợ đối phương hướng nàng kỳ hảo nàng đều sẽ cảm thấy đối phương nội tâm khẳng định đang nói nàng không tốt nói nàng tham mộ hư vinh nàng một bên thích bị người trú mục nhưng lại bởi vì nội tâm bần cùng tổng cảm thấy tất cả mọi người khinh thường nàng từ trước nàng thích nhất đồ ăn chính là nướng bờ bờ cờ cùng diệp tiểu ca cùng đi ăn nướng bờ bờ cờ thời điểm nàng đặc biệt vui vẻ thượng cao trung sau diệp tiểu ca liền không có cùng nàng cùng đi qua đối phương cũng không muốn đi ăn quán ven đường Hiện tại, nàng cũng không nghĩ đi ăn nướng bờ bờ cờ. Cẩn thận ngắm lại, nướng bờ bờ cờ hương vị, kỳ thật cũng không phải như vậy mỹ vị, căn bản so ra kém tiệm ăn tại gia đình cấp đầu bếp làm ra hương vị. Đương nhiên, càng so ra kém tần sân, bên người nàng cái này thần kỳ nữ hài làm đồ ăn. Tần sân, chúng ta khi nào trở về, ta có điểm tưởng niệm ngươi làm đồ ăn. Tô vãn bừng tỉnh, nhìn bên người ăn tỉnh A sân, cũng nên đi trở về, lập tức chính là du thuyền chi dạ đến lúc đó ta mang ngươi tới kiến thức kiến thức Mặt trên có rất nhiều hảo ngoạn đồ vợ. Đúng rồi, ngươi là chú thị công nhân, các ngươi láo bản có hay không cho ngươi vẽ tẩu? Vẽ tẩu. A Sân trả lời, có. Chú láo bản cùng nàng đề qua. Hai ngày sau, A Sân cùng Tô Vãn nhích người trở về. Các nàng ở biệt thử cửa, thấy được ngồi sổn cửa Diệp Tiểu Ca. A Sân liếc mắt Tô Vãn biểu tình, không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng thật ra Diệp Tiểu Ca nhìn đến Tô Vãn xuất hiện, lập tức đứng lên, bay nhanh chạy về phía Tô Vãn. Nước mắt cũng là không cần tiền rớt. Mắt thấy liền phải nhào vào tô vãn trong lòng lực, bị tô vãn cánh tay chặn. Vãn vãn. Diệp tiểu ca đầy mặt là nước mắt, đáng thương vô cùng nhìn tô vãn. Vãn vãn, thực xin lỗi, ngày đó ta biết không có bận tâm cảm thụ, ta chỉ là quá lo lắng tần phong, chúng ta nhận thức như vậy nhiều năm, ngươi liền tha thứ ta một lần, được không? Ta nghe nói ngươi bắt lấy cái kia đối tần phong rất quan trọng hạng mục, cái gì đều được đến, ngược lại tần thị lâm vào nguy cơ. Vãn vãn. Liên tính ngươi lại chán ghét Tần Phong, lúc này đây hẳn là đi qua đi. Tô vãn khỏe môi treo lên nhàn nhạt cười, cũng không vì Diệp Tiểu Ca những lời này mà động dung, ngươi hôm nay là tới cầu ta tha thứ ngươi. Là, đương nhiên. Diệp Tiểu Ca ngốc lăng một chút, vội vàng trả lời. Tô vãn thở ra một hơi, ngươi muốn cho ta tha thứ ngươi, nhưng ngươi nói ra nói, tựa hồ là cho rằng ta bởi vì ngươi mới có thể bắt lấy cái này hạng mục, không cho Tần Phong được đến chỗ tốt. Hiện tại ta trả thù Tần Phong chuyện này hẳn là qua đi nàng như thế nào không biết nguyên lai like không có lự kính lúc sau diệp tiểu ca cứ nhiên là nàng ghét nhất loại hình đâu vãn vãn ta chẳng lẽ không phải sao tô vãn khép cười một tiếng cái kia hạng mục là ta tô thị sớm tại vài tháng trước cũng đã quyết định bắt lấy ta có thể minh xác nói cho ngươi cùng ngươi diệp tiểu ca hoàn toàn một chút quan hệ đều không có mà tân phong chỉ là ta tô thị tập đoàn đối thủ cạnh tranh ngươi minh bạch sao tân phong không có cạnh tranh thắng đó là tần thị tập đoàn phương án không tốt chuẩn bị không đủ đầy đủ dùng đơn giản nói tới nói chính là tần thị tập đoàn không có tô thị tập đoàn ưu tú người khác vì ích lợi suy xét đương nhiên sẽ lựa chọn ta tô thị ngươi tưởng ta đối tần phong trả thù sao ta tô vãn đầu góc lại hôn cũng sẽ không lấy toàn bộ tô thị tập đoàn vận mệnh tới đánh đố chỉ vì cá nhân cảm tình diệp tiểu ca có chút trận tròn mắt vãn vãn ta ngươi là không chuẩn bị tha thứ ta sao chúng ta nhận thức đã lâu như vậy ngươi vì cái gì muốn lạnh lùng như thế đối ta nói chuyện Ngươi không phải vẫn luôn đối ta tốt nhất người sao? Là, ta từ trước ước gì đem tâm đều đào cho ngươi ăn. Tô vãn thản nhiên cười, nhưng đó là từ trước nàng biểu tình nghiêm túc mấy phần. Tiểu ca, trên thế giới này không có người sẽ vô duyên vô cơ đối với ngươi một cái trả giá, đối một người hảo. Từ trước ta đối với ngươi hảo, ngay từ đầu là thưởng thức ngươi ngoại nhược nội cường, tán thưởng ngươi không ủng hộ vận mệnh, nguyện ý vì chính mình tương lai mà nỗ lực, do đó bị ngươi hấp dẫn. Sau lại đối với ngươi hảo? là bởi vì ta thích ngươi hiện tại tô vãn hoan hoan ngước khí tươi cười vân đạm phong khinh ngươi mất đi ngươi tốt nhất phẩm chất ngươi cũng tiêu ma dứt ta đối với ngươi chỉ dư lại tình nghĩa có phải hay không ta bảy năm đối với ngươi quá hảo ngươi cho rằng ta đối với ngươi hảo là theo lý thường hẳn là ta một khi đối với ngươi không hảo ngươi liền cho rằng ta tội ác tài trời diệp tiểu ca tái nhợt mặt lui về phía sau một bước không vãn vãn liền tính ta không thích ngươi chúng ta cũng là tốt nhất bằng hưu a Ngươi như thế nào sẽ nàng đột nhiên nhìn đến Tô Vãn bên cạnh A Sơn, biểu tình một chút thay đổi, vãn vãn, có phải hay không bởi vì nàng? Có phải hay không? Ngươi là bởi vì thích thượng nàng, cho nên mới muốn xa cách ta. Diệp tiểu ca vọt tới A Sơn trước mặt, ta cùng Tô Vãn nhận thức 7 năm nhiều, chúng ta chi gian liền tính không có tình yêu, cũng sẽ có thâm hậu vô cùng hữu nghị. Tô Vãn chỉ là mới thích người, mà nàng lại thích ta thật nhiều năm, ta không tin, nàng như vậy đoạn thời gian liền đem ta quên mất, nàng tìm người. Khẳng định là bởi vì nàng tưởng quên ta, ngươi bất quá là một cái thay thế phẩm. Tô vãn thật là bị khí cười. Nàng lấy ra điện thoại, này căn biệt thự chỉ là biệt thự đàn trong đó một đống, ở nhất bên ngoài thiết có bảo vệ cửa an bảo. Diệp tiểu ca có thể tiến vào, là bởi vì nàng từ trước mang đối phương đã tới, phiền thoái lại đây một chút, nơi này có người nháo sự, đem nàng cho ta thỉnh đi ra ngoài. Tốt, tô nữ sĩ, chúng ta lập tức lại đây. Diệp tiểu ca trừng lớn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới tô vãn tuyệt tình như vậy. Một chút tình cảm đều không muốn lưu. Vãn vãn, ngươi thật sự muốn như vậy đối ta sao? Diệp tiểu ca nói xong, liền trừng mắt A-san, ngươi sẽ không có kết cục tốt, thế thân vĩnh viên không có khả năng có kết cục tốt, chờ nàng mới mẻ kính nhi qua, liền sẽ đuổi ngươi đi ra ngoài. Nàng giữ tận bộ dáng, làm tô vãn thực xa lạ, nhìn đến diệp tiểu ca hai lần như vậy bới đối A-san, trong lòng không quá thoải mái. Nàng vô vô A-san bả vai, con ngươi lộ ra nghiêm túc, không cần để ý nàng lời nói. Bảo An sẽ lập tức đem nàng thỉnh đi ra ngoài, về sau nàng đều không có tư cách vào tới. Ta không để ý. A sân tươi cười nhạt nhạt, An tĩnh mà văn nhã, còn mang theo độc nhất vô nhị khí chất, cả người phảng phất đều lộ ra mê người hương khí, kêu nháy mắt tô vãn tâm nhịn không được nhảy một chút, nàng vội vàng dịch khai tầm mắt, vậy là tốt rồi, ta đã nói rồi, nơi này cũng là nhà của ngươi, ngươi tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu. Sẽ không cùng nàng nói như vậy, đuổi ngươi đi ra ngoài. Diệp tiểu ca không thể tin được. Tô Văn thế nhưng có thể đối một người khác như vậy ô nu. Cái kia thoạt nhìn thực an tĩnh nữ hải, kỳ thật thật xinh đẹp. Đặc biệt là đối phương trên người cái loại này lắng đọc lại khí chất, đúng là nàng khuyết thiếu. Nàng có chút khủng hoảng, lần đầu tiên cảm giác chính mình đổ vật bị người đoạt đi rồi, nàng hai bước vọt tới A-Sân trước mặt, làm bộ muốn đi lang A A-Sân, bị A-Sân nhẹ nhàng mà nắm lấy thủ đoạn, đau nàng đến không được. Lúc này đây, Tô Văn thật sự sinh khí. Diệp tiểu ca, nàng chưa bao giờ biết. Diệp tiểu ca là cái dạng này người. Vãn vãn, có phải hay không nàng dùng cái gì thủ đoạn, mới đưa ngươi câu đi rồi. Diệp tiểu ca khóc lóc nói, vãn vãn, nàng muốn đem ngươi cấp đi, ngươi về sau không bao giờ sẽ đối ta một người hảo. A sân nhẹ nhàng mà đem diệp tiểu ca đẩy ra, nói, tô vãn vì cái gì phải đối ngươi một người hảo, dựa vào cái gì phải đối ngươi một người hảo, ngươi có cái gì đáng giá nàng đối với ngươi tốt. Ngươi thích nàng, đối nàng hảo, có thể vì nàng trả giá cái gì ta chỉ nghe nói, ngươi vì ngươi bạn trai tần phong muốn cho tô văn từ bỏ một cái rất quan trọng hạng ngục, ngươi biết nàng một khi làm như vậy quyết định sẽ cho toàn bộ tô thị tập đoàn mang đến nhiều ít tổn thất sao? mà nàng bản thân cũng sẽ bởi vì cái này hạng ngục bị đuổi hạ vị trí hiện tại. diệp tiểu ca, ngươi mới là nhất thích kỷ người, cái gì đều không trả giá, chỉ nghĩ người khác đối với ngươi hảo, còn phải làm như vậy thường tổn tô văn sự. ngươi ra mặt, so ra châu đều phải hổ, đao đều cắt bất động. ngươi luyến tiếc ngươi tình yêu lại không bằng lòng mất đi Tô Vãn Ôn Nhu. Ngươi sợ mất đi nàng, kỳ thật sợ mất đi nàng đối với ngươi hảo. Nàng bảy năm đều đối với ngươi hảo, ngươi vớt tâm nói nói, ngươi có một ngày đối nàng hảo quá, vì nàng suy nghĩ quá. Ở ngươi hưởng thụ tình yêu cùng Ôn Nhu thời điểm, có phải hay không ở đắc ý ngươi mị lực? Mỗi một ngày, ngươi đều ở thương tổn nàng. A Sơn biểu tình đạm Mạc nói, ngươi có thể có chính mình tình yêu, có chính mình ái nhân, vì cái gì Tô Vãn không thể có chính mình nhân sinh. Ngươi nếu không thể đủ cho nàng kết quả, nàng vì cái gì không thể đủ đi tìm nàng chân chính thích người, cũng thích nàng người, nguyện ý quý trọng nàng người. Diệp tiểu ca sắc mặt trắng bệnh đứng ở tại chỗ, bị những lời này hỏi không có cách nào phản bác. Ta, ngươi là nói làm bằng hưu sao? Nếu là làm bằng hưu, ngươi nên chúc phúc nàng tìm được rồi chính mình tân sinh. Mà không phải nói vừa rồi những cái đó, ích kỷ nói. Lúc này, nơi xa vài cái bảo an chạy tới, tô nữ sĩ, là ai ở chỗ này náo sự? Nàng nàng chỉ chỉ Diệp Tiểu Ca, nửa phần do dự đều không có, phiền toái các ngươi, về sau không chuẩn nàng tiến vào. Minh Bạch, tô nữ sĩ, lần này là chúng ta sơ sẩy, cho ngài tạo thành phiền thoái, về sau sẽ không lại phát sinh như vậy sự. Phần 55 Diệp Tiểu Ca bị bảo an tún đi rồi, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn tô vãn đối mặt cái kia xinh đẹp an tĩnh nữ hài, nguyên bản đối nàng mặt lạnh đột nhiên cười, nàng ánh mắt thất thần. Xin lỗi à, thật không biết nàng lúc này tới, còn đem ngươi liên lụy vào được. Tôi vãn có chút bất đắc dĩ, về sau sẽ không. Đi thôi, ngươi không phải muốn ăn ta làm đồ ăn sao? Giữa trưa. Tô vãn nhìn dẫn theo đồ ăn vào nhà A-sân, bay nhanh theo sau, thay đổi dây sau, nàng vẫn luôn theo vào phòng bếp, ta có thể giúp ngươi làm điểm cái gì sao? Rửa rau, sẽ sao? Sẽ, sẽ, cái này ta sẽ, cùng tẩy trái cây hẳn là không sai biệt lắm. mươi 45 chúng ta là ngẫu nhiên gặp được, 8. Trong phòng khách. Nguyên bản đang xem kịch tô vãn di động văng lên, nàng cầm lấy nhìn thoáng qua, trực tiếp cắt đứt, đem điện thoại ném tới một bên. A sân nghiêng đầu hỏi, là Diệp Tiểu Ca. Ấn. Tô vãn mai, thần xác có chút bất đắc dĩ, đã đem nàng kéo đen. A sân cười một chút, ngươi suy nghĩ cẩn thận liền hảo, ngươi thích Diệp Tiểu Ca sẽ không có kết quả, liền tính các ngươi có thể ở bên nhau, cũng sẽ không hạnh phúc. Ta sớm suy nghĩ cẩn thận. Tô vãn đôi mắt cười cong cong, đêm mai chính là du thuyền chi dạ. Sáng mai liền phải lên thuyền, các ngươi công ty có cái gì an bài không có nha. Ngươi cùng ta đi, vẫn là cùng các ngươi công ty người đi. Cùng công ty bên kia đi. A Sơn nói, lão bản giống như có chuyện gì muốn an bài ta. Đúng rồi, ngươi còn không có chuẩn bị lễ phục đi. Tô vẫn hỏi, dù thuyền chi dạ thượng mỗi ngày đều sẽ có vũ hội, tuy rằng mặt trên lễ phục thoạt nhìn cũng không tệ lắm, cũng có trang phục cửa hàng, bất quá sao, vẫn là so ra kem trinh chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị phía trước ta liền liên hệ thiết kế sư cho chúng ta đều thiết kế vài bộ lễ phục phỏng chừng đợi chút liền đưa lại đây muốn hay không thử xem ngươi đều chuẩn bị tốt ta khẳng định muốn thử thử một lần a sân trả lời ánh mắt chuyển hướng tv mùi ngon nhìn màn hình mạ mà dị sở cốt truyện phim truyền hình tô vãn nhìn trong chốc lát phát hiện a sân là thật sự nghe thích xem trong lòng có chút không thể tưởng tượng cùng nhau trụ lâu như vậy nàng còn phát hiện a sân không chỉ có thích xem mạ dị sở phim truyền hình còn thích xem mạ dị sơ càng thích chơi các loại bảng xếp hạng thượng trò chơi. Liên nói kia trò chơi đi, nàng phía trước ngắm liếc mắt một cái, A sân đều đã đánh tới đệ nhất. Nàng thức khó hiểu, lấy tần sân tính tình, hẳn là không giống như là thích này đó à. Tô vãn, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? A sân cảm giác đều tô vãn ở nhìn chầm chầm nàng, nàng không thể không quay đầu lại do hỏi. Này vấn đề nghẹn ở trong lòng đã lâu, tô vãn tính toán hỏi ra tới, nàng thật sự đặc biệt muốn biết, tần sân vì cái gì sẽ thích này đó Nàng nhưng thật ra không làm thấp đi mấy thứ này, chỉ là thấy thế nào đều không quá phù hợp đối phương tính cách. Nguyên lai like ngươi ở tò mò cái này sao A-Sân ngắm mắt TV liếc mắt một cái, TV không đều là phóng này đó sao, nhìn vẫn là rất thú vị. Tô Vãn không cảm thấy kỳ thật rất có ý tứ, ngươi xem nữ nhân vật chính lâm vào nàng cảm tình, rõ ràng là một cái phi thường bình phàng người, vì cái gì chung quanh sẽ có như vậy nhiều ưu tú nam nhân thích đâu. A-Sân chống cảm, còn mỗi người đều là tổng tài, nghiệp giới tinh anh. Một bên xem ta liền ở tự hỏi. Bọn họ là nơi nào tới thời gian, không nói chuyện nghiệp vụ, không đi công tác, không vội cả nước phi, sẽ cùng thời gian xuất hiện ở chúng ta nữ nhân vật chính bên người tranh giành tình cảm. Nữ nhân vật chính một câu, là có thể đủ làm cho bọn họ từ bỏ rất quan trọng hạng mục. Tô Vãn ngẩn ngơ, nguyên lai nhân ra là ở tự hỏi cái này sao? Kia tần sân ngươi có hay không nghĩ ra được, này hết thể là vì cái gì? A sân con ngươi đối thượng Tô Vãn, bộ dáng phi thường nghiêm túc. Tô vãn theo bản năng ngồi thẳng, cho rằng nhất định sẽ được đến một cái phi thường đặc biệt đáp án. Cái này thần kỳ nữ hải, nhất định sẽ cho nàng một cái rất thú vị đáp án. A sân lúc này nói, bởi vì đây là đang địa chuyện A. Tô vãn. Cho nên, nàng chuẩn bị lâu như vậy, ngồi như vậy chính, thần sân cho nàng chính là cái này đáp án. Tô vãn nghĩ nghĩ, lại cảm thấy cái này đáp án thật đúng là không tật xấu, nhưng còn không phải là đang địa chuyện sao. Bởi vì ở hiện thực, này cơ bản không có khả năng. Nàng có chút giờ khóc dở cười, ta còn tưởng rằng Ngươi thật sự tìm được này sau lưng nguyên nhân Bởi vì hiện thực phần lớn là bình phàng người Giống phim truyền hình thượng cảnh tượng Chỉ có thể đủ nằm mơ mới có thể đủ có Khả năng mộng đều mộng không thấy Cuối cùng mới ký thắc ở này đó phim truyền hình thượng Đem chính mình đại nhập nữ nhân vật chính Tới thỏa mãn nội tâm về điểm này nho nhỏ nguyện vọng Xem cái này kịch nữ hài tử Nhất định sẽ phi thường vui vẻ Ta phía trước ở trên máy tính xem thời điểm Mặt trên bay đặc biệt nhiều lao công, lao công, ngươi thật xoái làn đạn, có thể thấy được rất nhiều người đối này đó vẫn là thực khát vọng. Tô vãn lắc lắc đầu, vậy còn ngươi? Thân Sân, ngươi xem này đó là vì cái gì? A Sân trả lời, tống cổ thời gian, ta là góc nhìn của Thượng Đế, như vậy thoạt nhìn vẫn là rất có ý tứ, mặc kệ cái gì chuyện xưa, luôn có chút thú. Nhân loại hết thể hoạt động hạng mục, nàng đều rất có hứng thú, nếu đi tới nơi này, đương nhiên muốn rửa gần rửa gần cấp thể hội một lần. Vì cái gì là góc nhìn của Thượng Đế? Tô Vãn tò mò, không bình thường đều là đại nhập nữ chính sao? A Sân chống cầm, nghĩ nghĩ, ta không có cách nào đại nhập nữ chính, nữ chính đặc biệt tái khóc, ta không thích khóc. Nữ chính hơi chút có điểm buồn, này có thể là vì đại chúng càng tốt đại nhập, nhưng ta không có cách nào đại nhập, ta cho rằng chính mình vẫn là tương đối thông minh. Nữ chính sẽ ở mấy cái đối nàng tốt nam nhân chi gian do dự, bồi hồi không chừng, ta sẽ không, muốn ta thích là ai, khẳng định là kiên định bất gì. Chỉ biết lựa chọn này một cái, sẽ không cùng những người khác liên lụy bất luận cái gì. Như vậy mọi người đều hảo, cho nên liền vô pháp đại nhập. Tô chế chút gật đầu, cảm thấy phi thường có đạo lý, khó trách nàng ngày thường xem này đó kịch, xem hai tập liền cảm thấy quá ngốc bạch ngọn, nhìn không được. Nguyên lai, like, căn bản là nàng đại nhập không được nữ chủ thị giác, cùng nữ chủ quan điểm là không hợp. Đến nỗi nam chủ thị giác, ta cũng không có cách nào đại nhập a sân lắc lắc đầu, đại nhập lúc sau, ta không khỏi chấm tư. Vì cái gì muốn từ bỏ thượng trăm triệu hạng mục hợp đồng không làm, muốn đi chiếu cố một cái chỉ là cảm mạo phát sốt nữ chính. Hợp đồng tiêm xong rồi, lại đi Vân An không phải giống nhau sao. Phúc, Tô Vãn lập tức phun cười ra tới, cười loạn run, tần Sơn suy nghĩ của ngươi cũng thật độc đáo. Bất quá, ngắm lại cũng đúng vậy, tần phong như vậy thích Diệp Tiểu Ca, cũng sẽ không vì Diệp Tiểu Ca từ bỏ một cái quan trọng hợp đồng. Liên tính là lúc trước đầu góc có chút hôn nàng, Diệp Tiểu Ca cầu nàng, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Là nàng, nàng cũng vô pháp đại nhập. Trải qua A sân lời này, buổi sáng hôm nay, Tô Ván cũng không khỏi cùng nhau bắt đầu xem này bộ nàng từ trước không có khả năng đi xem kịch. Đang xem kịch trong quá trình, có chút cốt truyện lệnh nàng sửng suốt, trừ bỏ sẽ không đáp ứng từ bỏ cái kia thượng trăm triệu hợp đồng hạng ngục, nào đó nam xứng làm sự, giống như nàng đều trải qua. Tỷ như, bay đến toàn thế giới các nơi, rất nhiều quốc gia, chỉ là vì cấp diệp tiểu ca chọn lựa một phần độc nhất vô nhị quà sinh nhật. Cái kia nữ chính tính cách, không phải cùng Diệp Tiểu Ca có một ít giống nhau sao. Nhưng cái này nữ chủ từ lúc bắt đầu, biểu hiện đều là hồn nhiên thiện lương, cũng không có đem nàng mặt trái một mặt miêu tả ra tới, cho người xem hiện ra vĩnh viễn là một cái thiện lương, hồn nhiên, tốt đẹp, còn có một chút buồn buồn nữ hài. Tô vãn lần đầu tiên, xem một bộ mạ dị sở phim truyền hình xem và mê. Nàng không dám cùng A Sơn nói, nàng không phải góc nhìn của Thượng Đế, mà là tự động đại nhập cái kia si tình nam xứng. Nếu là nói ra đi, thần sân sợ là muốn cười chết nàng. Sau khi xem xong, nàng đều có chút vì cái này nam xứng cảm thấy ý năn bình. Từ phim truyền hình thượng nhìn đến một cái khác chính mình, có chút mới mẻ, đồng thời cũng càng làm cho nàng minh bạch lúc trước cái kia nàng là có bao nhiêu xuẩn. Có ý tứ đi. A sân thấy tô vãn xem đến nhập thần, nói. Tô vãn vội vàng gật đầu, là có chút ý tứ. Nếu không phải đại nhập cái kia nam xứng nói, nhất định sẽ càng có ý tứ nàng nhìn một chút thời gian vừa lúc điện thoại vang lên công ty nàng không thể không qua đi trước khi đi thời điểm dặn dò asher đợi chút lễ phục đưa tới chính ngươi thử xem thích hợp nói liền lưu trữ ngày mai người mang qua đi bổn thị mỗi năm một lần du thuyền chi dạng ở 9 tháng 9 một ngày này cử hành cuồng hoan hảo sáng sớm liền ngừng ở ngạ từ buổi sáng 9 giờ bổn thị có được cuồng hoan hảo vé tàu người lục tục lên thuyền lên thuyền thời gian tính đến đến buổi chiều 2 giờ đồng hồ nếu hai giờ đồng hồ còn chưa tới nói Cuồng Hoan Hảo liền sẽ khai đi. Lúc ấy, chẳng sợ có vé tàu, cũng không có cách nào lên thuyền. Khai Du thuyền đuổi theo đi, Cuồng Hoan Hảo cũng sẽ không dừng lại. Có thể có được Cuồng Hoan Hảo vé vào cửa người, thân phận đều sẽ không quá kém. Cuồng Hoan Hảo vé vào cửa là không bán, chờ ngươi tự mình thu được này trương vé tàu thời điểm, liền đại biểu cho ngươi đã bay lên đến một cái khác giai tầng. đương nhiên là có chút công ty lớn, cũng sẽ đem thiếu bộ phận mấy trương vé tàu khen thưởng cấp ưu tú công nhân. Đây là tất cả mọi người cam chịu. Vì đi du thuyền chi dạng, này đó công ty lớn công nhân đặc biệt ra sức, thượng một lần cuồng hoan hảo chỉ cần không phải ngốc tử, khẳng định sẽ thu hoạch không ít. Tần tiểu thư như thế nào bất hòa tô tiểu thư cùng nhau qua đi. Tài xế đại ca một bên lái xe, một bên dò hỏi. Tô vãn nàng còn có chút việc, giữa trưa mới có thể đủ qua đi. Ta ở trong nhà cũng không có việc gì, có chút tò mò, tưởng đi trước nhìn xem. kia tần tiểu thư mấy ngày nay nhưng đến hảo hảo chơi, cuồng hoan hảo mặt trên có không ít hảo ngoạn đồ vật đều là bình thường nhìn không tới. Cũng có từ thế giới cả nước các nơi mời đến đỉnh cấp đầu bếp, trường hợp như vậy một năm mới có một lần, lại còn có không phải lặp lại, muốn ăn đến đồng dạng đồ vật dù thuyền chi dạ sau khi chấm dứt, cũng chỉ có đi địa phương bên kia. Nghe được ăn ngon A-Sân mắt sáng rực lên, Kia bọn họ làm đồ ăn thời điểm, là phong bế vẫn là có thể quan khán. Có trong suốt pha lê ngăn trở, toàn bộ hành trình quan khán. Tài xế đại ca chỉ cho rằng A-Sân là tò mò. Hoàn toàn không biết nàng là tưởng thâu sư. Có được nhân loại thân thể, có một chút đặc biệt hảo, có thể ăn rất nhiều ăn ngon đồ ăn. A sân xuống xe thời điểm, xa xa mà liền thấy được kia con thật lớn du thuyền, chung quanh dừng lại đều là đến từ các nơi siêu xe. Trước mắt ở chỗ này, tùy tiện chỉ ra một người, ở cái này xã hội thượng, đều có không thấp địa vị. Tài xế đại ca đình hảo xe, liền lanh A sân lên thuyền. Chu lão bản đã sớm vì nàng chuẩn bị một gian vị trí thực hảo, thực thoải mái phòng có lẽ biết nàng cùng tô vãn quan hệ hảo cấp tô vãn kia trương vẽ tàu mặt trên viết phòng hảo liền ở nàng cách vách tài xế đại ca là toàn bộ hành trình cùng đi chiếu cố nàng người lại là chu lão bản tâm phúc cũng ở tại cùng tầng thực tốt vị trí tần tiểu thư đây là bản đồ ba ngày cơ bản là tự do hoạt động ngày này trương vẽ tàu là cuồng hoan hảo cao cấp nhất vẽ tàu ở trên thuyền bất luận cái gì tiêu phí đều là miễn phí có thể hưởng thụ trên thuyền hết thể giải trí tài xế đại ca nói vừa rồi chúng ta tiến vào thời điểm Nhân viên công tác cho chúng ta ghi vào vân tay, cùng người mặt phân biệt, chính là ở chói định vẽ tàu. Liên tính vẽ tàu mất đi, chỉ cần bằng vào ngài mặt, cùng với vân tay là có thể đủ hưởng thụ hết thầy. A sân đôi mắt sáng ngời, hảo, ta đã biết. Buổi tối thời điểm, chúng ta chu thị tập đoàn sẽ chuẩn bị các loại hoạt động, ngài tưởng tham dự liền tham dự, cũng có thể ở một bên quan khán. Tài xế đại ca mỉm cười, đương nhiên, đến lúc đó có chút trường hợp, yêu cầu tần tiểu thư ra mặt. Rốt cuộc hôm nay tới người phi phú tức quý, một ít giải trí hạng mục không thể đủ ra bất luận cái gì sai lầm. Tài xế đại ca chỉ chính là chơi đánh bạc sự, đây là mỗi năm vợ kịch lớn. Ta đây liền không quay rời ngài, chúc ngài chơi vui vẻ. Tài xế đại ca nói xong, thấy A sân đôi mắt lượng lượng, như vậy phảng phất ở thúc dục hắn đi, sờ sờ đầu, cáo biệt rời đi. Cái này tiểu tổ tông, rõ ràng sẽ tính kế thực, muốn hố tần thị, hắn không tin nàng không được, mấy ngày trước nghe nàng hố tần phong một bút hắn hoàn toàn không kinh ngạc nghe nói tần phong đối ngoại tuyên bố tần sân về sau liền không phải tần ra người nàng tự nguyện cầm một ngàn vạn thoát ly tần thị tương lai mặc kệ tần thị tốt xấu đều cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ trước mắt tần thị là lâm vào rất nhiều nguy cơ nhưng còn chưa tới phá sản nông nỗi tần phong cảm thấy a sân bất nghĩa hắn đã sớm muốn đem cái này mội mội đuổi đi cũng không nên trách hắn vô tình hiện tại tần sân cầm một ngàn vạn tương lai tần thị hết thảy đều không thể cùng nàng có quan hệ một ngàn vạn hắn không cho rằng đối phương có thể quá thật tốt. Chờ tần sân xuất hiện, hắn sẽ làm đối phương hối hận. Đến lúc đó, kia một ngàn vạn, còn phải ngoan ngoan cho hắn nổ ra. A sân nghe đến mấy cái này, cũng không có cái gì phản ứng, tài xế đại ca rời đi sau, nàng nhìn mắt bản đồ, đem sở hữu chơi địa phương đi dạo một lần, cuối cùng đi ăn vặt nhà ăn. Quả nhiên thấy được đến từ các quốc gia đặc sắc ăn vặt, đầu bếp nhóm chính cách trong suốt pha lê làm. Nàng đi vào pha lê bên ngoài, nhìn không chấp mắt nhìn chầm chầm xem. Phần 56. Tiểu thư yêu cầu cái gì? An Sơn trả lời, đều cho ta tới một phần. Thoạt nhìn đều đặc biệt ăn ngon bộ dáng, sau đó nàng thành công nhìn đến người phục vụ vẻ mặt kinh tủng bộ dáng, như thế nào? Có vấn đề sao? Tiểu thư vài vị đâu? Người phục vụ mỉm cười, như cũng thập phần có lễ phép, hảo tâm nhắc nhở, rốt cuộc mấy thứ này giá cả vẫn là thực sang quý, cái này cửa sổ an vật đặc biệt nhiều, ngài phuc vu mim cuoi nhu cũ người nói, sợ ăn không hết. Ta có thể ăn xong. An Sơn khẳng định nói liền giống nhau tới một phần. Người phục vụ bất đắc dĩ nhún vai, lấy ra giả quét vân tay dụng cụ, A sân đem tay bỏ vào đi, người phục vụ nhìn đến mặt trên dãy số cùng tên, sửng sốt một chút, tươi cười càng tăng lên. So với phía trước bất đắc dĩ, nhiều vài phần cam tâm tình nguyện. Nàng đôi cười, "Tốt, tiểu thư hiện tại có thể đi chỗ ngồi chờ đợi." Ta ở chỗ này nhìn. A sân nhìn chằm chằm đầu bếp làm đồ ăn đôi mắt liền không có dịch khai quá, đối yêu cầu này, người phục vụ một chút đều không có không kiên nhẫn. Ta đây giúp tiểu thư lấy một cái ghế lại đây đi. Sắp thật có rất nhiều khách nhân, muốn quan khán đầu bếp nấu cơm quá trình. Cảm ơn. A sân không có cự tuyệt. Người phục vụ rời đi A sân, đi chiêu đái mặt khác người sau, trong lòng còn ở thỉnh thịnh này. Cứ nhiên lúc này khiến cho nàng gặp có được cao cấp nhất vẽ tàu người, vẫn là một cái thoạt nhìn không đến 20 tiểu cô nương. Nàng lắc lắc đầu, hiện tại nữ hài đều lợi hại như vậy sao? Vẫn là người trong nhà lợi hại. Hồi lâu về sau. A sân ngồi ở chỗ ngồi động tác ưu nhà ăn đồ ăn. Đi vào ăn vặt nhà ăn người, nhìn nàng một bàn đều là đồ ăn, cũng đều nhìn nhiều vài lần. Đặc biệt là ngồi ở nàng bên cạnh không xa, nhìn nàng một phần một phần, sạch sẽ đem đồ ăn ăn xong đi cảnh tượng. Từ lúc bắt đầu khó hiểu, đến bây giờ chỉ có khiếp sợ tới hình dung. Bọn họ theo bản năng nhìn chằm chằm A sân bụng nhìn, vẫn là như vậy mảnh khảnh vòng eo, cho nên nàng ăn luôn đồ ăn đều đi nơi nào. Dư A di. Nghe nói bên này đều là đến từ thế giới các quốc gia nổi tiếng nhất tan vật, chúng ta vào xem đi, ăn mỹ thực, tâm tình dễ dàng biến hảo. Diệp Tiểu ca đứng ở Dư Mỹ Vân bên người, vẻ mặt tươi cười nói. Dư Mỹ Vân xuyên châu quang bảo khí, sắc mặt lại không phải rất đẹp, từ nghe được cá sân cuốn đi tần phong một ngàn vạn, nàng liền tưởng bóp chết cái kêu bất hiếu nữ nhi. Sớm biết rằng lúc trước sinh hạ tới, liền cấp ném, tồn tại thời điểm tận cho nàng mất mặt. Dư A-Di còn đang suy nghĩ tần sân A. Diệp Tiểu ca hỏi trên thực tế trong lòng đều hận chết tần sân nàng trăm triệu không nghĩ tới tần sân thế nhưng là tần phong cùng cha khác mẹ muội muội sau lại biết tần phong thực không thích tần sân tần sân mụ mụ dư mỹ vân cũng không thích cái này nữ nhi nghe nói tần sân liền đại học đều không có thượng tốt như vậy điều kiện nếu là nàng lời nói đã sớm xuất ngoại lưu học bẩm sinh điều kiện tốt như vậy cứ nhiên sẽ không nắm chắc có chút người có được nhiều như vậy lại không biết quý trọng này ông trời liền không có công bằng quá ở tần gia làm khách mấy ngày nay Dư Mỹ Vân nhắc tới Tần Sân sắc mặt chính là trầm xuống, liền biết Tần Sân có bao nhiêu không tiến tới. Nghe Dư Mỹ Vân nói, là làm Tần Sân đi ra ngoài rèn luyện, thể nghiệm nhân sinh, kết quả đâu, Tần Sân lừa Tần Phong một ngàn vạn chơi biến mất. Sau lại nàng biết Tần Sân là đi theo Tô Văn đi, nhớ tới Tô Văn cùng Tần Phong chi gian nan tiết, nàng cho rằng Tần Sân khẳng định là ở giúp đỡ Tô Văn đối phó Tần Phong, thật là một cái dưỡng không thân bạch nhãn lang. Dư Mỹ Vân tâm tình vẫn là không thế nào hảo. Đặc biệt là Diệp Tiểu ca ấp úng cho nàng nói Tần Sân đã trở về, trước mắt ở tại tô ván biệt thự. Nếu không phải bên kia biệt thự an bảo quá hảo, không có chủ nhân ra cho phép, nàng căn bản vào không được. Hơn nữa mấy ngày nay là du thuyền chi dạ, nàng đã sớm tới cửa đi tìm người. Đặc biệt là Diệp Tiểu ca cùng nàng nói, nàng hảo nữ nhi Tần Sân, thế nhưng cùng tô ván là cái loại này quan hệ, nàng thiếu chút nữa khi không có hoan quá khí tới. Khó trách, khó trách Tần Sân muốn giúp đỡ tô ván lửa Tần Phong Tiền. Nguyên lai like là thích tô vãn nữ nhân kia, đi nỉnh bỡ tô trưởng. Nay thật là quá mất mặt, hiện tại trong lòng đều nghẹn khẩu khí, không chỗ phát tiết. Dư A Di, người muốn ăn cái gì? Tùy tiện điểm một ít đi. Dư Mỹ Vân không có gì hứng thú, chọn một cái chỗ ngồi ngồi xuống, trước mắt tần thị nguy cơ, nhưng cái đó phú thái thái đều không muốn cùng nàng chơi. Bằng không, lúc này các nàng cũng sẽ không tới ăn vặt nhà ăn, đám kia đôi mắt danh lợi, cùng nàng cái kia nữ nhi một cái đức hạnh. Diệp tiểu ca vội vàng đi cửa sổ kêu, các nàng trong tay vẽ tàu, ở cuồng hoàn hảo thượng tiêu phí là giảm 30%. Nếu lúc này đây tần thị không có lâm vào nguy cơ, hẳn là có thể bắt được giảm 50% tiêu phí vẽ tàu mới đúng. Những cái đó an vặt đến từ các quốc gia các nơi, giá cả cũng xa xỉ, một phần liền tính là giảm 30%, cũng đến 700, diệp tiểu ca có điểm vì đen vai tram diep tieu mình tiền bao đau lòng. Nàng đơn giản kêu mấy phân, xoay người liền phải hồi chỗ ngồi, chờ người phục vụ đưa lại đây không nghĩ này một cái xoay người, liền thấy được đi vào cửa sổ A Sơn. Nàng sát mặt lập tức liền thay đổi, thanh âm đề cao, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta đã biết, ngươi cùng tô mượn, có phải hay không? A son nang xac mat ngắm nàng liếc mắt một cái, chỉ đối với cửa sổ bên kia nói, cái kia kim hoàng sát viên, lại cho ta tới một phần. Cửa sổ người phục vụ ngây người một chút, vội vàng trả lời, tốt, thần tiểu thư Nàng theo bản năng quét bàn ăn, trên bàn đồ ăn không dư thửa tiếp theo điểm vì thế thiếu chút nữa ngốc tại chỗ. Tần sân, Dư A-Di thực lo lắng ngươi, đi tần ra ta mới biết được ngươi làm những cái đó sự, hôm nay Dư A-Di ở chỗ này, ngươi hướng nàng nhận cái sai đi. Dư Mỹ Vân cũng nghe tới rồi tần sân này hai chữ, dẫn theo bao đứng lên. Bởi vì nơi này là công chúng trường hợp, lại chán ghét tần sân, nàng cũng sẽ không hô to gọi nhỏ, càng sẽ không xông lên đi đánh người. Chỉ dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn chằm chằm A-Sân, bên trong chỉ có chán ghét, đi đến nàng trước mặt, thấp giọng nói ngươi còn có mặt mũi xuất hiện ở chỗ này ngươi muốn còn tưởng hồi tần gia lập tức cùng ta lăn xuống thuyền không cần ở chỗ này mất mặt xấu hổ a sân ngước mắt cười nhạt ta không nghĩ hồi tần gia ngươi tần sân dư mỹ vân chừng lớn mắt ngươi như vậy bất hiếu ngươi còn nhận ta cái này mẹ nó lời nói liền lập tức rời đi nhớ tới tần sân cùng tô vãn dây dưa ở bên nhau nàng liền cảm giác được chung quanh khác thường ánh mắt nàng dư mỹ vân nữ nhi thế nhưng là cái cùng nàng ném không dậy nổi người này. Ta không nghĩ nhận ngươi cái này mẹ. A sân ngữ khí nhàn nhạt, vốn dĩ liền không phải nàng mẹ. Ngươi. A sân lại đối với cửa sổ người phục vụ hỏi, hảo sao, ta hiện tại ăn uống hảo, đặc biệt muốn ăn. Lập tức liền hảo, tần tiểu thư hơi chút lại chờ một phút. Tần sân dư Mỹ Vân căn bản không thể tin được, tần sân cũng dám không để ý tới nàng. A sân ngước mắt nhìn nàng, dư Mỹ Vân nữ sĩ, ngươi bộ mặt giữ tận bộ dáng, thật sự có điểm xấu. Trên mặt phấn đều phải nứt ra rồi. Đặc biệt là nước miếng vẩy ra thời điểm, người có hay không nghĩ tới nơi này là nhà ăn, lần sau nhớ rõ mang một cái khẩu trang. Dư Mỹ Vân sắp bị tức chết rồi, lại không dám nhận chúng tức giận, miễn cho ảnh hưởng nàng hình tượng. Người muốn tức chết ta sao? Tần Tiểu Thư, Ngài Viên Hảo. A Sân tiếp nhận, trở lại bàn ăn tiếp tục ăn, Dư Mỹ Vân toàn bộ hành trình bị bỏ qua, khí tưởng ngất xịu đi. Diệp Tiểu Ca cũng không nghĩ tới, A Sân sẽ như vậy đối Dư Mỹ Vân cùng nàng tưởng một chút đều không giống nhau. Tần Sân, ngươi cũng quá không hiếu thuận, như thế nào có thể như vậy đối dư Azi, nàng như thế nào đều là ngươi thân sinh mụ mụ nha. Dư Mỹ Vân không kịp ngăn cản, nàng cũng không tưởng ở công chúng trường hợp, làm mọi người biết nàng cùng Tần Sân là mẹ con quan hệ. Nhưng Diệp Tiểu Ca đều đã nói, nàng cũng không có cách nào. Nhà ăn những người khác cũng đi theo nhìn lại đây, Dư Mỹ Vân, tên này bọn họ vẫn là nghe nói qua. Người sao, luôn thích bắt quái, bọn họ tiêm lô hay nghe. Nhìn xem có cái gì mới mẻ sự A Sơn đem một cái viên cắn tới ăn Mới thong thả ngầm đầu Nhìn Dư Mỹ Vân cùng Diệp Tiểu Ca vị trí Ngươi là cái gì thân phận Nhúng tay chuyện nhà người khác Diệp Tiểu Ca chịu không nổi cái kia ánh mắt Theo bản năng nói Chỉ bằng ta tương lai là Tần Phong Thế Tử Nga Mọi người ánh mắt đổi đổi Nguyên lai like cái này nữ hài chính là Tần Phong thích Cái kia cô bé lọ lèm A Têu kêu quát quát Tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết hảo Ngươi là Tần Phong lão bà nhưng cũng không có tư cách quản ta. A Sơn nói, hiện tại môn đều không có quá, liền phải nhúng tay cô em chồng sự, có phải hay không, có điểm quản quá rộng. Diệp Tiểu ca sắc mặt đỏ lên, ta, ta. Mọi người lắc lắc đầu, Tần Phong làm mắt mù đi, như vậy Tần thái thái, không cho hắn kéo chân sau liền tính may mắn. A Sơn chôn đầu tiếp tục ăn đồ ăn, không trong chốc lát, tô vãn điện thoại tới, nàng tiếp khởi, ăn vặt nhà ăn. 5 phút bộ dáng, tô muộn. Không có gì phản ứng dư Mỹ Vân. Ở nhìn đến Tô Vãn thời điểm, lập tức tạc bao, đối với A sân giống lên một câu, Tần Sơn, ngươi không chuẩn làm như vậy mất mặt sự. Vị này nữ sĩ, thỉnh không cần ở chỗ này ồn ảo, nếu không chúng ta đành phải thỉnh ngài đi ra ngoài. A sân còn không có phản ứng, nhân viên công tắc liền đến Dư Mỹ Vân trước mặt. Ta là tại giáo huấn ta nữ nhi, ta không thể đủ nhìn đến nàng như vậy mất mặt. Dư Mỹ Vân theo bản năng nói, thanh âm rất lớn. Công tổ nhân viên có chút bất đắc dĩ, nữ sĩ. Thỉnh ngài rời đi ăn vặt nhà ăn hảo sao Ngài có quyền lợi cự tuyệt Nhưng nếu nói vậy Chúng ta chỉ có thể đủ hướng về phía trước mặt xin Thỉnh ngài rời thuyền. Dư Mỹ Vân lúc này mới nhớ tới nơi này là địa phương nào Mặt trở nên đỏ bừng Nắm lên bao bao Cũng không rảnh lo a Sơn, Xám xịt rời đi Tô Vãn Tới Nơi này ăn vặt thực không tồi Sơn đối với Tô Vãn mây tay Tô Vãn liền từ Diệp Tiểu Ca bên người trải qua Trong lúc Diệp Tiểu Ca muốn bắt lấy nàng Bị nàng tránh đi. Nàng đối Diệp Tiểu Ca nói, ở chỗ này không cần nháo sự, bằng không sẽ bị thỉnh rời thuyền, Tấn Phong nói cũng vô dụng Diệp Tiểu Ca sắc mặt tái nhợt đặc biệt là nhìn A Sơn thế nhưng gấp một cái viên cấp tô vãn, tô vãn nàng còn cười tủm tìm ăn, hoàn toàn không muốn tiếp thu. Cùng dư Mỹ vân giống nhau, xoay người muốn ly khai, nước mắt còn thắp thắp rớt, bộ dáng vô cùng thê mỹ, đáng tiếc tô vãn đã bị viên hương vị hấp dẫn. Ăn ngon đi. A Sơn con con mắt hỏi. Tô vãn liên tục gật đầu, ăn ngon thật. Ta sẽ làm. Tô vãn kinh ngạc, thấp vọng, thật sự nha. Ấn. Kia thật tốt quá. Chương 46 chúng ta là ngẫu nhiên gặp được. 9. Buổi chiều 2 giờ đồng hồ, cùng hoàn hảo xuất phát. So với buổi sáng còn có chút quan cu trên thuyền. Lúc này mỗi một tầng đều có rất nhiều người. Trên đỉnh kia mấy tầng, có các loại sân bóng, cực hạn vận động, bể bơi, ăn vặt nhà ăn, cửa hàng. Phía dưới mấy tầng, thiết có dap chiếu phim, các kịch viện, chủ nhà ăn, quán bar quán cà phê, một loạt giải trí hưu nhàn hoạt động nơi. Tóm lại, tại đây con thật lớn cuồng hoan hào thượng, có thể cung cấp người trên thuyền hưởng thụ đủ loại hàng xa xỉ, mỹ thực, giải trí sinh hoạt. Sở hưu hết thảy, không nói là toàn thế giới tốt nhất, nhưng nhất định là cao cấp nhất. Đã tới cuồng hoan hào người, chờ mong tiếp theo mở ra, chẳng sợ có chút phi thường giàu có thượng lưu nhân sĩ, cũng rất là nguyện ý tới. Đặc biệt là ở ban đêm vở kịch lớn thượng, chỉ vì thể hội cái loại này kinh tâm động phách kích thích bọn họ nguyện ý vung tiền như rác trừ bỏ đánh bạc trò chơi ở ngày thứ ba cuồng hoan hảo còn sẽ mở ra khai bán sẽ có thể đem trong tay thứ tốt lấy đi lên bán đấu giá cũng có thể từ phòng đấu giá chụp đến chính mình ái mộ vật phẩm hấp dẫn đỉnh cấp phú hảo quan trọng nhất hai cái hạng mục kích thích đánh bạc trò chơi cùng không biết sẽ có cái gì bảo bồi xuất hiện đấu giá hội nếu đi tới nơi này bọn họ căn bản sẽ không để ý tiền tiền ở trong mắt bọn họ gần đại biểu cho một con số ở chơi tối phía trước còn Hoan Hảo thượng nữ tính đều về phòng đổi mới xinh đẹp lễ phục chỉ vì ở ban đêm vũ hội bày ra chính mình mỹ chờ mong có thể hấp dẫn càng nhiều ưu tú nam nhân ánh mắt thân sân Hảo sao Tô Vãn đã đổi Hảo lễ phục đứng ở á sân phòng cửa nhẹ nhàng mà gõ cửa phòng cửa phòng theo tiếng mà khai ăn mặc một thân một chữ vai lằn váy đến đầu gối màu đen tiểu lễ phục á sân đi ra nàng trên lỗ thai mang màu trắng chân châu khuyên hai đặc biệt xứng này một thân lễ phục so với bình thường á sân không thế nào hóa trang chan chau khuyen thai, đac biet xung nay mot than le phuc so voi binh thuong a san khong the nao hoa trang trên mặt cũng hơi chút trang sức một chút trang dung cũng không có đem nàng thanh lánh điển nhã khí chất che giấu rớt ngược lại càng có thể đem nàng mỹ bày ra ra tới rõ ràng là một thân màu đen lễ phục tổng cấp tô vãn một loại đứng ở nàng trước mặt chính là một vị tiểu tiên nữ thật la để mắt tô vãn bừng tỉnh trong đầu hiện lên là a sân mở cửa ra tới nháy mắt kia trương lệnh người tim đập thỉnh thịch mặt nàng tâm thật sự bỗng nhiên nhảy lên một cái trước mắt nàng vội vàng đem tầm mắt dịch hai lơ đáng nhìn đến a sân cổ còn thiếu một thứ đồ vật Muốn xứng với một cái vòng cổ càng tốt. Ngươi từ từ, ta trở về nhìn xem có hay không thích hợp vòng cổ. Tô vãn có chút ảo náo vô vô đầu, là ta tưởng không chu toàn đến, tiêu thiết kế sư cho chúng ta thiết kế lễ phục, quên ngươi hẳn là không có mang vòng cổ. Phần 57 Không có quan hệ, như vậy cũng thực hảo. A Sơn nói, vừa rồi nàng chiếu một chút gương, khá xinh đẹp. Tô vãn xuyên một thân cơ hồ sắp kéo dài tới trên mặt đất màu làm lễ phục, trang trọng mà hoa lệ. Phi thường xứng nàng kia trương tươi đẹp mặt, dưới chân dẫm lên cũng là nguyên bộ tế dép lê. Thực mau nàng đi trở về tới, có chút thần sắc còn có chút ảo não, ta tìm một chút, tựa hồ không có thích hợp người cái này lệ phục vòng cổ. Bất quá không cần xuất ruột, chúng ta đi mặt trên trang sức cửa hàng nhìn xem. Bên trong có hảo chút thế giới hàng hiệu, khẳng định có thể tìm được thích hợp. Đi, chúng ta đi lên nhìn xem. Thực mau, hai người đi vào mua châu đáo trang sức địa phương, đi vào đi chính là đủ loại lấp lánh sáng lên đá quý. Kim cương ở sáng lên. Cơ hồ là một nam một nữ nắm tay tiến vào, giống tô vãn cùng a sơn hai cái xinh đẹp nữ nhân cùng nhau tới, vẫn là tương đối hiếm thấy. Nơi này châu đáo trang sức đều phi thường sang len co ho la mot nam mot nu nam tay tien vao giong to van cung a càng có mặt ngũi. hai cai xinh đep nu ở cung hoan hảo nam sĩ đều sẽ vì chính mình bạn nữ mua sắm một ít xinh đẹp trang sức, một là mặt mũi, nhị là trương hiển chính mình tiền tài năng lực, bên người bạn nữ trang điểm càng đẹp, bọn họ càng có mặt mũi. Hai người ở quầy bên cạnh nhìn kim cương vòng cổ, tô vãn cầm vài điều ra tới làm a sơn thử xem một bên giúp A sân mang còn một bên nói nhất định phải mua một cái đẹp nhất nhất xứng mới có thể đủ bày ra ra người mỹ lệ hai người khoảng cách phi thường gần cơ hồ có thể ngửi được lẫn nhau trên người hương khí tô vãn ngửi thuộc về độc đáo nữ hài hương thơm trong lúc nhất thời gương mặt có chút đỏ lên chạy nhanh đem vòng cổ cấp A sân mang hảo tần sân chính ngươi trước nhìn xem ta đi toilet bổ bổ trang không đợi a sân trả lời nàng méo bao bao bước chân bay nhanh đi toilet a sân chỉ tạm dừng một chút Liền đối với gương chiếu lên, nàng cho rằng này liền rất đẹp, lúc này, bên người truyền đến một đạo dễ nghe giọng nam, tiểu thư thích này vòng cổ sao. A sân quay đầu lại đối thượng thân sườn cách đó không xa nam nhân ánh mắt, là một người tuổi trẻ nam nhân, diện mạo cũng không tệ lắm, nam nhân thấy nàng chú ý tới chính mình, vội văng nói, thật xinh đẹp, thực thích hợp tiểu thư. Ta cũng cảm thấy thật xinh đẹp. A sân tiếp tục chiếu gương, con người hiếm lại, sắc thật khá xinh đẹp, một chút đều không hàm xúc Làm bên cạnh nam nhân kinh ngạc một cái trước mắt, rồi sau đó cười, tiểu thư, tối nay có thể mời ngươi làm ta bạn nhảy sao? Này vòng cổ ngươi nếu thích nói, ta giúp ngươi mua. Tuổi trẻ nam nhân đã đem tạp lấy ra tới, liền phải đưa cho quẹ tiểu thư, à sân giơ tay chặn hắn. Không cần. Tiểu thư không cần khách khí, ta chỉ là tưởng mời ngươi cho ta bạn nhảy, không có ý khác. Này vòng cổ cùng tiểu thư giống nhau đều thật xinh đẹp, nhưng chỉ có mang ở tiểu thư trên cổ mới có thể đủ bày ra ra nó giá trị. Tô vãn từ toilet ra tới, liền thấy được một người tuổi trẻ xoái khí nam nhân đang ở cùng A sân nói chuyện. Nàng cũng không biết vì cái gì trong lòng vì cái gì sẽ dâng lên một cổ tức giận, dẫm lên tế dép lê, bay nhanh đi đến A sân trước mặt, đem nàng hướng phía sau lôi kéo, chặn nam nhân tầm mắt. Vị tiên sinh này, nàng đã cử tuyệt ngươi. Ta chỉ là tưởng mời nàng làm bạn nhảy. Tuổi trẻ nam nhân trên mặt, treo một cái không mất phong độ tươi cười, tiểu thư, ngươi quá kích động. Tô vãn trong lòng có chút sinh khí. Thật là cái da mặt dày, nhưng nàng đã cự tuyệt. Vị này xinh đẹp tiểu thư chỉ là cự tuyệt ta giúp nàng mua sắm vòng cổ, cũng không có cự tuyệt làm ta bạn nhảy, trừ phi nàng trực tiếp. Ta sẽ không làm người bạn nhảy. Nam nhân nói còn không có nói chuyện, A sân từ tô vãn phía sau đứng ra, hiện tại có thể sao? Tô vãn tận mắt nhìn thấy đến, nguyên bản phong độ nhẹ nhàng tuổi trẻ nam nhân bởi vì A sân những lời này, trên mặt tươi cười đều đọc lại, như vậy không cho mặt mũi. Quả nhiên là Tần Sơn A nàng trong lòng về điểm này hỏa khí biến mất, hỏi A Sơn, thích này sao? Ân, nay liền không tồi, Tô Vãn ngươi ánh mắt thực hảo. A Sơn không kêu kia khen, một bên tuổi trẻ nam nhân cơ bản cười không nổi. Tô Vãn từ bao bao lấy ra tạm, liền phải giao cho quẻ tiểu thư, cũng bị A Sơn ngăn cản. Nhìn thấy một màn này, vị kia không cam lòng tuổi trẻ nam nhân đối với Tô Vãn cười, kia cười nhạo bộ dáng, căn bản là không che giấu. Dường như đang nói, xem đi Nhân gia cũng không lánh ngươi tỉnh. Ta láo bản cho ta kia trương vẽ tàu nói là ở chỗ này ăn cái gì, mua cái gì đều giả quét vân tay, toàn bộ miễn phí. Tuổi trẻ nam nhân còn không có đắc ý một phút, liền nghe được A Sơn nói, kế tiếp liền thấy A Sơn vươn ra ngón tay, đặt ở vân tay dụng cụ thượng giả quét một chút. vậy tiểu thư lập tức mỉm cười đối A Sơn nói, tần tiểu thư yêu cầu đóng goi sao. Không cần, ta liền mang. A Sơn chỉ chỉ chính mình cổ, lại hỏi một câu, đẹp sao? quay tiểu thư ngây người một giây, vội vàng trả lời, thật xinh đẹp, phi thường thích hợp tần tiểu thư, xứng với này một bộ lễ phục càng Mỹ. Cảm ơn khen A-sân không quên nhân tiện một chút tô vãn, là tô vãn giúp ta chọn lựa, nàng ánh mắt vẫn luôn đều thực hảo. Tô vãn trong lòng về điểm này hạ xuống, bởi vì A-sân nói biến mất, lại thấy A-sân một chút đều không kiếm tốn, làm nhân ra khen nàng Mỹ, nàng liền có chút nhịn không được buồn cười. Từ trước nàng như thế nào không có phát hiện, này nữ hải là như vậy tự luyến có phải hay không nàng xem nhẹ cái gì, về sau có rảnh nói, hẳn là nhiều mang đối phương đi đi dạo phố. đống nhiên nàng có chút hiểu biết vì cái gì A-Sân cái gì cũng tò mò, khẳng định là từ trước căn bản không có tiếp xúc quá, lúc trước gặp qua Dư Mị du my liền biết A-Sân ở trong nhà khẳng định không chiếm được thực tốt chiếu cố. Tô Vãn A-Sân quay đầu lại, Tô Vãn vừa lúc đối thượng nàng ánh mắt, cặp kia thanh triệt thấy đấy, có chút ý cười con ngươi, lại làm nàng lòng đang loạn nhảy. Trên mặt nàng hiện lên tươi cười tới che giấu nhảy bay nhanh trái tim, tiến lên một bước kéo á sân cánh tay, lấy lỏng, vậy đi thôi. Hai người nắm tay đi ra ngoài, hoàn toàn quên mất phía sau ngốc tuổi trẻ nam nhân. Tô vãn quay đầu lại ngắm mắt đối phương, trong mắt là nồng đầm cảnh cáo, làm hắn sắc mặt có chút âm u phát hiện một cái sạch sẽ xinh đẹp nữ hài, đã bị người phá hủy, vẫn là bị một cái đồng dạng xinh đẹp nữ nhân phá hư, thật là không cam lòng. Tân Sân, người mới 18 tuổi, không nên gấp gáp yêu đương. Đặc biệt là ở cuồng hoan hào thượng, nơi này đối với người hiến ân tình nam nhân, thích nhất lừa gạt tuổi trẻ nữ hài, đừng tin tưởng bọn họ nói. Mình bạch sao? Tô Văn nhớ tới vừa rồi trường hợp, không thể không dặn dò. Dư Mị Vân khẳng định sẽ không cùng A Sân nói này đó, đặc biệt là cái loại này thoạt nhìn đặc biệt xoái, còn rất hào phóng, vẻ mặt tươi cười, vừa thấy liền không phải thứ tốt. Thanh âm này không lớn, nhưng tuổi trẻ nam nhân vừa lúc đi theo các nàng phía sau đi ra ngoài, là nghe xong rành mạch, sắc mặt càng ngày càng lâm trầm Này minh bạch bạch nói, còn không phải là đang nói hắn sao. Tô vãn, người nhỏ giọng điểm, bị người nghe được không tốt lắm. Tuổi trẻ nam nhân bộ mặt sắp ra nẻ, hắn đã nghe được được không? Các nàng liền không thể đủ quay đầu lại xem hắn tồn tại sao. Hai người nắm tay đi vào nhất náo nhiệt sân nhảy ở quầy ba tìm được hai cái vị trí ngồi xuống, điểm hai ly rượu cọc thai. Trung quanh nam nhân nhìn đến này hai cái xinh đẹp nữ hài, đều nhịn không được đi lên mời các nàng khiêu vũ, bất qua cuối cùng đều bị cự tuyệt. Tô Văn là không thích nam nhân, tự nhiên không muốn cùng nam nhân túi khiêu vũ. Mà A Sơn là trừ bỏ cần thiết mục đích, sẽ không lựa chọn cùng trừ bỏ Tô Văn ở ngoài bất luận kẻ nào tiếp xúc, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân. Người không cần bồi ta, người muốn đi khiêu vũ nói, có thể chọn lựa một vị nhìn không tồi nam sĩ cùng nhau nhảy. Tô Văn nói, nhưng nói lời này, nàng trong lòng không thế nào là tư vị. Ở phía trước mua sắm vòng cổ thời điểm, nàng cũng đã phát hiện chính mình đối tần sân cảm giác không thích hợp. So với lúc trước đối diệp tiểu ca là thưởng thức rồi sau đó chuyển biến, đối tần sân chính là cái loại này tiếp xúc lâu rồi tim đập thình thịnh, như thế nào đều không chê không được, chính là người đối phương hương thơm, nàng tâm đều sẽ nhảy thực mò, hoàn toàn vô pháp ngăn lại, đây là ở đối mặt diệp tiểu ca trước nay đều thinh thich nhu the nao có cảm giác. se nhay thuc mau hoan toan chí, nàng đều tại hoài nghi đây mới là tình yêu. Nhưng là không thể. Tô văn nhấp một cái miệng nhỏ rượu, đem ánh mắt chuyển hướng sân nhảy, không dám lại đi quan trụ ngồi ở nàng bên cạnh nữ hài. Lại xem đi xuống, nàng sẽ không chế không được. Khoe miệng nàng có chút chua sót, nàng đối ai động tâm đều có thể, vì cái gì cố tình sẽ đối cái này nữ hài động tâm đâu. Lúc này đây, nàng sẽ không lại biểu lộ chính mình tâm tư. Không có bao lâu, sân nhảy tiến vào rất nhiều người, tô vãn ở nhìn đến diệp tiểu ca kéo tần phong tiến vào nháy mắt, ánh mắt hơi hơi thay đổi một chút. Bất quá bởi vì sân nhảy ánh đèn thực ám, kia hai người thoạt nhìn chỉ là tưởng cùng nhau nhảy cái vũ, cũng không có chú ý tới bên này. Sân nhảy ánh đèn càng ngày càng ám, đột nhiên vô số người kinh hô một tiếng, đồng thời nhìn phía một phương hướng. Tô vãn cùng A sân cũng nhìn qua đi, cái kia vị trí là Diệp Tiểu Ca địa phương, nàng trên cổ chính mang phiếm điểm điểm lam quang đa quý. Ở tối tăm sân mẹ trung, phá lệ thấy được. Tô vãn nhấp môi, nay không phải nàng lần trước đưa cho Diệp Tiểu Ca lễ vật sao. Nay vòng cổ giá trị thượng trăm triệu, vốn là nàng đưa cho Diệp Tiểu Ca cuối cùng lễ vật, liền tính sau lại không có kia hơn 10 ngày thả lỏng sinh hoạt Nàng cũng ở tính toán chậm rãi quên Diệp Tiểu Ca. Nay vong cổ, chính là nàng đã từng đối Diệp Tiểu Ca sở hữu thích. Lúc này, nàng nghe được Diệp Tiểu Ca nói, ở ba ngày sau đấu giá hội, ta tính toán đêm này Ngọc Bích vòng cổ lấy ra tới bán đấu giá, nếu các vị thích nói, đến lúc đó còn thỉnh cổ động. Thì ra là thế. Tô ván khỏe môi nhắc lên một mặt cười lạnh, nàng liền nói tần phong như thế nào không ngại Diệp Tiểu Ca mang nàng đưa đồ vật xuất hiện ở chỗ này, nguyên lai like là đánh cái này chú ý Ở du thuyền chi giả cái này đặc thù địa phương, này thượng trăm triệu vòng cổ, đánh giá giá cả khẳng định chỉ cao không thấp, mặc kệ thế nào, đã đủ tần thị một thời gian tài chính quay vòng. Tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng này vòng cổ là nàng cam tâm tình nguyện đưa, cũng ra phải về tới. Diệp tiểu ca, thật là đem nàng tôn nghiêm hung hăng đạp lên trên mặt đất giám đạp. Tô vãn, người tâm tình không hào sao. A sân cảm giác được cái này linh hồn không vui, đối phương vui vẻ bi nàng đều có thể đủ rõ ràng cảm giác được Tô Vãn vui vẻ, nàng liền rất vui vẻ, Tô Vãn khổ sở, nàng cũng rất khổ sở. Vì không cho lẫn nhau khổ sở, nàng thông thường sẽ tìm được cái này làm Tô Vãn khổ sở căn nguyên, đem này nổ. Tô Vãn, A Sân nắm lấy Tô Vãn cánh tay, ngươi không vui, là vì cái gì? Đối thượng A Sân bình tĩnh con ngươi, Tô Vãn có một loại phun ra hết thể xúc động, là có như vậy một chút, cái kia ngọc bích vòng cổ, là ta tiêu phí rất nhiều tiền tài cùng thời gian tìm được, không nghĩ tới sẽ bị như vậy đối đái. Ta chỉ là ở vì này vòng cổ đáng tiếc, không có cho nó tìm một cái chủ nhân tốt, hy vọng nó ở ba ngày lúc sau, có thể gặp được đối xử tử tế nó chủ nhân. A sân nhìn mắt diệp tiểu ca trên cổ vòng cổ, lâm vào chầm tư. Bất quá là một cái vòng cổ, tần sân, ngươi cũng thích như vậy đá quý sao. Về sau có rảnh, chúng ta có thể đi đá quý quốc gia nhìn xem, nhất định sẽ tìm được so này càng đẹp mắt. Tô vãn là theo bản năng nói, đối, càng đẹp mắt, tần sân hẳn là mang càng đẹp mắt vòng cổ. Nàng hoàn toàn cho rằng không có gì vấn đề. Không, ta không thích như vậy đá quý. Vậy ngươi thích cái gì? Tô ván đặc biệt muốn biết. A sân ngước mắt đối thượng nàng đôi mắt, nàng có lẽ là trộn dạ vội văng nói, ta tò mò. Ta thích trên cổ loại này sáng lấp lánh kim cương. A sân chỉ chỉ trên cổ kim cương, giống ngôi sao giống nhau, đặc biệt đẹp. ân kim cương là rất đẹp. Tô ván trong đầu nháy mắt tưởng chính là hồng nhạt kim cương, hoàng nhan sắc kim cương, màu xám kim cương. Màu đen kim cương. Đến tổt cùng là nào một loại càng đẹp mắt, muốn hay không quá chút thời gian, đi đá quý quốc gia mua một ít kim cương trở về, hỏi một chút tần sân thích nào một loại. Hẳn là hồng nhạt đi, không đến 20 tuổi nữ hải, hồng nhạt tốt nhất nhìn. Hồng nhạt có được không? Tô và nghĩ không cấm hỏi ra tới, hỏi xong lúc sau mới phát hiện chính mình đắc ý vênh báo, đối tượng A sân mê hoặc ánh mắt, nàng vội vàng cầm lấy chén rượu uống một ngụm rượu, tạo ý tứ là, hồng nhạt kim cương ngươi cho rằng đẹp sao? Chương 47 chúng ta là ngẫu nhiên gặp được, 10. Khá xinh đẹp. Tô vãn dùng chén rượu đem chính mình mặt ngăn trở, trong đầu lại là không chịu không chế suy nghĩ, hồng nhạt chính là đẹp, nàng nhớ rõ có bằng hưu muốn đi đá quý quốc gia, nếu không thác đối phương giúp nàng mang một ít trở về. ân liền như vậy quyết định. Tô vãn, ngươi suy nghĩ cái gì? Không, không có gì. Tô vãn có chút ảo não, may mắn ánh sáng tương đối ám, nàng sát mặt đỏ lên, cũng không nhất định xem ra tới a sân nhìn chằm chằm tô vãn mặt nhìn trong chốc lát hỏi ngươi nhiệt sao không nhiệt tô vãn trong lòng lột bột một chút chẳng lẽ tần sân nhìn ra mặt nàng đỏ sao a sân gật gật đầu vậy ngươi có thể là say mặt đều ở đỏ lên tô vãn thật nhìn ra bất quá tần sân tựa hồ cũng không có suy đoán ra cái gì tới tô vãn hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi đem mặt đứng khai chuyển hướng sân nhảy vị trí phần 58. nhìn diệp tiểu ca cùng tần phong đã trở thành toàn bộ sân nhảy tiêu điểm Nàng trong lòng đặc biệt không thoải mái. Rất nhiều người ở Diệp Tiểu Ca bên người, một bên bước chậm tử khiêu vũ, một bên dò hỏi nàng là như thế nào được đến cái kia ngọc bích vòng cổ. Diệp Tiểu Ca chỉ thấp giọng nói một câu, bằng hữu đưa. Nga, không phải là ngươi trước mặt vị tiên sinh này đưa đi. Có người trêu ghẹo, bọn họ cho rằng chỉ có cái này khả năng. Diệp Tiểu Ca hơi chút sững sốt một chút, tần phong sắc mặt cũng trầm trầm, đều thực mau khôi phục tươi cười. Bởi vì ánh đèn lờ mờ, ai cũng không có nhìn ra. Hai người thần sắc biến hóa nháy mắt. Đáng tiếc Ngọc Bích chỉ có như vậy một cái, ta là thức thích, nhưng quần hoàn hảo thượng kẻ có tiền quá nhiều, mọi người đều không phải thiếu tiền chủ nhân, nhìn đến thích đồ vật, khẳng định sẽ không so đo giá, hơn phân nửa là không đến tay của ta. Một cái xinh đẹp nữ nhân thập phần tiết nối. Diệp Tiểu ca vội vàng nói, trừ bỏ này Ngọc Bích vòng cổ, ta còn mang theo mặt khác tráng sức, tuy rằng so ra kém Ngọc Bích, nhưng đều thật xinh đẹp, các người ba ngày sau nhất định phải tới nhà. Đến lúc đó nói không chừng có thể nhìn đến thích. Kỳ thật đem mấy thứ này lấy ra tới, Diệp Tiểu Ca cũng phi thường đau mình. Này đó vòng cổ nàng đều đặc biệt thích, nàng đều không có như thế nào mang quá. Tần Phong mang nàng thăm dự, bởi vì vòng cổ là tô văn đưa, vì tránh cho phiền thoái, nàng cũng không dám mang đi, cơ bản không có cơ hội mang đi ra ngoài cho người ta xem. Hiện tại liền phải lấy ra tới bán đấu giá, trong lòng đặc biệt khó chịu. Nhưng nghĩ đến chờ nàng bán đấu giá rất này đó vòng cổ. Giót vốn tần thị tập đoàn, nàng cũng coi như tần thị tập đoàn cổ đông, ở tần phong trước mặt cũng coi như có thể ngẩng đầu. Về sau đi tham gia tụ hội, nàng đứng ở tần phong bên người, người khác sẽ không lại nghị luận nàng xuất thân bình phạm, là bị tần phong dưỡng chim hoàng yến. Tần thị cổ đông cái này thân phận, tin tưởng không có người sẽ coi khinh đi. Tô vãn cùng nàng sẽ rách mặt, ở tần phong trước mặt lại không thể đủ mang này đó vòng cổ, còn không bằng đều bán làm điểm có ý nghĩa sự. Chờ về sau tần thị chuyển biến tốt đẹp nàng lại đi mua càng đẹp mắt bởi vì lần này nàng ra tay tương trợ ở tần phong trong lòng địa vị cũng sẽ càng cao phía trước nghe được nàng quyết định tần phong xem ánh mắt của nàng càng ônu nàng cũng coi như minh bạch này nam nhân vẫn là thích tìm một cái đối hắn có trợ giúp nữ nhân nàng không có tốt ra thế chỉ có thể đủ dùng mấy thứ này là tô vãn chính mình đưa cho nàng lấy tô vãn ra thế cũng sẽ không so đo nàng xử lý như thế nào tô vãn làm như vậy quá mức không thèm để ý các nàng chi gian hữu nghị Nàng cũng không cần lưu luyên cái gì. Diệp tiểu ca vị trí kỳ thật khoảng cách nơi này không xa không gần, nàng vì làm toàn trường người nghe được, nói chuyện khá lớn thanh. Tô vãn lúc ấy nghe được diệp tiểu ca lời nói, sắc mặt liền trầm xuống dưới. Cho nên, nàng mỗi năm tiêu phí vô số tâm huyết chuẩn bị lễ vật, đã bị người khác như vậy dâm đạp. Sớm biết rằng, còn không bằng hảo. quyên hảo. Quên nha! Á Sơn lẩm bẩm một câu, nói, là nên quên. Thanh âm phi thường thấp, tô vãn đều không có chú ý. Tô Vãn một ngụm buồn nửa ly rượu, muốn lại đảo thời điểm, bị A Sân ngăn cản, đừng nóng, giận, chúng ta tới khiêu vũ đi. Chúng ta hai nữ nhân, như thế nào nhảy? Tô Vãn lắc lắc đầu, ngươi nếu là tưởng nhảy, tìm một vị xem thuận mắt nam sĩ đi. Không biết như thế nào, nàng trong lòng có điểm phiêm toan, trong miệng nói, lại không hy vọng A Sân thật sự đi tìm nam nhân khiêu vũ. A Sân đem chén rượu đặt ở một bên, nam Tô Vãn đi đi chơi bên kia, đem ngón tay rồi đến vân tay giả quét khí thượng quét quét đi chơi lập tức chú ý tới nàng một bên lắc lư một bên dò hỏi tần tiểu thư có cái gì yêu cầu sao giúp ta đổi một đầu vui sướng ca vũ nhảy vừa lúc cái loại này a sân tươi cười nhợt nhạt, nhạt vừa lúc vũ phía trước xem phim truyền hình thời điểm cảm thấy là một loại đặc biệt vui sướng vũ nàng liền nhìn dậy học học một lần cái này vũ hai cái nữ hài nhảy dựng lên hẳn là không có vấn đề tô vãn cũng ngây người một chút nhảy vừa lúc sao nàng nhìn mắt sân nhảy vạn chúng chú mục diệp tiểu ca thu hồi ánh mắt rừng ở nắm nàng nữ hải trên người tươi cười phóng đại vừa lúc vũ thật là một loại không tội vũ loại đâu nơi này nơi này là cuồng hoan hào đâu nhảy cái gì lão niên hai người vũ sao muốn nhảy liền nhảy vừa lúc vũ tình cảm mãnh liệt thanh xuân vui sướng mới phù hợp chủ đề tới đầu nhất vui sướng tô vãn tiếp theo nói cười tủm tỉm nhìn a sân ngươi thích vừa lúc a ân thích tô vãn khỏe môi kiểu đều thu không trở lại ta cũng thích ta thích nhất vũ chính là vừa lúc thứ hôm nay trở đi vừa lúc vũ chính là nàng thích nhất vũ đạo nguyên bản thong thả âm nhạc đột nhiên đổi mới thành vui sướng tiết tấu sân nhảy người lập tức liền phản ứng lại đây thay đổi vũ động tiết tấu nhưng thật ra diệp tiểu ca còn không có phản ứng lại đây tần phong bởi vì hình tượng vấn đề càng sẽ không nhảy loại này vui sướng tiết tấu nệm bước toàn bộ sân nhảy đều bởi vì vui sướng âm nhạc sôi trào lên lúc này mới làm cho bọn họ có một loại ở cuồng hoan cảm giác đúng lúc khi a sân thấy được tô vãn có chút vết đất váy ta giúp ngươi lộng một chút a sân nhẹ nhàng mà cầm lấy tô lễ phục dạ hội làn váy ở một bên đánh một cái xinh đẹp kết vừa lúc lộ ra tô vãn thon dài mà đẹp cẳng chân một bộ phận có như vậy một cái kết nàng ưu nhã lễ phục phảng phất là một đoá đang ở nở rộ hoa hồng nhiệt tình như lửa tô vãn nắm lấy a sơn tay hai người đi theo vui sướng tiết tấu dẫm lên bước chân nhảy tới sân nhảy trung ương hai cái nhảy vừa lúc vũ nhảy tươi cười đầy mặt nữ hải đặc biệt đều như vậy xinh đẹp lập tức liền hấp dẫn sân nhảy mọi người bọn họ theo bản năng đem trung ương bộ phận để lại cho các nàng tất cả mọi người cho rằng các nàng hai cái mới là toàn trường tiêu điểm nhảy nhảy bất chi bất giác liền đi theo lấy các nàng vì trung tâm nhảy dựng lên chỉ nửa phút thời gian mọi người vũ đều biến thành vui sướng vừa lúc vũ nhảy vũ thời điểm tô vãn tầm mắt vẫn luôn đều không có rời đi quá nàng đối diện nữ hải nàng phát hiện liền tính tại đây vui chơi sân nhảy chung đối diện nữ hải như cũ liếc mắt một cái là có thể đủ làm nàng chú ý tới chẳng sợ đối phương dẫm lên vui sướng bước chân đi theo tiết tấu âm nhạc tươi cười cũng là nhợt nhạt cho nàng cảm giác chính là toàn thế giới vui chơi lên tần sân vẫn là thực an tĩnh nàng thế giới vĩnh viễn đều là an tĩnh đứng ở nàng bên người tựa hồ cũng có thể đủ cảm nhận được cái kia an tĩnh thế giới nhưng là an tĩnh đồng thời lại cho nàng một loại cô tịch cảm giác cái kia an tính thế giới giống như khuyết thiếu cái gì thế giới kia khuyết thiếu đúng là tần sân sở khuyết thiếu tô vãn hơi hơi sửng sốt một chút đúng vậy Tần Sân cho nàng cảm giác chính là quá an tĩnh, trên người còn có một loại đối bất luận cái gì đều thờ ơ, phảng phất không có gì có thể cấp đối phương tạo thành dao động. Nói lên dư Mỹ Vân thời điểm, nàng trong mắt đều tìm không thấy hận ý. Diệp Tiểu Ca cùng Tần Phong hai cái không nhảy vừa lúc, đã bị tê tới rồi trong một góc. Tần Phong nhìn mắt Diệp Tiểu Ca, ánh mắt tràn ngập miệt mài theo đuổi, nàng như thế nào lại ở chỗ này. Hắn không cho rằng Tô Vãn thật sự từ bỏ Diệp Tiểu Ca, thật xảo à. Tần Phong! Ta rốt cuộc muốn nói bao nhiêu lần, ta cùng Tô Vãn đã không có quan hệ. Diệp Tiểu ca nhấp môi, vẻ mặt ủy khuất, lòng ta chỉ có ngươi, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được sao? Nàng thật sự không rõ, Tần Phong vì cái gì luôn là thích hoài nghi nàng. Tần Phong chúng ta đi thôi, ta cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ Diệp Tiểu ca lôi kéo Tần Phong rời đi, muốn ta thật cùng nàng dây dưa, liền sẽ không bán đi vài thứ kia. Tần Phong thần sắc buông lỏng, bật cười, cũng là hắn liếc mắt ra sân. Ta cái kia hảo mội mội cũng ở bên kia à, đi thôi, ta tạm thời không muốn cùng nàng so đo. Hai người nắm tay đi ra ngoài, Diệp Tiểu Ca nhớ tới phía trước trường hợp, buổi sáng thời điểm, ta cùng Dư A Di ở an vặt nhà an gặp phải Tần Sơn, nàng cùng Dư A Di nháo phi thường không thoải mái, hiện tại nàng còn cùng Tô Vãn rào ở một hối, Dư A Di biết sau đặc biệt sinh khí. Tần Phong, ta xem ngươi đến quan quản lúc trước Tô Vãn truy ta truy có bao nhiêu điên của ngươi biết đến, nàng hiện tại coi trọng Tần Sơn. Ngươi không còn sớm điểm tướng người khuyên trở về, tô vãn khả năng liền đắc thủ, đến lúc đó tần sân về điểm này sự truyền ra đi, ta cảm thấy đối tần thị tập đoàn cũng không hữu hảo. Thần phong nghiêm túc lên, xác thật là cái dạng này. Hán muội muội là cái cùng, chuyển ra đi còn không bị người chê cười. Vừa lúc vũ lúc sau, tô vãn tâm tình đặc biệt hảo, người muốn hay không qua bên kia chơi hai thanh thả lỏng một chút. Không được. A sân lắc đầu, ta không thích đánh bạc trò chơi, nếu tô vãn muốn chơi lời nói, ta đưa người đi. Kỳ thật ta cũng không thích, đặc biệt không thú vị, còn không bằng đều mua hai viên đá quý cùng bao bao tính ra. Tô vãn trong đầu còn nhớ thương hồng nhạt kim cương đâu, mắn đầu góc tưởng đều là, nhất định phải làm nàng bằng hữu nhiều mua điểm hồng nhạt kim cương trở về. A sân không có nhận được chú láo bản bên kia tin tức, tự nhiên không cần đi song bạc. Chú láo bản phía trước liền nói, trừ phi người của hắn áp không được chàng, mới có thể thỉnh nàng qua đi. Hai người sau lại lại cùng đi chơi mặt khác hạng mục, không sai biệt lắm hương đông, mới cảm thấy có chút mệt từng người về phòng nghỉ ngơi. Rốt cuộc đến đầu giá hội bắt đầu ngày đó, Tô Vãn cùng A sân đã sớm lại đây chờ. Hôm nay rốt cuộc có nàng đã từng đưa cho Diệp Tiểu Ca vài thứ kia, nàng cũng muốn nhìn một chút mấy thứ này sẽ rơi xuống trong tay ai. A sân bên trái là Tô Vãn, tài xế đại ca đang ngồi ở nàng bên phải cách một cái châu ngồi vị trí. Nàng nghiêng đầu nhìn mắt tài xế đại ca, tài xế đại ca đối với nàng cười cười. Hai người đối diện thời gian thực đoạn, cũng không có làm người cảm thấy ra cái gì. Tô Văn ở trên chỗ ngồi vẫn là có chút giàu gì không vui. Diệp Tiểu Ca cùng Tần Phong vị trí khoảng cách nàng có chút xa, nàng hiện tại cũng không nghĩ đi xem đối phương. Hiện tại nhìn đến Diệp Tiểu Ca, nàng trong lòng chỉ có chán ghét. Diệp Tiểu Ca cho nàng hảo cảm, ở ngắn ngủn thời gian hoàn toàn bại quang. Tần Sân, ngươi ngày đó nói sai rồi, kỳ thật ta ánh mắt đều không phải là vẫn luôn đều thực hảo. Tô Văn khỏe môi treo lên chút tươi cười, quay đầu nhìn A Sân. A Sân cầm tay nàng, các ngươi nhận thức thời điểm. Ngươi mới thượng sơ chung. Ngươi là đang an ủi ta sao? Ngươi có thể trở thành là... Tô vãn cười gật đầu, điều rồi, không nghĩ này đó, kỳ thật nàng bán cũng hảo. Tô vãn đem ánh mắt dịch hay, đây chính là nàng hắc lịch sử, cho dù cùng bên người nữ hải khả năng sẽ không phát sinh cái gì, nhưng nàng vẫn là hy vọng kia đoạn hắc lịch sử có thể làm nhạt liền làm nhạt rất đi. Chẳng sợ, thần sân không biết, cũng không thèm để ý. Bán đâu giá vài kiện đồ vật, mới đến phiên nàng đưa cho Diệp Tiểu Ca những cái đó trang sức. Giá trị từ mấy chục vạn, mấy trăm vạn, thượng ngàn vạn, quý nhất chính là cái kia ngọc bích, thượng trăm triệu. Chúc mừng Chu Tiên Sinh, này đối khuyên thai hiện tại là ngài. Chúc mừng Chu Tiên Sinh, này chỉ vòng tay đã là ngài. Chúc mừng Chu Tiên Sinh. Tô vãn không khỏi nhìn mắt cách hai cái chỗ ngồi cái kia trung niên nam tử, đối phương mang một bộ đặc biệt trang so kính dâm, đem nàng đưa cho Diệp Tiểu ca những cái đó trang sức, một kiện không rơi chụp được. Mày đều không nháy mắt một chút có chút giá cả thậm chí đã vượt qua trang sức vốn di giá cả. Nàng âm thầm phung tạo, đây là nơi nào tới thổ hào chùm á thổ hào hàng năm có, vị này lớn nhất phương. Quan trọng nhất là, người nam nhân này tả hữu ngồi đều là nam nhân, chẳng lẽ đối phương thật sự chỉ là ở hưởng thụ trục đồ vật vui xứng cảm. Tô vãn, ngươi nhìn chầm chầm người khác nhìn cái gì? A sân phuong that su chi la o huong thu chup đo vat vui xung cam to van nguoi nhin cham cham nguoi khac nhin cai gi a san duong tay ở tô vãn trước mặt quơ quơ, ngươi như vậy thực dễ dàng khiến cho người khác chú ý, hắn sẽ hiểu lầm ngươi đối hắn có ý tứ. Tài xế chu đại ca khỏe môi run rảy, tần tiểu tổ tông thật sẽ nói dỡn, hắn liền tính coi trọng, cũng đến có cái kia lá gan A Tô vãn chính là Tô Gia Thiên Kim, hắn thật không, cái kia lá gan. Hắn như cũ mang kính râm, mắt nhìn thẳng, chỉ cần là diệp tiểu ca lấy ra những cái đó trang sức, chút nào không do dự chụp được. Có đôi khi, hắn sẽ nghiêng đầu đi quan sát ra sân tưởng biểu tình, thấy nàng khỏe môi treo lên cười nhạt, liền minh bạch nàng đặc biệt vừa lòng. Tài xế chu đại ca thổ hào hành vi khiến cho toàn trường chú ý bọn họ phát hiện hắn chỉ chụp trang sức, mặt khác đồ vật đều không có hương thú. Thẳng đến Ngọc Bích vòng cổ bị mang lên thời điểm, toàn trường người đều theo bản năng nhìn về phía tài xế Chu y bon ho phat hien han chi chup trang suc mat khac đo vat đeu khong co hung thu thang đen ngoc bich vong co bi mang len thoi điem toan truong nguoi đeu theo ban nang nhin ve phia tai xe chu đai ca. Đều ở suy đoán, hắn sẽ chụp sao? Nay Ngọc Bích vòng cổ khởi chụp giới chính là 100 triệu, thổ hào bùng nổ phú, hẳn là sẽ không như vậy hào đi. Nhưng, đương tài xế Chu Đại ca không chút do dự kêu giới lúc sau, mọi người hư hư, xác nhận qua, vị này chính là thật thổ hào. 200 triệu. Tài xế Chu Đại ca không chút do dự kêu giới. 200 triệu một ngàn vạn. 300 triệu. Tài xế Chu Đại ca thể nghiệm một phen thổ hào cảm giác, dù sao là tần tiểu tổ tông tiền, hắn một chút đều không đau lòng. Toàn trương trầm mặc. Diệp tiểu ca mặt đều phiếm hồng. 200 triệu A, này vòng cổ cư nhiên như vậy quý sao. Nàng theo bản năng nhìn về phía Tô Vãn vị trí, phát hiện Tô Vãn đang ở cùng A Sân Châu đầu ghé thai, nhớ tới cái gì, sắc mặt trầm xuống dưới. 300 triệu một ngàn vạn. 400 triệu. Tài xế Chu Đại ca cũng có chút kích động A, tuy rằng hắn cũng giúp lao bản kêu gioi quá, nhưng mỗi lần đều là lao bản ngồi ở hắn bên người, ánh mắt mọi người đều là ở lao bản trên người. Phần 59. Cùng hiện tại cảm giác hoàn toàn không giống nhau, trước mắt toàn trường ánh mắt đều ở trên người hắn A, hắn đỉnh đỉnh ngực, khóe môi treo lên một mặt nhàn nhạt cười, trang so cảm giác vẫn là không tồi. Tài xế Chu Đại ca kêu ra 400 triệu giá cả sau, toàn trường không có người lại kêu giới bán đấu giá sư xem tình huống cũng không sai biệt lắm gõ gõ bán đấu giá trùy chúc mừng chu tiên sinh ngọc bích vòng cổ thuộc về ngài chúng ta tưởng đối chu tiên sinh làm một cái ngắn ngủi phỏng vấn ăn mặc sơn sáng mỹ nữ nắm mịt rổ phổn đi vào tài xế chu đại ca trước mặt mỉm cười hỏi tài xế chu đại ca sắc mặt nhàn nhạt, nhạt ngươi hỏi đi ân mười phần đại lão phạm nhi chu tiên sinh chụp được này đó xinh đẹp trâu máu đặc biệt là này chân quý ngọc bích vòng cổ là đưa cho ngài thái thái sao không phải Tài xế chú đại ca, như cũ sắc mặt nhàn nhạt nói, ta không có thái thái. Sơn sám tiểu thư sửng sốt một chút, lại hỏi, đó là. Muốn làm điểm từ thiện, ta tính toán đêm này đó châu đáo đều quên. Quên. Quên. Sơn sám tiểu thư mộng bức một chút, cũng liền hai giây phản ứng lại đây. Chú tiên sinh thật là có được một viên từ thiện tri tâm, là chúng ta đang giá học tập các loại khen từ ngữ. Tài xế chú đại ca cũng có chút ngăn không được, còn có cái gì hỏi sao. Tiếp tục đi. Bán đâu giá hiện trường ngắn ngủi hư hư sau, lại tiến hành rồi đi xuống. Nhìn đẹp đồ vật, nhớ rõ chụp được tới. Tô Văn đối với A Sơn nói, nếu là tiền không đủ, ta giúp ngươi chụp dừng một chút, coi như ngươi mượn ta, ta tin tưởng ngươi về sau có thể kiếm rất nhiều. Hảo. A Sơn gật đầu, thấy Tô Văn đã nhìn chầm chầm mặt trên, lấy ra vừa rồi vang lên một chút di động, ngắm mắt mới tới tin nhắn, mặt trên biểu hiện tên là hứa tiên sinh. Nàng trở về một câu, ta lại cho ngươi ra tăng điểm đồ vật, thế nào? Nàng đem thanh âm tắt đi, tin nhắn thực mau lại tới nữa, thêm cái gì? Ta ở cuồng hoan hảo, trước mắt đang ở tham dự một cái đấu giá hội, hẳn là sẽ có đồ cổ lui tới, chụp hai kiện chân chính đồ cổ cho người. Nàng giật giật ngón tay, tin nhắn gửi đi qua đi. Hứa tiên sinh, ha ha, tần tiểu thư thật là không đau lòng tiền. A sân, rốt cuộc ta thực sẽ kiếm. Hứa tiên sinh, hảo, ta đây liền chờ tần tiểu thư, ngươi cứ yên tâm đi, hai ta hợp tác, quả thực là hoàn mỹ vô khuyết. Theo sau. A sân phiên đến một cái khác liên hệ người, cấp đối phương đã phát một cái tin nhắn. Thực mau tài xế chu đại ca di động văng lên, hắn cầm vừa thấy, mặt trên biểu hiện, đem đổ cổ đều chụp được tới. Thần phong, này đó tiền thêm đi vào đủ rồi sao? Diệp tiểu ca nhỏ giọng do hỏi, miếng đất kia có thể hay không đủ bắt lấy tới? Tần phong suy tư một chút, cơ bản không sai biệt lắm, lúc này đây tuyệt đối không thể đủ lại bỏ lỡ. Chương 48 chúng ta là ngẫu nhiên gặp được, 11. Tài xế Chu Đại ca chính là tối nay đấu giá hội thượng nhất chịu người chú một người, trước nửa chàng, hắn chụp một đống châu đau trang sức, tỏ vẻ muốn đem mấy thứ này toàn bộ quên tặng đi ra ngoài. Thỏa thỏa một cái đại thổ hào ngồi ở chỗ kia bị toàn trường nữ tính vây xem, không ít nữ tính đều trong lòng đau. Vị này thổ hào đại ca, thật là khó hiểu phong tình, như vậy nhiều mị nhãn đều nhìn như không thấy. Phần sau chàng, bọn họ cho rằng tài xế Chu Đại ca còn sẽ chụp điểm châu se chup điem chau đau trang sức. Không nghĩ tới hắn là nhìn thấy đồ cổ liền trụ, này đó đồ cổ có rất nhiều một ít phú hào lấy ra tới, cũng có rất nhiều thân phận bình thường, không biết như thế nào được đến đồ cổ bắt được này mặt trên tới bán đầu giá. Ở bán đầu giá phía trước, đều sẽ trải qua nghiêm khắc giám định, cơ bản sẽ không xuất hiện hàng giả. Kế tiếp, toàn trường người liền nhìn đến vị kia thổ hào như cũ mang kính dâm, phàm là đồ cổ một mang lên, bán đầu giá sư nói có thể tiêu giới lúc sau, hắn luôn là cái thứ nhất tiêu giới. Căn bản là không thèm để ý đồ cổ cuối cùng chụp được giá cả, có phải hay không nó bản thân giá cả, có một loại hắn không kém tiền, hắn chính là vỗ chơi. Đương cuối cùng một kiện đồ cổ dừng ở tài xế Chu Đại ca trong tay, sườn sám tiểu thư tươi cười đầy mặt đi đến hắn bên người phỏng vấn, xin hỏi Chu Tiên Sinh, tối nay chụp được sở hữu đồ cổ, là bởi vì ngày ngày thường liền có cất chứa đồ cổ yêu thích sao? Không, không có. Tài xế Chu Đại ca nhàn nhạt trả lời, chấn định bộ dáng, làm người không thể không bội phục nga đó là cái gì nguyên nhân sẽ làm ngài lựa chọn chụp được nhiều như vậy đổ cổ đâu sơn sám tiểu thư đã có chuẩn bị mặc kệ hắn là muốn quên đi ra ngoài vẫn là muốn mang về tạp nàng đều cho rằng chính mình có thể tiếp thu tài xế chu đại ca nội tâm là kích động này bàn trang so với hắn cho chính mình mãn phân ta thấy bọn nó đều thực thuần mắt sơn sám tiểu thư khỏe miệng cứng đờ một chút nàng suy nghĩ rất nhiều lý do thật sự không có đoán trước đến vị này chu thổ hào đáp hắn là nhìn chúng nó đều thực thuận mắt Toàn trường nhân viên, nhìn thuẫn mắt sao? Nơi này đồ vật, bọn họ kỳ thật cũng nhìn đều thực thuẫn mắt. Chính là lại thuẫn mắt, bọn họ cũng sẽ không toàn bộ đều cấp trụ được tới. Xác định qua, vị này thật thổ hảo, không đau lòng tiền cái loại này. Tài xế Chu Đại ca phang phất cảm nhận được toàn trường nhân viên ý tưởng, khỏe môi treo lên nhàn nhạt nói tươi cười, hắn cũng không đau lòng, dù sao không phải hắn tiền. Vị kia tần tiểu tổ tông ánh mắt độc gác thật sự, đầu tư là một cái xem một cái chuẩn, mua cổ phiếu liền không có mệt quá. Hắn là chính mắt chứng kiến nàng kiếm thật nhiều thật nhiều tiền. Hắn cũng học thông minh, tân tiểu tổ tông mua cái gì cổ phiếu, hắn liền mua cái gì, quả nhiên tiền ảo ảo xôn sao liền tới rồi. Tân tiểu tổ tông muốn đầu tư cái gì, hắn đi theo nhặt điểm lầu, nói thật, hiện tại hắn vẫn là tương đối có tiền, đều có điểm tưởng xào nhà hắn lão bản. Đương nhiên, hắn là sẽ không làm như vậy, lão bản phân hắn như vậy nhiều cổ phần, còn đáp ứng rồi sang năm cho hắn mua xe. Hắn là một cái có nguyên tắc người. Tuyệt đối không có khả năng làm loại này thấy lợi quên nghĩa sự. Thần sân, vị tiêu thật là lợi hại. Tô vãn cũng nhìn không được nhỏ giọng cùng A sân phun tào, như vậy nhiều đồ cổ thêm lên, cũng là vài trăm triệu, hắn thật không đau lòng tiền, liền bởi vì nhìn thuận mắt. So với chúng ta nữ nhân mua bao bao cùng trang sức đều tùy hứng đôi mắt đều không nháy mắt một chút, quả nhiên nam nhân tiêu tiền mới kêu nước chạy. Tô vãn là hâm mộ như vậy sao? A sân do hỏi, cũng thích nhìn cái gì thuận mắt, không cần suy nghĩ trực tiếp mua ai không nghĩ, tô vãn một cười, thế giới này liền không ai không nghĩ như vậy. nữ nhân thích nhất chính là tùy tiện hoa. a sân như suy tư gì gật gật đầu, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, trong lòng tưởng chính là muốn kiếm bao nhiêu tiền, tô vãn mới có thể đủ nhìn cái gì thuận mắt đều có thể đủ mua tới. coi trọng châu đáo trang sức bảo bảo, đồ cổ gì đó, nàng hiện tại có được tiền không sai biệt lắm có thể làm được. nếu đối phương coi trọng chính là một đống lâu, một khối hoàng kim đất, a sơn vùi đầu suy nghĩ sâu xa. Một đống lâu mua tới không thành vấn đề, nếu là mỗi ngày đều coi trọng một đống, kia nàng cũng chống đỡ không được. Đất nói, bổn thị kém cõi nhất cũng là vài trăm triệu, hào điểm không sai biệt lắm chục tỷ. A-Sân lâm vào buồn râu, nàng cho rằng chính mình thực sẽ kiếm tiền, hiện tại cảm thấy nàng vẫn là có điểm nghèo. Mắt thấy du thuyền chi dạ còn dư lại một ngày thời gian, chú láo bản bên kia vẫn luôn đều không có tới đi tìm A-Sân, có thể thấy được cũng không có người tới tìm phiền thoái. Ngẫu nhiên gặp phải Tân Phong. Đối phương chỉ là lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, cũng không có đi lên nói thêm cái gì. Chính là Dư Mỹ Vân cũng không hướng nàng trước mặt tấu, càng không có cùng nàng nói chuyện qua. Cơ bản nàng mỗi ngày đều sẽ gặp được Diệp Tiểu Ca, Diệp Tiểu Ca xem nàng ánh mắt biến hoa lớn nhất. Mới vừa thượng du luân mấy ngày nay, Diệp Tiểu Ca cho người ta cảm giác chính là tự tin không đủ. Sau lại mấy ngày, Diệp Tiểu Ca thấy ai đều là tươi cười đầy mặt, bắt diện linh lung, chính là ở từ bên người nàng trải qua thời điểm đều có thể đủ bảo trì ưu nhã tư thái diệp tiểu ca biên hóa tô vãn cũng phát hiện nàng đồng dạng cảm thấy kỳ quái liền tính bán đi như vậy nhiều trang sức được vài trăm triệu tiền diệp tiểu ca hẳn là sẽ cả người tản mát ra một loại bùng nổ phú hơi thở mà không phải giống như bây giờ xem ai đều là nhìn thẳng cái loại này phát ra từ nội tâm tự tin là chuyện như thế nào tính lười đến suy nghĩ nàng hiện tại đồ vật đều cho nàng bán ta cùng nàng thật đúng là chính là một chút ít quan hệ cũng chưa Phía trước nàng không thoải mái, cũng không phải còn thích Diệp Tiểu Ca, mà là. trừ bỏ nàng đã từng thích quá Diệp Tiểu Ca, các nàng tốt xấu là sơ chung liền nhận thức, nàng một đường trợ giúp Diệp Tiểu Ca, người này, dù sao cũng phải nhớ rõ một chút ân tình đi. Năm nay du thuyền chi dạng nhưng thật ra có chút kỳ quái tô Văn nói, nếu là di vãng, mặc kệ là Chu Thị đạt được tổ chức tư cách, vẫn là Tần Thị, Tần Thị đều sẽ đối Chu Thị đưa ra đánh bạc khiêu chiến. Phía trước ta nghe nói, năm nay hai bên cũng không có đánh giá. Hơn nữa, Tô Vãn dừng một chút, Tân Phong ở ngày đó đấu giá hội lúc sau ngày hôm sau, liền khai Cano rời đi cùng Hoan Hảo, cũng không biết hắn đang làm cái gì âm mưu Nên không phải là thừa dịp chúng ta mọi người không ở, hắn trộm ở chuẩn bị bắt lấy cái gì hạng mục đi. Tô Vãn đột nhiên phản ứng lại đây, vội vàng lấy ra di động, cấp công ty bên kia gọi điện thoại, dò hỏi Tân Thị động tĩnh. A sân méo cốc có chân dài, tươi cười nhợt nhạt đứng ở Tô Vãn phía sau, nghe Tô Vãn sốt ruột cùng công ty liên hệ, không có bao lâu Tô vãn cúp điện thoại, sắc mặt có chút khó coi, nàng hỏi, đã xảy ra chuyện sao? Gian trá. Tô vãn có chút tức giận, ta còn nói Diệp Tiểu Ca như thế nào sẽ bán những cái đó châu đáo vòng cổ. Vừa rồi ta cấp công ty gọi điện thoại, tần thị trước mắt ở tập hợp tài chính, cũng chỉ vì bắt lấy bổn thị một khối hoàng kim đất. Miếng đất này, mặt trên vẫn luôn đều không có khẩu phong, chúng ta còn tưởng rằng sẽ chờ đã nhiều năm, đồng giá cách trở lên chướng một ít, mới có thể thả ra. Thật không nghĩ tới, sẽ bị tần phong giành trước vứt bỏ cùng tần phong lân đoán bổn thị các đại tập đoàn có năng lực ai không nghĩ bắt lấy miếng đất này vị trí là hoàng kim vị trí khai ra lâu bản thực mau liền sẽ đoạt bán không còn nếu là không có mặt khác vấn đề sẽ chỉ là ổn kiếm không bồi thần phong đã bắt được tay tô văn lắc lắc đầu nghe nói vẫn là có người ở cùng hắn cạnh tranh hắn đã đem danh nghĩa biệt thự cùng hai mươi mấy căn hộ còn có rất nhiều bề mặt đều cấp bán liền vì bắt lấy miếng đất này kia dư mỹ vân nữ sĩ có hay không tham dự A Sơn tò mò hỏi. Tô Văn nhướng nhướng mày, nàng trong tay có điểm tiền, nhưng đều là tiểu nhân, nhưng cái đó châu đáo nàng nhưng liên tiếp bán đi. Liên tính nàng tưởng tham dự, Tần Phong cũng sẽ không làm nàng tham dự đi vào. Ta phòng trừng, Tần Phong sẽ đối nàng nói, mua đất chuyện này, tồn tại rất lớn nguy hiểm, làm nàng chính mình lưu trữ dưỡng lao, miễn cho đến lúc đó ra cái gì vấn đề, vô pháp văn hồi. Lại nói, nàng chút tiền ấy, Tần Phong sắc thật trướng mắt. Muốn thật xac that truong mat muon that ban Dư Mỹ Vân phỏng trừng tiệc rượu đều không muốn đi thăm ra, đừng nhìn nàng vẹ vang, trên thực tế lấy cũng không được gì. Tần ra những việc này, bọn họ cái này dai tầng người, nhiều ít đều biết điểm. Người là ở lo lắng nàng. Tô Vãn theo bản năng hỏi, rốt cuộc Dư Mỹ Vân là tần sân mẫu thân. A sân lắc lắc đầu, Tô Vãn cho rằng ta sẽ quan tâm nàng sao. Nàng chỉ là tiếp đối, vì cái gì Dư Mỹ Vân không có tham dự đâu, muốn tham dự đi vào thì tốt rồi. Lấy tần phong trung tiec ruou đeu khong muon đi tham gia, đung nhin nang ve vang tren thuc te lay cung Dư Mỹ Vân tam nang sao nang chi la tiep nuối, vi cai gi du my van khong co tham du độ. Sát thật sẽ không làm nàng tham dự đi vào. Rốt cuộc ở tần phong xem ra, kia khối hoàng kim đất mua lúc sau, ổn kiếm không bồi, hắn sao có thể sẽ làm Dư Mỹ Vân kiếm tiền. Chính là diệp tiểu ca trong tay kia mấy trăm triệu châu náu, đều cấp bán, hắn cũng không muốn Dư Mỹ Vân tham dự, có thể thấy được hắn đối Dư Mỹ Vân là thật sự chán ghét. Cố tình Dư Mỹ Vân tổng cảm thấy, một lòng phủng cái này không có huyết thống quan hệ, nhưng thực có khả năng nhi tử, thậm chí không cần chính mình thân sinh nữ nhi, cả đời đều sẽ vẻ vang. Tô vãn còn muốn miếng đất kia. Tô vãn lắc lắc đầu, miếng đất kia giá trị thượng chục tỷ. Chúng ta công ty đang ở làm một cái rất quan trọng hạng mục, tài chính đều đầu đến nơi đây. Lại nói hiện tại chúng ta một chút đều không có chuẩn bị, cạnh tranh bất quá tần thị. Không có chuẩn bị được ăn cả ngã về không, cũng không phải là phong cách của ta. Ta làm cái gì đều sẽ trước nghị định tốt nhất phương án, đánh giá một chút nguy hiểm. Lần này liền tiện nghi tần phong, đại bộ phận có năng lực cạnh tranh người, hiện tại đều ở cuồng hoàn hảo. Phòng trưng Hiện tại có rất nhiều người đang ở hảo nào đi. Ấn. A Sơn mỉm cười, không, quá chút thời điểm, những người này chỉ biết may mắn, may mắn bọn họ ở cuồng hoan hảo, cũng không có đi cạnh tranh kia khối hoàng kim đất. Nàng nhán nhác cười, mở ra di động tin nhắn giao diện, mặt trên là chú láo bản cho nàng tin tức. Giật giật ngón tay, đã phát một cái tin tức qua đi. Ha ha, tài xế chú đại ca không rõ, chú láo bản như thế nào nhìn chầm chầm di động liền bật cười. Láo bản, ngươi đang cười cái gì? Tân tiểu thư vừa rồi phát tin tức lại đây, nói muốn chúc mừng ta. Chúc mừng. Chẳng lẽ lao bản lại kiếm lời một bút, mua cổ phiếu lại trướng. Chu lao bản lắc lắc đầu, nhìn tài xế chu đại ca biểu tình một lời khó nói hết, hắn luôn có một loại gia hỏa này phiêu cảm giác, hắn như thế nào sẽ có như vậy xuẩn thủ hạ, còn không phải là mua điểm cổ phiếu kiếm lời điểm tiền sao. Đi đường thời điểm, đến nỗi ngoại bắt tự. Không lâu trước đây không phải hứa ra kia tiểu tử đã trở lại, còn tới tìm ta hạ một bàn cờ sao. Phần 60. Tài xế chú đại ca gật gật đầu, chuyện này ta nhớ rõ, lúc ấy tần tiểu thư cũng ở, nàng nói nàng đối chơi cờ cũng co hứng thú, còn cùng hứa tổng lẫn nhau nhận thức, trao đổi liên hệ phương thức. Chính là cái này, tiểu chú, ngươi chờ xem, rời đi cùng hoàn hảo sau, sẽ có một kiện hanh động sự tình phát sinh. Chú láo bản nhìn vẻ mặt mê mang thủ hạ, lắc lắc đầu, tính, ngươi đi chơi cao hứng, còn có một ngày liền phải rời thuyền. Thật là trước sau như một xuẩn. Còn vọng tưởng sao hắn cái này lão bản con mực. Rời đi chú thị, ở nơi nào có thể tìm được hắn như vậy nhân từ muốn thu lưu thiểu năng trí tuệ lão bản. Tốt, lão bản. Một ngày về sau, cùng hoan hảo cấp ơ, một năm một lần du thuyền chi dạ đến đây kết thúc, rất nhiều người đều còn chưa đã thèm đứng ở bên tàu, nhìn cùng hoan hảo rời đi, thẳng đến không có nửa điểm bong ráng, mới lục tục rời đi. Chơi vui vẻ sao? Tô vãn hỏi đi ở bên người nàng nữ hao cap bờ, mot nam mot lan theo bản năng muốn đi giúp bong dáng, moi luc tuc roi phương kéo trầm trọng cái dương. Ta giúp ngươi đi. A sân lắc lắc đầu, ngắm mắt tô vãn cái kia lớn hơn nửa dương hành lý. Ngươi lôi kéo ngươi đi, ta chính mình kéo. Hào đi. Tô vãn cũng cảm thấy chính mình biểu hiện có chút quá rõ ràng. Cái này nữ hài, đối nàng căn bản là không ý tưởng khác. Nghĩ vậy mấy ngày A sân hành động vĩ đại, nàng nhỏ giọng hỏi, mặt trên đồ ăn, ngươi học được nhiều ít. Xem qua, ăn qua đều sẽ làm, bất quá duy nhất khó khăn là cần thiết muốn nguyên vật liệu, cùng với một ít đặc thù gia vị, bằng không ta cũng làm không ra. Cái này đơn giản, tuy rằng ta không phải đỉnh cấp phú hào, nhưng mua điểm nguyên vật liệu tiền vẫn là có. Tô vãn cười tủng tịm, đến lúc đó ta ra tiền mua tài liệu, ngươi xuất lực nấu ăn, như thế nào? Hảo nha! A Sơn Phi thường vui nói. Trở lại biệt thự, hai người từng người hồi phòng tắm tắm rửa một cái, ăn mặc đơn giản quần áo ở nhà đi vào phòng khách, trong tivi truyền phát tin đúng là tần thị lấy 120 trăm triệu bắt lấy kia khối hoàng kim đất sự. Tô vãn nhìn tần phong vẻ mặt tươi cười, bĩu môi. Xem đem hắn cấp có thể, hắn tốt nhất có thể bằng vào lúc này đây xoay người, bằng không. Đối phó tần thị người nhiều đi. Hòa quả tươi nước. A Sơn đem trang nước trái cây cái ly đưa cho Tô Vãn, ánh mắt cũng chuyển hướng TV màn hình. Đại ca thật lợi hại, tùy tuy tiện tiện chính là 120 trăm triệu. Kia cũng không phải là hắn một người tiền, là toàn bộ tần thị tập đoàn trước mắt có thể lấy ra tới tiền. Nếu là lần này thua cuộc, hắn thật không có xoay người đường sống. Tô Vãn thật đúng là hy vọng Tần Phong có thể thất bại nhưng là lấy miếng đất kia giá trị mệnh khả năng tính không lớn bọn họ là tháng sau khởi công sao a sân nhìn mặt trên biểu hiện thời gian ta muốn đi xem náo nhiệt tô vãn ngươi bổi ta đi được không tô vãn uống một ngụm nước trái cây ngắm a sân liếc mắt một cái loại này náo nhiệt có cái gì đẹp thân sân ngươi có phải hay không đang lo lắng cái gì nếu là lo lắng phía trước kia sự kiện nói ngươi yên tâm hảo ở tại ta nơi này tần phong không dám đem ngươi thế nào hơn nữa ở cái này mấu chốt Hắn cũng chịu không ra thời gian tới đối phó ngươi. Nếu ngươi là hâm mộ hắn có 120 trăm triệu mua đất nói, chờ chúng ta tô thị ngày nào đó muốn mua đất thời điểm, ta mang ngươi tới kiến thức kiến thức. A Sơn vẫn là nói, ta chỉ là muốn đi xem náo nhiệt, tô vãn, ngươi bồi ta đi, có thể chứ? Hảo, hảo A. Tô vãn hoàn toàn vô pháp cự tuyệt, đối diện vẻ mặt bình tĩnh, nghiêm túc nhìn nàng, mời nàng đi xem náo nhiệt nữ hài, nàng thật sự không có cách nào cự tuyệt, ta đây đem ngày đó không ra tới. Chúng ta cùng đi nhìn xem náo nhiệt, được rồi đi. A Sân cười, ân. Thấy A Sân đang cười, Tô Vãn trong lòng cũng đi theo cao hứng. Nàng vội vàng dùng uống nước trái cây động tác, ngăn trở chính mình mặt, cũng che giấu rất nàng trong ánh mắt cảm xúc, sợ bị trước mắt nữ hải phát hiện cái gì. Tần thị tập đoàn khởi công ngày đó, Tô Vãn cùng đi A Sân đi miếng đất kia vị trí, lúc ấy tới không ít người. Hai người đứng ở góc, Tần Phong cùng Diệp Tiểu Ca đều chú ý tới các nàng, cũng không có tiến lên đây tiếp đón. Hai người đều là tươi cười đầy mặt, đặc biệt là Diệp Tiểu Ca, ai đều có thể đủ cảm giác được nàng vui sướng. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là tần thị tập đoàn cổ đông. Miếng đất này, cũng có nàng một phần. A Sân liền an tĩnh đứng ở một bên, nhìn bên kia khởi công, tổ vãn không quá minh bạch, A Sân vì cái gì nhất định phải từ đầu nhìn đến đôi. Diệp Tiểu Ca đều bị hấp dẫn, nàng đi đến A Sân trước mặt. Hiện tại hối hận đi. Diệp Tiểu Ca cũng không có hùng hổ bộ dáng, nói chuyện thanh âm rất thấp cũng không có động bất động liền lộ ra hủy khuất biểu tình đi đường thời điểm cũng là ngẩng đầu đỡ ngực hoàn toàn là tự tin mười phần bộ dáng lúc trước ngươi cầm tần phong một ngàn vạn tự động thoát ly tần thị hiện tại này đó đều cùng ngươi không có quan hệ nói xong nàng không để ý tới a sân lại đối tô văn nói xem ở đã từng tình nghĩa tô vãn ta tưởng đối với ngươi nói một câu giống loại này thân kaka ca ca đều phải lừa nữ nhân ngươi vẫn là đánh bóng đôi mắt hảo hảo xem xem đi miễn cho bị nàng lừa gạt ta không cần ngươi tới giáo diệp tiểu ca nghe được tô vãn giữ gìn a sân diệp tiểu ca chỉ cười cười ngươi không nghe khuyên bảo vậy quên đi các ngươi thích xem kia hôm nay phải hảo hảo nhìn xem rốt cuộc trường hợp như vậy không nhiều lắm bùn thị cũng liền như vậy một khối quý nhất đất tới rồi giữa trưa a sân còn không có đi ý tứ tô vãn đều muốn chạy nhưng thầy a sân liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm chỉ hỏi nói đói bụng sao tạm thời không đói bụng a sân nhìn đến giữa trưa tiêu cái cơm hộp đi. Lời này vừa mới lạc, công trình đội bên kia xuất hiện xôn xao, có người lớn tiếng hô, đồ cổ, đào ra đồ cổ. Nguyên bản loại sự tình này, hơi chút chào hỏi một cái đều biết, cho dù là đào ra có đồ cổ, đều sẽ không lộ ra, trực tiếp điển chính là, qua đi tìm lao bản muốn bao lì xì. Nhưng không biết vì cái gì, trong đó có một người, theo bản năng lớn tiếng kê ợ. Vốn dĩ hôm nay liền có phóng viên cùng mặt khác không thuộc về tần thị người ở, lập tức đều bị kinh động rất nhiều người vây quanh ở bên kia, thật đúng là đổ cổ a. Ta đã gọi điện thoại, bên kia hẳn là lập tức sẽ phái người lại đây xem, các ngươi trước đừng cử động, miễn cho phá hư văn vật. Tức khắc, tần phong sắc mặt chính là biến đổi, hiện tại cái gì đều không còn kịp rồi, hắn đặc biệt muốn đem hô lên thanh người kia ấn tiến trong đất tán đất. a sân trên mặt treo nhàn nhạt cười, tô vãn trừng lớn mắt, đổ cổ, sẽ không như vậy xảo đi. Muốn bên trong là cổ mộ, kia tần thị chẳng phải là xong rồi, không có bao lâu. Một đám người hưng phấn vọt tới công trường, có lao có tuổi trẻ, trong đó xung phong láo nhân bàn tay vung lên, các người đi trước, nơi này giao cho chúng ta. Chờ chúng ta đem bên trong bảo bối đào ra, các người lại tuyển cái thời gian khởi công đi. Tô vãn xì một tiếng bật cười, tần thị lần này là tài, khảo cổ đội đều tới. Tần phong, đây là có chuyện gì? Diệp tiểu ca không hiểu này đó, nhưng nhìn tình huống giống như không thật là khéo. Tần phong mặt tâm trầm, nếu phía dưới phát hiện cổ mộ. Chúng ta khả năng sẽ lùi lại thật lâu mới có thể đủ khởi công. Là sớm là vãn, liền phải xem thiên ý. Đây là tần thị sở hữu tài chính, bọn họ chờ không nổi. Muốn thật như vậy, bọn họ gặp mặt lâm phá sản. Chương 49 chúng ta là ngẫu nhiên gặp được, 12. Diệp Tiểu ca nghe được nếu có cổ mộ nói, thi công sẽ bị bách đình chỉ, mặt một chút liền thay đổi. Tuy rằng nàng rất nhiều cũng đều không hiểu, cũng biết hiện tại tần thị tập đoàn tình huống, liền chờ này khối hoàng kim đất tới phiên bàn. Chờ cái 10 ngày nửa tháng vẫn là không có vấn đề, nếu là dài đến nửa năm phía trên, thậm chí căn bản là không xác định thời gian, tần thị tập đoàn liền thật sự chịu đựng không nổi. Nàng đem sở hữu thân ra, bao gồm tô vãn cùng tần phong đưa cho nàng đồ vật đều cấp bán, mới thay đổi kia mấy trăm triệu quăng vào tới. Vốn tưởng rằng sẽ ổn kiếm không đổi, muốn thật sự vỏ chăn đi vào, nàng mới là cái gì đều không có. Tần phong, kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Như vậy nhiều tiền, nàng một phân không dư thừa ném vào đi. Đệ nhất, là bởi vì tín nhiệm tần phong năng lực, tin tưởng hắn, đệ nhị, nàng cũng là tưởng giúp giúp hắn, liền tính nàng có chính mình tâm tư, nhưng chỉ là tưởng ở cái này nguy nan thời điểm kéo hắn một phen. Tần phong sắc mặt vẫn luôn đều âm u, đặc biệt là nghe được khảo cổ giáo thụ ở bên kia nói, phía dưới rất có thể có một tòa cổ mộ, trước mắt vô pháp xác định cổ mộ lớn nhỏ, biểu tình liền không có hảo quá. Hiện tại chỉ hy vọng cổ mộ phạm vi không cần quá lớn, đến lúc đó chờ bọn họ bên kia xác định lúc sau. Chúng ta lại đối nảy khối địa làm mặt khác phương án, như vậy tận khả năng giảm bất tổn thất. Diệp Tiểu Ca trong lòng bương lỏng, ý của ngươi là, chỉ cần cổ mộ phạm vi không lớn, chúng ta địa phương khác vẫn là có thể động. Ân. Tần Phong gật đầu, nhưng cái này hắn cũng không có nắm chắc, ai biết này phía dưới là ai mộ, sẽ có bao nhiêu đại. Này khối địa năm đó nguyên bản là hứa ra, sau lại hứa ra bị thua, đêm này khối địa giao ra đây gắn nợ, một lần nữa rơi xuống mặt trên trong tay. Hắn nhớ rõ Lúc trước phụ thân hắn một lòng muốn được đến miếng đất này, không nghĩ tới hứa ra hoàn toàn không có bán ra tới ý tứ, trực tiếp giao đi lên gắn nợ. Tân Phong, nếu không ngươi đi hỏi hỏi, bên kia muốn bao lâu mới có thể đủ xác nhận của mộ phạm vi. Diệp tiểu ca phi thuong suốt xuất ruột, hoàn toàn không có phía trước cùng A-sân nói chuyện như vậy đạm nhiên, nhớ tới vừa rồi ở tô vãn cùng A-sân trước mặt khoe ra cảnh tượng, mặt đều có điểm thiêu. Kia hai người, hiện tại còn ở một bên nhìn đâu, trong lòng còn không biết như thế nào cười nhạo nàng. Nàng theo bản nàng quay đầu lại nhìn mắt, này vừa thấy mặt không chịu không chế đổi đổi, kia hai người cư nhiên phủng cơm hộp ăn say mê. Ta hiện tại ăn uống đặc biệt hảo, cảm giác ăn cái gì đều ăn ngon. Tô vãn cười tủng tìm đang ăn cơm đồ ăn, thấp giọng cùng A Sơn thảo luận, hy vọng cổ mộ phạm vi lớn một chút, mệt chết bọn họ. A Sơn cười nhạt gật đầu, ân. Nàng ăn hai khẩu liền không ăn, nghe Tô vãn vui vẻ toái toái niệm, một bên chơi di động. Nếu có người ở nàng phía sau nhất định sẽ phát hiện nàng căn bản là ở cùng người phát tin tức a sân hứa tiên sinh thật là lợi hại thần thông quảng đại từ tiên sinh tần tiểu thư quá khen này không coi là cái gì thần thông quảng đại tần tiểu thư hẳn là minh bạch một đạo lý đã từng có được quá đồ vật khẳng định muốn so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng thứ này bên trong từng có cái gì a sân nhìn những lời này trong mắt ý cười liền không có biến mất quá giật giật ngón tay phát tin tức hứa tiên sinh thật là bỏ được hứa tiên sinh ha ha Không có gì luyến tiếp, có chút đổ vật chính mình lấy là có nguy hiểm, còn không bằng đem loại này định khi bom đưa đến địch quân. Ở nhờ nào đó lực lượng, nhẹ nhàng đem địch nhân tăng dã, đối phương đến cuối cùng sẽ không biết là ai làm, không phải càng có ý tứ. Bất quá, lần này còn muốn đa tạ Tần tiểu thư khẳng khái tương trợ, kia địa phương diện tích không nhỏ, kia đổ vật lại đại, cũng không có khả năng bao trùm sở hữu địa phương. Có Tần tiểu thư tương trợ, những người đó cũng đừng tưởng ý đồ vãn hồi tổn thất. Tô Văn ăn xong cơm hợp thầy a sân ở đánh chữ theo bản năng hỏi cùng ai đang nói chuyện thiên một cái bằng hữu a sân trả lời nàng đưa điện thoại di động thu hồi an được sao an được tô vãn nhớ tới a sân vừa rồi ở phát tin tức nhịn không được hỏi cái gì bằng hữu nam nữ khi nào nhận thức hỏi xong nàng thấy a sân liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn nàng ho nhẹ một tiếng che giấu nói liền hỏi một chút ta sợ ngươi bị người lừa ngươi nếu là không nói vậy quên đi a sân nam không có nhận thức bao lâu, phía trước đi gặp lao bản, vừa lúc nhìn đến hắn ở cùng lao bản chơi cờ, hắn cờ nghệ không tồi, liền cùng hắn hạ một mâm. Như vậy à, tô vãn trong lòng vẫn là hế ẩm, chơi cờ à, loại này văn nghệ thanh niên, sắc thật phi thường chịu nữ hài tử thích, hắn chỗ nào người, hiện tại là làm gì đó. Nghe nói nguyên lai là bổn thị người, hiện tại không biết, trước mắt kinh doanh chính mình công ty. A sân cũng không có nhìn ra cái gì tới, thành thành thật thật trả lời, ta cảm thấy người khác còn hành. Tô vãn ngươi nếu là không tin được, sợ ta bị lửa, hôm nào ta mang ngươi đi gặp đi. Nhà hắn công ty còn rất đại, nói không chừng tương lai các ngươi có hợp tác cơ hội. Sẽ chơi cờ, còn có công ty lớn A. Tô vãn trong lòng càng hụt hẫng. tuổi đâu, bao lớn rồi. Cái này không hỏi, bất quá hẳn là liền so Tô vãn ngươi đại 1-2 tuổi đi, sắc thật là một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn thanh niên. Chính yếu là, hắn cờ nghệ phi thường không tuổi. A sân mỉm cười trả lời. Một bàn cờ liền đem tần ra làm cho không có xoay người đường sống. Kia hôm nào ngươi dẫn ta đi nhận thức nhận thức đi. Tô vãn nghe ra A sân đối người này tán thưởng, trong lòng phi thường khó chịu, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là cái dạng gì người, thế nhưng có thể làm A sân như vậy tôn sùng. Nếu là cái mặt người dạ thú, nàng bảo đảm sẽ làm đối phương bại lộ ra gương mặt thật, nhưng nếu là cái tốt. Tô vãn cảm xúc hạ xuống, nàng là đến cắn răng chúc phúc sao. Khảo cổ đội trải qua vài thiên khảo sát, Căn cứ cổ mộ phạm vi, vẽ ra một cái an toàn phạm vi. Tân Phong ở nhìn đến cái này an toàn phạm vi thời điểm, thở dài nhẹ nhõn một hơi. Cổ mộ vị trí, cũng không phải ở trung ương, này vẽ ra tới phạm vi, là chỉnh khối điệu tổng diện tích một phần mười. Trừ bỏ các loại, bọn họ nhưng thao tác phạm vi vẫn là khá lớn. Diệp Tiểu Ca cùng Tân Thị Tập đoàn người biết tin tức này, cũng đều sôi nổi thở dài nhẹ nhõn một hơi, vội vàng mở họp nghị định Tân Phương Án. Phần 61 Chủ yếu là hiện tại bọn họ căn bản chờ không nổi, cần thiết muốn lập tức khởi công mới được. Không mấy ngày, tần thị tập đoàn lấy ra tân phương án ra tới, bị cho phép khởi công thời điểm, đã là tháng thứ hai. Nay một tháng thời gian, như cũng làm tần thị tổn thất thật lớn. Nhưng tổn thất còn có thể đủ văn hồi, toàn bộ tần thị tập đoàn người đều tràn ngập hy vọng. Tô Văn nghe mấy tin tức này, buổi tối trở về, chạy đến phòng bếp cùng A sân phun Tảo, thật là tiện nghi bọn họ. Ngày mai là bọn họ khởi công thời gian sao? A sân đem đồ ăn cất vào mâm, quay đầu lại hỏi. Tô vãn cầm trang đồ ăn mâm, xoay người phóng tới nhà ăn trên bàn, trở về mới nói, đúng vậy, ngày mai chính là bọn họ lần thứ hai khởi công thời gian. Cái này nhật tử, chính là bọn họ chọn lửa kỹ càng, là cái ngày lành, ta còn xem thời tiết dự báo, gần nhất vẫn luôn là tình. Tô vãn, chúng ta ngày mai đi xem náo nhiệt đi. A sân cầm hai chén cơm đến trên bàn, ta đã cùng lao bản chào hỏi, hắn đồng ý, người muốn hay không đi xem náo nhiệt. Tô vãn sửng sốt một chút, còn đi xem náo nhiệt. Tân sân, lúc này đây không có khả năng lại phát sinh lần trước sự, hai tòa đại hình cổ mộ là không có khả năng khoảng cách như vậy gần, còn ở một miếng đất thượng. Ngươi cũng đừng suy nghĩ, lần này bọn họ hẳn là không thành vấn đề, tuy rằng ta cũng nghĩ ra điểm vấn đề. Nhưng ta còn là muốn đi xem náo nhiệt. Tô vãn nhìn thẳng ngồi ở đối diện nữ hài, có điểm cự tuyệt không được, hảo đi, ngày mai ta cũng không có gì sự, liền không đi công ty, bồi ngươi qua đi xem náo nhiệt. Kỳ thật ở trong lòng, Tô Văn loáng thoáng hy vọng có thể ra điểm sự. Nhưng, hẳn là sẽ không như vậy trùng hợp đi. Ngay hôm sau, Diệp Tiểu Ca cùng Tần Phong nguyên bản đều là hảo tâm tình, kết quả bọn họ ánh mắt đỏ qua, ở trong góc thấy được hai cái quen thuộc người, mặt đều tái rồi. Diệp Tiểu Ca lúc này đây có chút thiếu kiên nhẫn, đi đến A Sân trước mặt, thấp giọng, lần trước chỉ là ngoài ý muốn, ngươi là nếu là ý định nghị đến chế giới ước, ta nói cho ngươi, lúc này đây sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì. tần Sân, Ngươi cũng họ tần, như thế nào liền như vậy không thể gặp tần thị hào đâu. Một hai phải nhìn đến tần thị phá sản, ngươi mới cam tâm sao. A sân chính phủ cái băng kỳ lăng ăn, ăn xong một ngụm sau, ngắm Diệp Tiểu Ca liếc mắt một cái, trả lời, Tân Ngươi đối mặt loại người này, Diệp Tiểu Ca cũng không biết nên như thế nào dối, không có biện pháp, nàng đành phải cùng Tô Vãn nói chuyện. Tô Vãn, ngươi nhìn xem đi, đây là tần sân gương mặt thật, ta thật không rõ, ngươi đến tột cùng là thật sự thích nàng, vẫn là nhất thời xúc động muốn tìm cá nhân tới khí ta. Tô vãn cũng phủng một cái băng kỳ lăng, nàng dùng khăn giấy xoa xoa miệng, tim đập động như vậy một chút, nhìn bên người đang ở đảo kem ăn nữ hài, vô cùng đạm nhiên trả lời, ta như thế nào sẽ tùy tiện tìm cá nhân tới khí người, đương nhiên là thiệt tình thích nàng, mới có thể cùng nàng ở bên nhau nha. Hảo, hành. Diệp tiểu ca có chút tự thảo không thú vị, xoay người trở lại tần phong bên người, nàng liền không nên lại đây. Nhưng nhìn đến Tô vãn cùng A Sơn nói nói cười cười bộ dáng. Nàng trong lòng lại ghen ghét đến không được Từ các nàng nhận thức bắt đầu Trừ bỏ nàng Tô vãn liền không có đối ai có như vậy thân cận quá Ta vừa rồi là cô ý Miễn cho nàng luôn là lại đây quấy dậy chúng ta Thân sân Ngươi hẳn là sẽ không để ý đi Tô vãn tầm mắt chú ý thi công đội bên kia Dư quang lại ngắm bên người A sân Dù sao ta giải thích nàng cũng không tin Dứt khoát như vậy thừa nhận Thiếu một ít phiền thoái Thân sân Tô vãn không có nghe được A sân trả lời Cho rằng nàng sinh khí Trong lòng mất mát đồng thời, lại thực xuất ruột, ngươi nếu là để ý, lần sau nàng hỏi lại, ta giải thích rõ ràng. Cũng đúng, một cái lấy hướng bình thường nữ hài, cũng không hy vọng người khác hiểu lầm nàng sẽ có như vậy quan hệ. Cái gì? A sân bừng tỉnh, nàng chỉ là đối tô vãn vừa rồi nói câu kia thiệt tình thích nàng hơi chút có chút ngây người, giống như có cái gì muốn từ đấy lòng chui ra tới, nàng đi tìm thời điểm, luôn là chảo không được. Tô vãn không thể không lại giải thích một lần, lần sau ta không cần loại này lấy cớ Ngươi đừng nóng giận. Ta không có sinh khí à? A. A sân trả lời, khuôn mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Vừa rồi làm nàng muốn đi tìm kiếm cái loại này đồ vật. Tựa hồ đã hoàn toàn chảo không được. Nàng tiếp tục đảo băng kỳ lăng an. Ngươi tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Ta không có quan hệ. Nàng ở châm tư là bởi vì tô vãn nói câu nói kìa. Mới có thứ gì dưới đáy lòng chùi ra tới sao. Cho nên, nếu muốn tìm được cái đồ vật. Đến làm tô vãn nói thích nàng. A sân meo Xem tô vãn tràn ngập tò mò, tô vãn bị xem có chút không được tự nhiên, tấn sơn, ngươi xem ta làm cái gì. Tô vãn, ngươi lại nói một chút. Đình. Dừng lại, phía dưới giống như có thứ gì. Nơi xa hô to thanh âm, đánh gây A sân sắp muốn nói ra tới nói, hai người đồng thời nhìn phía thi công đội vị trí, hai mặt nhìn nhau sau, bay nhanh chạy tới. Bởi vì có phía trước đảo ra cổ mộ tình huống, lúc này đây thi công đội thi công thời điểm. Giáo thụ chuyên môn phái hai cái học sinh giám sát bọn họ thi công, miễn cho đến lúc đó xuất hiện loại tình huống này, thi công đội trực tiếp đưa bọn họ vào bối điển. Loại tình huống này, trước kia lại không phải không có xuất hiện quá. Vừa rồi hô to người, chính là giáo thụ một học sinh, giọng đặc biệt to lớn văng dội, rất xa đều có thể đủ nghe được hắn thanh âm. Tần Phong cùng Diệp Tiểu Ca biểu tình là thật sự duy trì không được, Diệp Tiểu Ca môi đều ở trắng bệnh, không thể nào, như thế nào sẽ như vậy xui xẻo. Khảo cổ đội một người tuổi trẻ người hô to lúc sau, vội vang nhảy xuống hố, từ trong đất mặt đào ra một khối mảnh nhỏ, liền ngồi xổm bên trong kiểm tra lên. Bên kia khảo cổ đội đại bộ đội cũng chạy tới, đi theo nhảy vào hố, hố mơ hồ có hảo chút mảnh nhỏ. Hiện tại trường hợp chính là, một người cầm một khối ở quan sát, bọn họ đồng dạng biểu tình chính là sắc mặt hưng phấn, giống như phát hiện cái gì bà bối. Thi công đội thành viên, đầy mặt bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, đem sở hữu công cụ đùng chạy đến một bên đi. Nơi này phát hiện đồ cổ mạch nhỏ, các ngươi không thể đủ lại đào. Khảo cổ đội đích xác nhận một chút, chờ chúng ta kiểm tra lúc sau, các ngươi lại đào đi, ta hoài nghi này đó văn vật mạch nhỏ, chính là các ngươi đào hư. Giáo thụ sắc mặt khó coi, các ngươi có phải hay không đã sớm phát hiện, tưởng thừa dịp chúng ta không chú ý, trực tiếp đem bảo bối chôn Đây chính là văn vật, văn vật à, còn không biết là cái nào triều đại, các ngươi như thế nào có thể làm như vậy quá mức sự. Tần phong hít sâu một hơi, đôi gương mặt tươi cười, giáo thụ. Này có thể là một ít rơi dụng mảnh nhỏ, phía dưới hẳn là không có cổ mộ. Mặc kệ có hay không cổ mộ, nơi này về chúng ta quản, nói không chừng trùng quanh chôn văn vật, không chuẩn đào, ai đều đừng nghĩ phá hư văn vật. Thần phong ngạo náo vô vô đầu, sắc mặt khó coi chết đi được. Ta hiện tại hoài nghi, nơi này chỉnh khối địa hạ đều có khả năng văn vật lui tới giáo thụ nghĩ nghĩ, loại này mảnh nhỏ, phi thường có khảo cứu giá trị, ta lập tức hướng về phía trước mặt xin, này khối địa chúng ta liền trước tiếp nhận. Chờ chúng ta đem sở hữu đồ vật đào ra, các người lại đến đi. Một câu, làm tần phong tưởng phản bác đều không được. Tô vãn đều có chút há hốc mồm, này, này tần thị có phải hay không đắc tội với ai? Tuy tiện đào một chỗ chính là cổ mộ, lại đổi một chỗ kết quả là văn vật mảnh nhỏ. Chẳng lẽ, thật là chuyện trái với lương tâm làm nhiều, sớm hay muộn sẽ còn trở về. Tô vãn đột nhiên sắc mặt đổi đổi, thấp giọng cùng A sớm nói, ta nhớ rõ này khối địa rất nhiều năm trước thuộc về hứa ra. Sau lại hứa ra phá sản, này khối địa bị lấy ra đi gắn nợ, lại rơi xuống mặt trên trong tay. Này hứa ra sở dĩ phá sản, rất lớn nguyên nhân là bị tần thị hố, hố hứa ra người, chính là tần phong ba ba, nam nhân kia rất lợi hại, không ít người ở trong tay hắn ăn qua mệt, chính là hiện tại chu láo bản, đối thượng lao tần tổng, đều không nhất định chiếm được thượng phong. Dùng mặt khác một câu tới hình dung láo tần tổng, đó chính là một cái lại âm lại tổn hại lao gia hỏa, tần thị phát triển đến nay, không thiếu hố hơn người. Tần thị tập đoàn bắt lấy này khối nguyên bản thuộc về hứa ra mà, lần đầu tiên đảo ra cổ mộ, lần thứ hai đảo ra mảnh nhỏ, ta không thể không hoài nghi, thật là báo ứng. Tô Văn nói lời nói thật, ngữ khí ẩn ẩn mà dẫn dắt chút khoái ý, Tô thị đã từng cũng ăn qua tần thị mệt, cũng may cuối cùng kịp thời bức ra, mới không có động căn cơ, bằng không kết quả cuối cùng, cùng hứa ra không kém bao ung to van noi loi noi that ngu khi an an ma dan dat chut khoai y to thi đa tung cung an qua tan thi menh cung may cuoi cung kip thoi buc ra moi khong co đong can co bang khong ket qua cuoi cung cung hua ra khong kem bao nhieu Kia hẳn là báo ứng." A Sơn nói. Tô Văn nhìn Tần Phong hắt thành đáy nồi mặt, bắt lấy A Sân cánh tay, cười tủm tỉm đi lên vây xem. Nàng cũng cảm thấy lần này náo nhiệt không bạch xem, không khỏi cùng A Sơn nói, may mắn ngươi thích xem náo nhiệt, bằng không như vậy xuất sắc trường hợp, khả năng sẽ bỏ lỡ. Tô văn ánh mắt quét hố tình huống, nhìn khảo cổ đội thành viên trong tay những cái đó mảnh nhỏ, khẽ to mẩy, thấp giọng ta như thế nào cảm thấy những cái đó mảnh nhỏ có chút quen mắt đâu. Giống như là ở nơi nào gặp qua. Một cái thời kỳ văn vật rất nhiều đều lớn lên không sai biệt lắm, khả năng có bộ phận là cùng loại, cái này không kỳ quái. A sân nhàn nhạt giải thích. Tô vãn bừng tỉnh gật gật đầu, cũng đúng, một cái thời kỳ đồ cổ, rất nhiều hoa văn đều tương tự, một khối mảnh nhỏ chứng minh không được cái gì, hơn nữa này đó mảnh nhỏ thoạt nhìn hư hao nghiêm trọng. Ở trong đất trôn lâu như vậy, nhan sắc cũng có chút sai biệt. Tô vãn đối cái này không có hoài nghi, cũng không có chú ý tới A sân nhẹ nhàng nết lên khoẻ môi. Tân phong, ngươi cảm thấy những cái đó mảnh nhỏ có phải hay không có điểm quen mắt. Tô vãn phát hiện mảnh nhỏ quen mắt, Diệp Tiểu Ca cũng phát hiện. Nàng thanh âm thấp thấp cùng Tần Phong nói, ngươi có hay không cảm thấy, đặc biệt giống phía trước ở cuồng hoàn hảo đấu giá hội thượng lấy ra tới những cái đó. Tần Phong vừa nghe, đôi mắt níu lại, vội vàng nhìn chầm chầm mảnh nhỏ xem, ta chụp hai trường, làm ngươi xác nhận một chút. Nếu thật sự có người phà dối, hắn nhất định phải đem người kia trảo ra tới. Hắn đem hình ảnh truyền cho trợ lý, làm trợ lý đi cha. Không bao lâu, nhận được trợ lý điện thoại, xác nhận sao? Tần Tổng, ngươi chuyển quay lại tới những cái đó mảnh nhỏ. Sắc thật cùng ngày đó ở cường hoàn hảo đấu giá hội đồ cổ hoa văn thực tương tự, nhưng ta có thể khẳng định, chúng nó không có khả năng là vị kia chu tiên sinh chụp được tới đồ cổ. Vì cái gì? Ta vừa mới nhìn đến một cái phát sóng trực tiếp, vị kia chu tiên sinh ở một tòa trên đảo nhỏ tổ chức một cái đồ cổ châu báo triển lãm, Nga, vì cái gì kêu đồ cổ châu báo triển lãm đâu, là bởi vì hắn đem những cái đó chụp được tới châu báo trang sức, đều mang ở đồ cổ trên người, làm người xem xét. Hơn nữa muốn đem châu đáo toàn bộ bán đấu giá đi ra ngoài, đến tiền sẽ quên rớt. Đến nôi đồ cổ, hắn tỏ vẻ chính mình nhìn còn thực thuận mắt, muốn lưu trữ. Trợ lý ngữ tóc bay nhanh nói, đúng rồi, Tần Tổng, hiện tại bên kia phát sóng trực tiếp còn không có kết thúc, người muốn hay không nhìn xem phát sóng trực tiếp, phòng hào lạ. Tần Phong cùng Diệp Tiểu Ca, nhìn chầm chầm di động bên trong, tài xế Chu Đại Ca Như Cũ mang theo một bộ kính dâm, ở hắn bên người, tất cả đều là kia phê mang châu đáo đồ cổ đặc biệt là cái kia ngọc bích vòng cổ đặc biệt thấy được diệp tiểu ca nhìn đến thời điểm trong lòng hực hẫng. kia chỉ là có chút giống diệp tiểu ca có chút tiếc nuối nói tần phong tắt đi phát sóng trực tiếp bộ dáng có chút suy sút diệp tiểu ca vội vàng an ủi tần phong ngươi không cần như vậy ngươi như vậy lợi hại chúng ta còn có cơ hội đã không có tần phong hai mắt thất thần vì miếng đất này tần thị đã thiếu rất nhiều nợ nơi này tin tức truyền ra đi buổi chiều thúc giục nợ liền tới rồi kia Kìa phải làm sao bây giờ? Diệp tiểu ca có chút hoảng, đêm này khối địa bán đi, lúc này ai dám mua? Tần Phong lắc lắc chút hoảng, đem này khối đia bán đi. Lúc này, ai dám mua? Tần Phong lắc lắc đầu, liền tính muốn bán, cũng bán không được như vậy nhiều tiền, sẽ hao tổn một tuyệt bút, rốt cuộc, nơi này có cổ mộ, hiện tại còn không xác định, bọn họ sẽ đối cái này cổ mộ như thế nào làm xử lý. Nếu là cái này cổ mộ sẽ giữ lại nói, này khối đia giá trị trước mắt sẽ càng tiểu. Kìa, ta đây tiền có phải hay không lấy không trở lại? Diệp tiểu ca là thật sự luôn cuống. Lấy không trở lại. Diệp tiểu ca trứng mắt, vài trăm triệu, liền lấy không trở lại sao. Nàng tần thị cổ đông ngộng, liền như vậy rách nát. Lúc này, tần phong điện thoại văng lên, tần tổng, công ty đã xảy ra chuyện, ngài chạy nhanh trở về đi. Tô vãn nhìn tần phong mặt âm trầm rời đi, diệp tiểu ca dẫm lên tiểu cao cùng, cũng bay nhanh đi theo hắn chạy, lắc lắc đầu, túi đầu cùng á sân nói một câu, tần thị xong rồi. Ấn, á sân đáp, cuối cùng xong rồi. Di, A Sơn, những cái đó mảnh nhỏ thật đúng là chỉ là tương tự, ta bằng hưu trong giới có điều liên tiếp, vị kia chu thổ hào trước mắt đang ở tổ chức đồ cổ châu đáo triển lãm, vị này thổ hào, như thế nào như vậy đâu đâu, cấp đồ cổ mang châu đáo, mình hắn nghĩ ra được, bất quá, mua này đó châu đáo người còn rất nhiều. Rốt cuộc những cái đó châu đáo đều là tô vãn tỉ mỉ chọn lựa, khẳng định sẽ có rất nhiều người thích. Tô vãn có chút không được tự nhiên, cái kia là hắc lịch sử, vẫn là miễn bản cái kia. Ngay hôm sau, kia khối hoàng kim đất tạm thời đã bị khảo cổ đội chiếm lĩnh. Đến nỗi tần thị khi nào có thể khởi công, liền phải xem thiên ý. Phần 62 Tần thị bởi vì miếng đất này thiếu rất nhiều tiền, biết tần thị xuất hiện chẳng hướng, chủ nợ sôi nổi tới cửa. Nguyên bản liền nguy ngập nguy cơ tần thị, không có chống đỡ bao lâu, phá sản. Kế tiếp, liền bắt đầu thanh toán tần thị tài sản, có thể gắn nợ, đều lấy ra đi gắn nợ. Những cái đó đã từng tần thị địch nhân, không chỉ có nhìn tần thị bị thua còn lặng lẽ đẩy một phen. Các ngươi sao lại có thể như vậy à? Nơi này là nhà của ta, ta như thế nào liền không thể đủ ở? Sáng sớm, Dư Mỹ Vân liền nghe được có người ở gõ cửa, mở cửa, tiến vào người nói cho nàng, này đống lao biệt thự đã bị cầm đi gắn nợ, hạ nàng 3 ngày trong vòng dọn ly. Dư Mỹ Vân đương nhiên không muốn, cùng đối phương đại xảo lên. Nàng vẫn luôn cũng không biết, này căn biệt thự thế nhưng bị Tần Phong cấp để đi ra ngoài, còn tưởng rằng Tần Phong chỉ là bán hắn danh nghĩa sở hữu tài sản. Sắc mặt thập phần khó coi. Dư Mỹ Vân nữ sĩ, thỉnh ngươi chuẩn bị một chút đi, chúng ta ba ngày sau lại qua đây. Ba ngày sau, Dư Mỹ Vân đương nhiên không thể không dọn khỏi nơi này. Biết Tần Phong hai bàn tay trắng, Dư Mỹ Vân hận chết Tần Phong đồng thời, chạy nhanh đem chính mình còn thừa tài sản che khẩn, vội vàng cùng Tần Phong chặt đứt liên hệ. Nghe nói Dư Mỹ Vân lại nhận thức một vị mới từ hải ngoại trở về Phú Hào Tô vãn cùng A Sân nói mới nhất tin tức, ở biết Tần Phong không có xoay người đường sống sau. Nàng đem tần phong điện thoại đều kéo đen, ha ha, người này thực sự có ý tứ. Dừng một chút, Tô Văn hỏi, nàng không có đánh ngươi điện thoại đi? Không có. Thân Sân, lúc này, nàng phải có cái gì, ngươi nhưng đừng mềm lòng. Tô Văn nhìn không được nhắc nhở, ta sợ ngươi có hại, dư mị vân thanh danh vẫn luôn không tốt, trong vòng thật không mấy cái nguyện ý cùng nàng thổ lộ tình cảm. Tuy rằng nàng là ngươi thân sinh mẫu thân, nhưng ta còn là muốn nói như vậy. A Sân cười một chút, biết, Tô Văn. Ta sẽ không quản nàng. Ai, hảo đi, ngươi minh bạch là được. Đúng rồi, ngươi vị kia bằng hữu thật sự đáp ứng thấy ta. Đối vị kia văn nghệ thanh niên hứa tiên sinh, nàng hiện tại đều đặc biệt tò mò. A sơn gật gật đầu, sẻ, này không phải đều ước hảo. Tô vãn thần sắc có chút không được tự nhiên, ta chính là không yên tâm, sợ ngươi có hại. Quỷ biết nàng trong lòng ý tưởng là cái gì. Lúc này, phòng môn bị đẩy ra. Đi vào tới một cái hai mươi mấy tuổi. Bộ dạng tuổi trẻ xoáy khí nam nhân. Nam nhân vẻ mặt tươi cười, tiến vào liền hồ, tần tiểu thư ngượng ngùng, cho các ngươi đợi lâu những lời này không có nói ra, hứa thừa liền bởi vì nhìn đến tô vãn ngây ngẩn cả người, tô vãn ở nhìn đến hứa thừa thời điểm, cũng ngây ngẩn cả người, hai người bốn mắt tương đối. Hứa đồng học, tô đồng học, hào xào A, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Hai người chăm miệng một lời nói, nói xong đem ánh mắt rừng ở A sân trên người, tô vãn cùng A sân xác nhận đây là ngươi nhận thức vị kia hứa tiên sinh văn nghệ thanh niên tần tiểu thư ngươi hôm nay phải cho ta giới thiệu bằng hữu chính là vị này tô tiểu thư sao hứa thừa kéo ra ghế dựa dưới tỏa đối với tô vãn vươn tay cười tùng tịm tô tiểu thư cựu ngưỡng cựu ngưỡng a nguyên lai like ngươi chính là tần tiểu thư trong miệng vị kia thực tốt tô tổng a ha hả tô vãn ngoài cười nhưng trong không cười cùng chi bắt tay nguyên lai like ngươi chính là vị kia cờ tài cao siêu văn nghệ thanh niên hứa tiên sinh sao Nang lạnh lùng nhìn lướt qua Hứa Thừa, làm Hứa Thừa có chút không thể hiểu được, Tô Vãn, ngươi như thế nào cùng Tần Tiểu Thư nhận thức? Tô Vãn hừ một tiếng, lần trước cùng ngươi đã nói, nửa đường nhặt về tới a. Hứa Thừa mặc danh đến cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh, Tô Vãn dùng cái này ánh mắt xem hắn, có phải hay không có chút không thích hợp a. Hứa Thừa, ta cũng muốn hỏi một chút, ngươi như thế nào cùng Tần San nhận thức? Chương 50 chúng ta là ngẫu nhiên gặp được, xong. Hứa Thừa ở A sân cùng Tô Vãn tri gian nhìn lướt qua Nhớ tới vừa rồi Tô Vãn nói A Sân là bị nàng cấp nhặt về đi, phía trước đối phương nhắc tới quá chuyện này, khỏe miệng run rảy hai hạ. Cho nên Tần Sân nói có một cái người tốt thu lưu nàng, chính là Tô Vãn. Như vậy Tô Vãn phía trước nói, cái kia có đáng thương thân thế nữ hải, chính là Tần Sân. Vừa rồi Tô Vãn đối hắn nói chuyện thời điểm âm dương quay khí, bọn họ quan hệ không tính thân mật khăng khít, nhưng vẫn là không tồi. Không đến mức một đoạn thời gian không thấy, liền đối hắn ném dao nhỏ mắt đi. Ta là ở chú láo bản nơi đó gặp được tần tiểu thư hứa thửa trả lời vừa rồi tô vãn vấn đề, thường xuyên qua lại, liền quen thuộc. Tô vãn đôi mắt nhíu níu lại, kỳ thật nàng đã sớm phát hiện A-sân ở chú thị làm công tác không đơn giản, không nghĩ tới là cùng chú láo bản trực tiếp tiếp xúc. Chẳng lẽ A-sân so nàng tưởng tượng còn muốn thông minh, có cái gì mới có thể là bị chú láo bản nhìn trúng? Tô vãn nói, ta nghe tần sân nói, ngươi cờ nghệ không tồi. Nàng ánh mắt rất là hoài nghi. Ta như thế nào nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ cùng ta hạ cờ nằm quân đều sẽ bị khi dễ khóc, còn muốn đi lại, chính là cái người chơi cờ dở, hứa thửa, ngươi như vậy tiến bộ sao? Hứa thửa thiếu chút nữa cấp phun ra tới, ho nhẹ một tiếng làm che giấu. ngươi sao, hiện tại sao có thể theo trước giống nhau không tiến bộ, nếu là tại chỗ đạp bộ, không phải ngốc tử chính là ngốc tử. Tô vãn vẫn là bởi vì A Sân thưởng thức hứa thửa canh cánh trong lòng, nếu là đổi một người, nàng khẳng định bảo căn hỏi đến đế. Ngươi này là Hứa Thừa căn bản không cần hỏi gia hỏa này từ nhỏ liền trụ nàng cách vách nàng cái gì đều rõ ràng ngay cả gia hỏa này xuyên quần hở đúng đến vài tuổi đều biết hứa thừa nhân phẩm không thể chê đến nỗi kiếm tiền năng lực càng không nói năm đó hứa ra phá sản nàng còn tưởng rằng hứa thừa sẽ bởi vì gia đạo sa sút mờ nhạt trong biển người không nghĩ tới hắn sẽ lấy công ty đa quốc gia hứa tổng thân phận trở về vừa mới gặp mặt thời điểm nàng xác thật giật mình hứa thừa liền so nàng đại như vậy một hai tuổi liên tính hứa ra phá sản sau còn có chút căn cơ, cũng đến hứa ra ra người tài ba mới được. nếu a sơn lựa chọn hứa thửa, nàng thật sự không lý do ngăn cản, chẳng lẽ nàng còn có thể đủ lấy chính mình đã đối cái này nữ hài động tâm, liền phải đi ngăn cản đối phương theo đuổi hạnh phúc sao? tần thị sự, có phải hay không ngươi làm? tô vãn đầu góc hiện lên một đạo linh quang, thò lại gần chút, thấp giọng hỏi, miếng đất kia nguyên bản là ngươi hứa ra, ngươi không cần cùng ta nói cái gì cũng không biết, ở xảy ra chuyện phía trước. Các người đều phải chuẩn bị khởi công Lúc ấy tuy rằng nàng con nhỏ Ở đi học Nhưng bởi vì nhà nàng chỉ có nàng một cái nữ hài Ba mẹ đối nàng năng lực cá nhân phi thường coi trọng Từ nhỏ là toàn phương diện bồi dưỡng Hứa thừa yên lặng gật gật đầu Khoe môi dơ lên một mặt cười Là ta làm Nói cái này lời nói thời điểm Hắn theo bản năng nhìn mắt ra sân Bất quá ở kế hoạch của hắn Trung Nguyên bản không có như vậy hoàn mỹ Là sau lại gia nhập người nào đó Mới nghĩ ra một đám lại âm lại tổn hại biện pháp. cho nên Người biết miếng đất kia có cổ mộ. Tô Văn cắn chặt rằng, các người lao hứa ra thật đúng là tàng thâm A. Người đó là không biết ta lao hứa ra tổ tiên là như thế nào phát tài. Hứa thừa cũng không ngại cùng Tô Văn chia sẻ này đó. Hiện tại tần thị đều đổ, hoàn toàn không có năng lực xoay người. Liền tính chuyện này bị người biết, quan hắn chuyện gì, hắn lại không có động quá cổ mộ đồ vật. Tin tưởng những cái đó cổ giả, liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra cổ mộ có hay không động quá còn không phải là đầu cơ trục lợi hai kiện đồ cổ lập nghiệp sao cổ mộ bọn họ hứa ra không có động quá là ở rất nhiều năm trước kia cổ mộ phía trên không phải mặt khác đồ vật mà là bọn họ lao hứa ra tòa nhà lớn hứa ra sau lại đầu cơ trục lợi kia hai kiện đồ cổ là từ cổ mộ bên ngoài nhặt đến nỗi bên trong tồn tại cổ mộ sự hắn ra ra cho rằng kia đồ vật nếu ở bọn họ tòa nhà phía dưới vẫn là đường núp ních sợ hỏng rồi hứa ra phong thủy cũng không có tính toán nói ra ở đầu cơ trục lợi đồ cổ phía trước hứa gia nghèo tung quá ở hứa gia toàn ra cùng đường thời điểm vừa lúc gặp ngày nọ hạ mưa to đem sân cấp tiêm rớt hứa thừa ra ra liền chuẩn bị ở sân chung quanh đảo một cái mương không nghĩ tới đảo ra đồ cổ theo đào đi xuống phát hiện có cổ mộ tung tích kế tiếp hắn ra ra lại đem nơi đó cấp điển chỉ lấy này hai kiện đồ cổ bằng vào cái này lập nghiệp có sau lại hứa ra lại sau lại miếng đất kia còn không phải thuộc về hoàng kim đoạn đường thời điểm hứa gia dùng nhiều tiền đem miếng đất kia cấp mua chính là bởi vì phía dưới cổ mộ chậm chạp không có khởi công mặt khác địa phương đều tu sửa nổi lên nhà lầu thoạt nhìn đặc biệt đột ngột mà cái này địa phương cũng thành mỗi người mơ ước hoàng kim đất miếng đất này là lao tần tổng đặc biệt muốn còn cùng hứa ra khai vài lần khẩu đều không có thành công bí mật này kỳ thật chỉ có hứa thừa ra ra mới biết được hắn minh bạch rất nhiều người đều muốn miếng đất này đã tính toán thế nào tránh đi cổ mộ tu sửa cao ốc điệu đinh nhưng không nghĩ tới lúc này tần thị đối phó hứa ra đưa bọn họ cấp chỉnh suy sụp vốn dĩ bọn họ hứa ra sản khi chỉ cần đem miếng đất kia bán cho tần thị là có thể đủ vượt qua nguy cơ bởi vì cái kia đặc thù nguyên nhân hứa thừa ra ra lựa chọn phá sản đem đất giao cho mặt trên gắn nợ sau lại bọn họ toàn ra xuất ngoại từ nước ngoài một lần nữa làm lên nhiều năm sau ở hắn lựa chọn về nước trả thù tần thị thời điểm hứa thừa ra ra đơn độc cùng hắn nói bí mật này hơn nữa cùng hắn giải thích nay cổ mộ hẳn là thực chân quý bọn họ hứa ra là dựa vào này làm giàu bên trong đồ vật rất có giá trị làm hắn cộng lại cộng lại hố tần thị đồng thời làm cái này địa phương cho hấp thụ ánh sáng hứa thừa lúc ấy liền minh bạch hóa ra hắn ra ra xuất ngoại phía trước liền kế hoạch hảo muốn như thế nào hố tần thị nhưng hắn không nghĩ tới sau khi trở về hết thể đều như vậy thuận lợi kỳ thật chính yếu nguyên nhân là lao tần tổng không có cũng là lao tần tổng không có hắn ra ra mới dám yên tâm hắn một người trở về làm chuyện này tô vãn nghe xong hứa thừa nói. Cái chán đều là mùa hôi lạnh, quả nhiên gừng càng già càng cay à. Nàng hiện tại xem hứa thừa cũng là lệnh cam cam, hứa ra ra sẽ tinh kế, hắn tôn tử cũng không kém, đã trưởng thành vì một con tiểu hồ ly, không bao giờ là cái kia ăn mặc quần hở đúng, bị ta khi dễ khóc tiểu thí hải. Uy, miễn bản trước kia sự hảo sao. Hứa thừa ngắm mắt tận tình đối phó đồ ăn A-sân, xách một chút, vị này cùng hắn ăn cơm thời điểm, cũng không phải là như vậy, nơi nào có như vậy an tĩnh, kêu ý xấu là từng bước tinh kia y bước toát ra tới. Cùng với nói hắn là tiểu hồ ly, không bằng nói nơi này ngồi một con ngàn năm hồ yêu, hố tần gia sự, nàng nhưng không thiếu xuất lực. Cùng tiền. Ngắm lại những cái đó bị gõ ra một cái động đồ cổ, hắn có chút đau lòng, loại này siêu chủ ý nàng đều có thể đủ nghĩ ra được. Hắn lại ngắm ngắm tô vãn, tô đồng học hắn là còn không biết vị này gương mặt thật đi. À, hắn mới không nói cho tô đồng học đâu, nữ nhân này khi còn nhỏ tận khi dễ hắn, hắn chính là bất hòa nàng nói cho rằng tần sân là một cái đơn thuần tiểu cô nương, đừng đến lúc đó bị ăn xương cốt đều không dư thừa hạ. Chờ một chút, Hứa Thừa híp híp mắt, giống như không thích hợp A Tô Vãn vừa rồi xem hắn ánh mắt, rõ ràng chính là đang xem một cái tình địch. "Uy, Hứa Thừa, ngươi đôi mắt loạn ngó cái gì?" Tô Vãn đánh gậy Hứa Thừa mơ màng, "Ngươi xem nơi nào đâu?" Hứa Thừa mày nhẹ trọn, thấy Tô Vãn có chút sốt ruột bộ dáng, trong lòng cười, chật chậc chậc, thỏ lại gần thấp giọng nói, "Tô đồng học, thật hương a." "Cái gì thật hương?" Tô Vãn nhíu mày, ngươi nhưng đừng đánh với ta bĩ hiểm. Còn có thể đủ là cái gì thật hương hứa thừa ánh mắt ở A sân vị trí ngăm ngắm, cái kia thật hương thấy Tô Vãn còn không hiểu bộ dáng, hắn rứt khoát nhỏ giọng nói, ngươi vừa rồi vẻ mặt căm thù nhìn ta, từ ta vào cửa lúc sau, liền cảm giác sau lưng lạnh căm căm đặc biệt giống hắn khi còn nhỏ bị Tô Vãn chỉnh nháy mắt, ngươi có phải hay không cho rằng tần sân coi trọng ta, hoặc là ta coi trọng tần sân. Tô Vãn sắc mặt không được tự nhiên, chẳng lẽ không phải? Ha. Đương nhiên không phải. Hứa thừa nói tới đây, ngừng thanh âm, ta liền cùng ngươi rằng đi, ta cùng tần sân thanh thanh bạch bạch, cái gì đều không có, ngươi muốn làm điểm cái gì, không cần có cái gì bán khoan. Tô vãn trong lòng vừa động, không nhịn xuống, hỏi, thật sự. Đương nhiên là thật sự, chúng ta tốt xấu cũng là một khối lớn lên, dùng đến lửa ngươi. Tô vãn theo bản năng nhìn mắt ra sân vị trí, thấy nàng nghiêm túc ở ăn cơm, mới hạ giọng ngươi bảo đảm nàng đối với ngươi cũng không thú vị. Yên tâm đi, không thú vị. Tô vãn trong lòng buông lỏng, trong mắt đều là cười, hứa thừa, chúng ta vẫn là bạn tốt. Ha hả hứa thừa lạnh lùng ha hả hai tiếng, này đức hạnh, thật là một chút đều không có biến. Muốn hắn nói có ý tứ, phỏng trừng tô tiệc tối tìm mọi cách lộng chết hắn. Bất quá sao, mặt khác sự tình hắn liền bất hòa đối phương nói, làm tô đồng học chính mình đi phát hiện đi, hắn hứa thừa không phải bán đứng đồng đội người. Hai người thấp giọng nói chuyện, tự cho là chỉ có lẫn nhau có thể nghe thấy, lại không biết một chữ không rơi bị A sân nghe xong đi. A sân như cụ khuôn mặt nhàn nhạt ở đối phó đồ ăn, trong đầu ở suy tư, thật hương là có ý tứ gì? Nàng ngắm ngắm mâm đồ ăn, đồ ăn sắc thật rất hương. Nhưng nàng có thể khẳng định, cái kia thật hương cùng cái này thật hương là không giống nhau. Hai người nói nhỏ, nàng cũng không có vạch trần ý tứ, tô vãn cao hứng liền hảo. Hai người bọn họ là phát tiểu, đề tài nhiều điểm thật không có gì. Đặc biệt là, tô vãn đặc biệt vui vẻ. Chờ có rảnh, nàng hỏi lại hỏi tô vãn thật hương là có ý tứ gì? Phần 63. Còn có rảnh nói, nàng muốn cho Tô Văn rút một cái vội. Nghĩ đến đây, A Sơn tiếp tục mùi ngon ăn đồ ăn, chờ Tô Văn cùng hứa thừa nói không sai biệt lắm, tính toán động đùa ăn một chút gì, nhìn chầm chầm trên bàn không sai biệt lắm mau không mâm hai mặt nhìn nhau. Người bị đói nàng. Hứa thừa nhịn không được thấp giọng hỏi. Tô Văn vội vàng nói, không có khả năng, buổi sáng nàng ăn không ít. kia hứa thừa ý bảo một chút trên bàn sắp trống không mâm Tô Văn ho nhẹ một tiếng, Tần Sơn mới 18 tuổi. Ở trường thân thể, sức ăn khẳng định muốn lớn hơn một chút. Phải không? Hứa thừa hoài nghi nhìn như vậy nhiều không mâm, trường thân thể cũng ăn không hết như vậy nhiều đi. Sau lại bọn họ lại điểm chút đồ ăn, A sân như cũ có thể ăn, hoàn toàn không có chống cảm giác. Tô vãn trải qua cuồng hoàn hảo thượng hết thay đã sớm thói quen A sân sức ăn, một chút đều không kinh ngạc. Nhưng thật ra hứa thừa rời đi phòng thời điểm, nhìn không được ngắm mắt A sân eo, vẫn là như vậy tinh tế, thứ này đều ăn đến chỗ nào vậy. Phát hiện Tô Vãn lệnh lệnh ánh mắt, hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, mắt nhìn thẳng. Nữ nhân này, vẫn là hung ba ba. A Sơn cùng Tô Vãn ngồi ở trong nhà sofa xem tv A Sơn thấy thời gian đã qua đi vài thiền, dò hỏi Tô Vãn, Tô Vãn, làm sao vậy? Tô Vãn quay đầu lại, vẻ mặt tươi cười. Ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, thật hương là có ý tứ gì? Tô Vãn trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, nhưng thực mô minh bạch A Sơn hỏi thật hương chính là cái nào thật hương? Nàng không có tưởng nhiều như vậy, chỉ dựa theo trên mạng hàm nghĩa giải thích. Nga, nguyên lai like là ý tứ này. Cho nên, tô vãn đến tột cùng cùng hứa thửa phủ định qua cái gì, sau lại lại bị nàng chính mình vào mặt. Nàng có chút tò mò, nhìn chầm chầm tô vãn vẫn luôn xem, tô vãn vội vàng sờ sờ chính mình mặt, ta trên mặt có dơ đổ vật sao? Không có. A sân phủ định, nhớ tới nàng còn có một cái khác muốn tô vãn giúp nàng sự, mở miệng liền phải hỏi, lúc này, tô vãn điện thoại văng lên. Tô Vãn tiếp khởi điện thoại nháy mắt liền tưởng quẩy rớt, nhưng bên kia Diệp Tiểu Ca vội vàng ngăn cản, "Tô Vãn, ta chỉ là muốn tìm ngươi giúp một chút, không có mặt khác ý tứ." "Gấp cái gì?" Tô Vãn dò hỏi, nàng nhìn mắt điện báo biểu hiện, Diệp Tiểu Ca cũng biết bị kéo hãm, lựa chọn dùng mặt khác điện thoại đánh vào được. Diệp Tiểu Ca nói, "Ngươi mượn điểm tiền cho ta, mượn ta 100 triệu." "Vì tần Phong sao?" "La, ta không thể đủ nhìn hắn như vậy suy sút, chỉ cần có tài chính, hắn nhất định sẽ đông sơn tái khởi." Tần Phong là có năng lực, Diệp Tiểu Ca Phi thường tin tưởng. So với nàng trực tiếp đi làm Tần Thái Thái, hiện tại Tần Phong nghèo túng, bồi hắn đông sơn tái khởi, liền không ai có thể giao động bọn họ cảm tình, cũng sẽ không lại có người xem thường nàng Diệp Tiểu Ca, nói nàng chỉ là dựa Tần Phong, cho rằng nàng không xứng với Tần Phong. Tô Vãn nhìn mắt liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chầm chầm nàng A Sân, nói, hắn có năng lực, cùng ta có quan hệ sao? Tô Vãn, liền xem ở. Chúng ta chi gian bất luận cái gì tình nghĩa Không đều là bị ngươi tự mình chặt đứt sao Diệp tiểu ca Chúng ta chi rằng cũng không có bất luận cái gì Quan hệ, ta cũng không có nghĩa vụ Cũng vay tiền cho ngươi, ngươi mở miệng chính là 100 triệu, nói được tiền của ta Là thực hảo kiếm giống nhau Diệp tiểu ca cũng đoán trước đến tô tiệc tối cự tuyệt Nàng cắn chặn rằng Ngươi mượn ta 100 triệu, ta có thể nói cho Ngươi một cái về tần sân bí mật Tô vãn, nếu là ngươi không biết chuyện này Về sau sẽ hối hận Cái gì bí mật Tô vãn nhìn A sân liếc mắt một cái. Diệp tiểu ca ngự khí bằng phẳng xuống dưới, người trước đáp ứng ta, ta liền nói cho ngươi. Như vậy sao? Tô vãn cười khẽ một tiếng, kia xin lỗi, ta không có hứng thú biết. Sau đó bang một tiếng, đem điện thoại quài rớt. Nàng muốn nói cho người ta bí mật. A sân chống cảm, ta như thế nào không biết chính mình có cái gì bí mật. A sân nghĩ nghĩ, đột nhiên tỉnh nộ, cùng Tô vãn nói, chẳng lẽ nàng đã biết. Biết cái gì? Tô vãn buồn cười nhìn trước mặt cái này vẻ mặt thản nhiên không sợ gì cả nữ hải nàng nhưng thật ra muốn nghe đối phương chính miệng nói cái kêu bí mật là cái gì a sân trả lời còn có thể đủ là cái gì còn không phải là ta đại ca cho chúng ta sáng tạo một cái ngẫu nhiên gặp được cơ hội sao ngẫu nhiên gặp được cơ hội tô vãn nghĩ hoặc a sân tiếp tục nói lần đó ngươi cho ta mua bánh sinh nhật là ta đại ca an bài ngẫu nhiên gặp được hắn đã sớm hỏi tham hảo ngươi muốn từ nơi đó trải qua còn làm ta cố ý như vậy xuyên có thể là muốn ta thoạt nhìn có điểm giống diệp tiểu ca đi Ngươi đi rồi sau, hắn lại cho ta gọi điện thoại, làm ta ở công viên bên trong đợi một buổi trưa, chờ đến buổi tối, lại tiếp ta đi diệp tiểu ca sinh nhật tiến hội. A sân một bên nói, còn một bên nhảy ra di động, đem tin nhắn cho nàng xem, ngươi xem đi, trên đường thời điểm, là hắn làm ta đi toilet. Vừa lúc, trùng hợp gặp kia ba nam nhân, sau lại ngươi liền lên đây. Tô vãn biểu tình cổ quái, ngắm ngắm di động, lại nhìn nhìn A sân. Cuối cùng nhìn chầm chầm A sân đôi mắt đều không nháy mắt liếc mắt một cái. Nói như vậy lên, hết thảy đều là đại ca ngươi an bài. Đối đâu? Kia lần trước ta ở đường cái thượng nhặt được ngươi. Hắn xúi dục ta mẹ làm ta ra tới thể nghiệm nhân sinh, tai xế ở nửa đường đem ta nem xuống, cũng là tính kế hảo ngươi hẳn là sẽ từ con đường kia trải qua. A Sơn giải thích nói, cái kia thản nhiên bộ dáng, thật là lóa mắt làm Tô Vãn không rời mắt được. Sao lại có thể như vậy đáng yêu? Cái này nữ hài như thế nào có thể như vậy đáng yêu? Tô Vãn chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh. Mặt cũng ở nóng lên, thiên A, cái này nữ hài thật là quá đáng yêu. Tô Vãn, ngươi thực kích động. A sân tiến đến Tô Vãn trước mặt, sờ sờ nàng gương mặt, thực năng. Tô Vãn nắm lấy A sân tay, ra vẻ đạm nhiên hỏi, ngươi nói ra này đó, sẽ không sợ ta thật sự hiểu lầm ngươi sao? Ta đều thuyết minh, ngươi hẳn là sẽ không hiểu lầm. Trực giác nói cho nàng, cái này linh hồn phi thường thông minh, sẽ biết như thế nào phán đoán thật giả, Sự tình như thế nào phát sinh, nàng liền nói như thế nào. Đối phương nhất định sẽ minh bạch. Tô vãn trong lòng đặc biệt sung sướng, như cũng không có bông ra A sân tay, ta đương nhiên sẽ không hiểu lầm. Nàng ngược lại may mắn, nếu là tần phong không như vậy an bài, nàng khả năng cả đời sẽ không biết, trên thế giới này sẽ có như vậy đáng yêu nữ hải đi vào nàng sinh mệnh. Mặc kệ tương lai như thế nào, chỉ cần đối phương ở tại nàng biệt thự một ngày, nàng liền thấy đủ. Tô vãn, ta muốn cho người giúp một cái vội. A sân còn không có nói xong, di động của nàng lại vang lên tới. Nàng bắt được trong tay ngắm liếc mắt một cái, tiếp nghe tới, "Uy, xin hỏi là Tần Sân Tần Tiểu Thư sao? Đúng vậy. Tần Tiểu Thư, xin hỏi Dư Mỹ Vân Nữ Sĩ, là người mẫu thân sao? Không sai. Là cái dạng này, Tần Tiểu Thư phiền thoái ngài tới một chuyến cục cảnh sát, Dư Mỹ Vân Nữ Sĩ hiện tại phi thường kích động, tình huống cũng không tốt lắm, cụ thể sự tình, vẫn là người tới bên này hiểu biết. Hỏi địa chỉ, cắt đứt điện thoại sau, A Sân nói, Dư Mỹ Vân ở cục cảnh sát, không biết ra chuyện gì làm ta qua đi một chuyến ta đưa ngươi hảo nha tô vãn chạy nhanh lên lầu thay quần áo cầm chìa khóa xuống lầu thời điểm khoe miệng đều còn có chút tươi cười lái xe đến cục cảnh sát cũng không đến nửa giờ các nàng ở cục cảnh sát nhìn đến cả người chật vật dư mỹ vân nàng ăn mặc một thân đặc biệt không hợp thân quần áo trên mặt thủ đoạn đều còn có ứ thanh thoạt nhìn phi thường ủ rũ vẫn luôn rũ đầu cũng không có phát hiện các nàng tới nàng làm sao vậy a sân nhàn nhạt dò hỏi Theo chúng ta hiểu biết, dư Mỹ vân nữ sĩ lâm vào một hồi lửa dối ăn chung, tiền tài châu đáo đều doi an trung, đối phương lửa dối đi. Ở cuối cùng thời điểm, nàng tựa hồ phát hiện không thích hợp, tưởng báo nguy, nhưng bị đối phương nổ quần áo, bỏ ở một gian khách sạn bên trong, sau lại là quét tức vệ sinh a di phát hiện nàng, biết được nàng tao ngộ báo nguy. Trước mắt chúng ta đã phải người đi truy tung lửa dối phạm, tạm thời không tin tức. Kia thân không hợp thân quần áo, phỏng chừng là khách sạn hảo tâm đưa tạo. Các ngươi nhất định phải bắt lấy bọn họ dư Mỹ Vân đột nhiên kích động lên, nhất định phải đem cái kia đáng giận lao nhân bắt lại, à à, hắn lừa ta sở hữu trang sức cùng tiền tiết kiệm à, ngươi làm ta làm sao bây giờ à ta cái gì đều không co à, còn bị người chê cười, hiện tại chuyện này truyền ra tới, làm ta còn có cái gì mặt đi gặp người à. Dư Mỹ Vân không màng hình tượng khóc lớn đại náo, hoàn toàn thất thố. Dư nữ sĩ, chúng ta sẽ mau chóng giúp ngươi truy hồi, phát sinh như vậy sự, thật sự thật đáng tiếc. Chúng ta so ngươi càng hy vọng có thể đem những cái đó kẻ phạm tội bắt lấy. Ngươi nói có ích lợi gì, các ngươi chạy nhanh đi à, đó là ta sở hữu tiền à. Dư Mỹ Vân gào khóc, so đã chết lao công khóc còn muốn hung. Ta đây có thể mang nàng đi rồi sao? A Sơn hỏi. Cảnh sát gật gật đầu, có thể. Mẹ, đi thôi, ta mang ngươi rời đi. A Sơn đi vào Dư Mỹ Vân trước mặt, nửa ngồi xổm xuống. Dư Mỹ Vân đột nhiên bắt lấy ghế dựa, ta không đi, ta không đi. Ta nhất định phải chờ cái kia thiên sát bị chảo trở về, chờ hắn đem tiền của ta còn trở về lại rời đi. Nàng hung hăng chừng mắt nhìn mắt ra sân, trong mắt xoay chuyển, muốn ta đi cũng có thể, ngươi đem kia một ngàn vạn cho ta, ta liền cùng ngươi đi. Cục cảnh sát người, nghe được Dư Mỹ Vân nói, sắc mặt đều một lời khó nói hết. Kỳ thật trải qua ngắn ngủi ở chung, hắn đã hiểu biết vị này bản tính. Khó trách kia tiểu cô nương tiến vào, đối Dư Mỹ Vân thái độ lãnh đạo, khẳng định ngày thường tính cách cũng chẳng ra gì ngươi còn nhớ kia một ngàn vạn nha a sân trên má lộ ra một mặt hồng ngượng ngùng a mẹ lần trước ở du thuyền chi dạ ta liền đem kia một ngàn vạn tiêu hết ngươi biết đến mặt trên tiêu phí đặc biệt quý đế hoa dư mỹ vân thất thanh hô lên nhiều như vậy ngươi như thế nào liền đều tiêu hết ngươi cái bại gia nữ thiên a ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái bại gia nữ ra tới thật sự hối hận chết ta mẹ ngươi thật không đi sao không đi ta muốn ở chỗ này chờ A sân đứng lên, hảo đi, vừa vận ta tháng này đã phát tiền lương, ngày hôm qua hoa không ít, ta lưu mấy trăm khối cấp cảnh sát, làm hắn giúp ngươi mua điểm ăn đi. A sân lấy ra hai trăm khối giao cho cảnh sát, nhợt nhật cười, cảnh sát, ngượng ngùng à, ta mẹ một hai phải ở chỗ này chờ, phiền thoái các ngươi đến giờ giúp nàng mua ăn. Dưng một chút, nàng nói, nàng cảm xúc không ổn định, này tiền ngươi đừng cho nàng, ta sợ nàng loạn hoa, lập tức xài hết, sẽ đói bụng. Ta một tháng tiền lương không nhiều lắm. Gần nhất lại là dùng tiền thời điểm, lại nhiều liền lấy không ra. Hành, tiểu cô nương. Cảm ơn. A sân mỉm cười nói, cuối cùng cùng chừng mắt nàng Dư Mỹ Vân nói một câu mới rời đi. Dư Mỹ Vân còn hô to một tiếng, ta hảo đâu, ta mới không có cảm xúc không ổn định. Tân sân, ta minh bạch, ngươi chính là không thể gặp ta hảo, lại đây xem ta chê cười, nhà đầu chết tiệt.